Sơn Giã Nhàn Vân 67 chương 652 hệ thống gây nên cuồn cuộn sóng ngầm tại An giật trở lại Thiên Lan giới sau đó. Thiên Lan giới bên kia liền đã biết rõ. Thiên thương tinh bên kia truyền tống trận. Bên ngoài trận pháp đã được giải quyết. Thế là bọn hắn liền muốn lấy sớm một chút đi qua tìm hiểu tình hình, miễn cho bị đám kia chúng đại sư nhanh chân đến trước. Nhưng khi bọn hắn lại nghĩ đến liên tiếp bên kia truyền tống trận lúc Lại phát hiện truyền tống không được nữa Cái này phát hiện Để cho còn lại mấy cái bên kia gia tộc và tiên môn người chửi ầm lên Chửi những trận pháp đại sư kia vô sỉ Trên thực tế Lúc kia mọi người đang cùng thiên huyền tử đại chiến đâu nếu là không đem truyền tống trận đóng Chẳng phải là cho thiên huyền tử đào mệnh cơ hội đóng lại trận pháp sau đó Đối phương tự nhiên là không có cách nào đến đây Mà những trận pháp đại sư kia đại biểu gia tộc hoặc là tông môn. Nội tâm cười thầm thời điểm. Thì tại phản bác bọn hắn. Cuối cùng suốt công suất lực là bọn hắn. Chẳng lẽ lại không thể có quyền ưu tiên rồi thiên thương tinh bên này. Vân bất lưu tại cùng những trận pháp đại sư kia thỏa đàm sau đó. Cũng không để cho bọn hắn lập tức liền rời đi. Mà là đem phù không đảo bên trên tòa kia truyền tống trận phá hủy xuống tới. Đổi được một cách khác địa phương Cái kia địa phương chính là Hắc hải bên trên một cái đảo nhỏ Phù không đảo là hắn gia môn Cũng không thể để cho những người kia Tùy tiện muốn vào tới liền tiến đến Kỳ thật vân bất lưu ngược lại Là muốn đem cái này truyền tống trận xây đến vũ trụ bên ngoài đi Có thể ngấm lại Cứ như vậy mà nói Cái kia mỗi lần có vực ngoại tu sĩ tới Nhất định phải phải là Chủ cấp cảnh cường giả mới được Dạng này tu sĩ một khi tức giận tạo thành lực phá hoại chắc chắn sẽ không tiểu. Ngược lại là đem truyền tống trận chuyển qua thiên thương tinh bên trên. Một chút không quá quan trọng sự tình. Vực ngoại tiên tông hoặc tiên tục. Liền không cần thiết phái chỗ cấp cảnh cường giả như vậy đến đây. Nếu quả thật có người muốn thông qua truyền tống trận tiến công thiên thương tinh mà nói. Tới một chút chỗ cấp cảnh tu sĩ khẳng định là không đủ. Đến có chí cường giả tới mới được. Có thể nếu như là trí cường giả đến, đó chính là đem truyền tống trận xây ở vũ trụ bên ngoài cũng không có lông dùng. Thà rằng như vậy còn không bằng hào phóng một chút, miễn cho bị người khác coi thường. Chờ truyền tống trận xây xong sau đó. Những trận pháp đại sư kia cùng vân bất lưu ký xong hiệp ước. Quay lại thiên lan giới thời điểm. Đã là một tuần sau sự tỉnh. Mà tại một tuần này thời gian bên trong. Một nhà hệ thống định trí công ty, đã lặng yên ở giữa tại Bạc Vân thành phủ thành chủ bên cạnh một tòa văn phòng bên trong phi thường điệu thấp mà sáng lập lên. Bất quá toàn bộ công ty, ngoại trừ vân bất lưu cái này đại lão bản bên ngoài, cũng chỉ có một cái người máy viên chức. Cái người máy này nhìn bề ngoài cùng chân nhân không có gì khác biệt. Áp dụng vật liệu cũng là cấp cao nhất, gần như có thể lấy giả loạn thật. thậm chí tại cái người máy này trên thân còn có thể cảm giác được một luồng sinh mệnh đặc thù nói nàng là cái thân ngoại hóa thân cũng là có thể chỉ bất quá linh hồn nàng không phải ai phân hồn mà là một bộ hệ thống đây là lôi thần hệ thống sáng tạo thứ 9 hệ thống phụ trợ bộ dáng là dựa theo tiểu hương cơ la lì bộ dáng chế tạo liền âm thanh đều là lúc trước bộ kia mềm manh mềm manh bộ dáng Dạng này tiểu hương cơ đang một đi không trở lại. Tại tiểu hương cơ trong cơ thể hai đạo linh hồn hợp hai làm một sau đó. Nàng liền rút cuộc không có biến thành đã từng dáng vẻ đó. Mặc dù đã từng dáng vẻ đó, Vân Bất Lưu kỳ thật cũng rất la thích. Thế nhưng nàng biết rõ bộ dáng kia nàng, Vân Bất Lưu sẽ chỉ đem xem như muội muội Đối mặt bộ kia la lì bộ dáng, Vân Bất Lưu trong lòng cơ bản không có bất kỳ cái gì tà niệm. Đây là thân là thê tử tiểu hương cơ không thể dễ dàng tha thứ Đương nhiên Chế tác cách này la lịa người máy là vân bất lưu Hắn cũng không có nói cho tiểu hương cơ chuyện này Thậm chí chuẩn bị công ty Cũng là người máy tiểu hương cơ một người giải quyết Bạch vân thành bên kia mới người phụ trách Tự nhiên nhận biết tiểu hương cơ Mặc dù cách này tiểu hương cơ là cách người máy Nhưng hắn hoàn toàn nhìn không ra điểm này Tương lai, cái người máy này tiểu hương cơ công việc rất nhiều, bao quát bàn bạc, đàm phán ký kết. Các loại công việc, chờ làm thỏa đáng hết thầy sau đó, nàng sẽ đem tin tức truyền cho lôi đình hệ thống. Cáo chi vân bất lưu. Tại những cái kia vực ngoại tu sĩ rời đi sau đó, không bao lâu trên truyền tống trận quang mang liền liền lấp lóe. Tại bên ngoài truyền tống trận, có hai cái tu vi thấp tiểu tu sĩ ở nơi đó trông coi. nhìn thấy một đám đại lão tại trong truyền tống trần xuất hiện, bọn hắn không khỏi mang hưng phấn địa tâm yêu. run lẩy bẩy mà nghênh đón tiếp lấy, gặp qua chư vị tiền bối, Hoan nghênh chư vị tiền bối, Quang Lâm Thiên Thương Tinh hai cách tiểu tu sĩ duy trì lễ nghi tính mỉm cười. Có thể trong lòng kỳ thật sợ đến một bức, các nàng bị vân bất lưu tòng quân phương nữ binh nghi trưởng trong trận chọn lựa ra. Thường trú nơi này tiếp đãi khách đến từ vực ngoại nhiệm vụ, trong lòng tự nhiên sợ đến một bước. mặc dù không có tự mình trải qua trận đại chiến kia, không có tư cách trên chiến trường, vừa vặn là quân đội binh sĩ, các nàng tự nhiên phi thường rõ ràng những thứ này khách đến từ vực ngoại một cách khác phó hung áp sắc mặt. Bất quá công việc này đãi ngộ kỳ cao, xem tại tiền cho được nhiều phân thưởng, các nàng cũng chỉ đành kiên trì tới Vân tiên sinh thế nhưng là chính miệng nói với các nàng bảo chứng không có việc gì. Tại truyền tống trận bên cạnh cách đó không xa hữu cơ giới tại bắt đầu làm việc chuẩn bị kiến tạo vài tòa kiến trúc tương lai nơi này truyền thành lập một cách khách đến từ vực ngoại tiếp đãi bộ đặc biệt tiếp đãi người đến từ vực ngoại những thứ này bị hắn chiêu tiến đến nữ tử Xét là cái này khách đến từ vực ngoại tiếp đãi bộ hạt tâm cốt cán. Hiện tại để các nàng đi đối diện với mấy cái này đại lão bất quá chỉ là tại rèn luyện các nàng mà thôi. Những cái kia vực ngoài chủ cấp cảnh các đại lão quét liếc chung quanh. Có vài người tại chỗ liền trực tiếp hừ lạnh đi lên. Thật lớn mặt. Thế mà để cho sâu kiến đồ vật bình thường tới đón đối đãi chúng ta. Thanh âm không nhỏ không lớn nhưng lại chữ chữ đâm vào hai cái nữ tiếp đãi trong tay. Lời này mặc dù chói tai có thể chức nghiệp tố dưỡng Vẫn là để các nàng vẫn như cố duy trì nụ cười Trên thực tế liền xem như sinh khí Các nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài Ai những thứ này cũng đều là chủ cấp cảnh đại lão Ai dám đắc tội trong đó một nữ tử mỉm cười nói Mời vị tiền bối Lần này đi hướng đông ba vạn dặm Có tòa bạch vân thành Vân tiên sinh giao phó Chư vị tiền bối tiến về trước nơi đó Hắn sẽ ở cái kia tiếp đãi các tiền bối Lúc này Vân bất lưu thanh âm đã truyền vào những thứ này vực ngoại đại lão trong tay Chư vị đảo hữu nếu như đối với cái này có gì bất mãn Chi bằng dẹp đường hồi phủ Nếu như nếu muốn cùng một buôn bán Liền mời rời bước bạc vân thành một cung kính bồi tiếp chư vị đảo hữu đại giá Vân bất lưu lời nói có chút cứng rắn, nhưng cái kia chút ít vượt ngoài tu sĩ cũng không dám không bán sổ sách. Không nói cái khác. Lúc này, bọn hắn tu vi đã bị nơi này thiên địa thiên đạo ý chí đè chế đi xuống. Mặc dù thân mang đạo khí, tùy thời có thể để giải mở những thứ này áp chế. Có thể bọn hắn tới đây cũng không phải tới đánh nhau. Cho nên mặc dù bất mãn vân bất lưu chiêu đãi có thể cũng không có những biện pháp khác. Trước đó những trận pháp đại sư kia trở về, từng cái mặc dù thần sắc bình thản, tựa như không có đạt được thu hoạch gì. Nhưng ai cũng nhìn ra được, nếu như không có thu hoạch bọn hắn sẽ trở về sao bọn hắn đều rõ ràng mà nhớ rõ bọn hắn tới đây mục đích. Như là đã có nhanh chân đến trước, cái kia bọn hắn liền không thể rớt lại phía sau. Muốn hay không trở mặt cái kia đến xem vân bất lưu cho đáp án có thể hay không để cho bọn hắn hài lòng Đương nhiên cho dù là muốn trở mặt cũng không thể tại cách này thiên thương kinh trở mặt Phải biết An thị lão tổ tông còn ở lại chỗ này viên thiên thương tinh bên trên đâu một đám chủ cấp cảnh đại lão Hướng phía truyền tống trận đông phương bay lượn mà đi Trong đó còn kèm theo một cái hồng cấp cảnh tiểu cao thủ Cũng không biết con hàng này là từ cách nào trong tông môn trà trộn vào tới. Ngắn ngủi ba vạn dặm khoảng cách đối với những người này mà nói kỳ thật chỉ cần lói lên một cách là được rồi. Bất quá bọn hắn đều không có gấp gáp như vậy. Căn cứ tức đã tới thì an tâm ở lại ý nghĩ. chậm rãi ung dung hướng Bạch Vân thành phương hướng bay lượn. Bọn hắn tựa hồ cũng rất có ăn ý, nếu tên kia ra thích chờ, vậy liền để hắn chờ lâu các loại. Kết quả chờ bọn hắn dùng nửa cái giờ thời gian đi tới Bạch Vân thành lúc. Vân bất lưu một câu nói. Kém chút liền để bọn hắn bùng nổ cánh. Chư vị nếu như thực sự già đến không rời nổi bước chân. Có thể đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi A ở nhà ôm một cách hài tử hưởng hưởng phúc. Không tốt sao như thế trắng trợn châm trọc. Nếu không phải có mang lo lắng. Bọn hắn thật đúng là muốn cùng cách này hỗn đàn đánh nhau một trận. Giáo huấn một chút cái này không biết tôn kính trưởng bối tiểu gia hỏa Ngay trong bọn họ rất nhiều đều không có trải qua trận chiến kia. Cho nên đối với thiên thương tinh bên này thủ đoạn cũng chỉ là tin đồn. Bọn hắn tự tin. Tại trong tay có đạo khí tình huống dưới. Đối phó một cái cung cấp bậc thổ dân tu sĩ vẫn là không có vấn đề gì. Nếu không phải có việc cầu người, bọn hắn thật đúng là không đem vân bất lưu để vào mắt. Coi như thiên thương tinh có cái kia uy lực cực lớn tiêm tinh pháo. Bọn hắn cũng tin tưởng. Những thứ này thiên thương tinh tu sĩ cũng sẽ không điên rồi đem tiêm tinh pháo đến chính bọn hắn tinh cầu bên trên oanh. Cho nên bọn hắn ngược lại không có sợ hãi. A đây cũng là vị kia vân bất lưu nhìn về phía vị kia hồng cấp cảnh tu sĩ. Cách nào tông môn gia tộc như thế không có bài diện. Phái cái hồng cấp cảnh tiểu tu sĩ tới xem thường một sao mặc dù những thứ này vượt ngoại tu sĩ tu vi đều bị áp chế đến hồng cấp cảnh. Có thể chân chính hồng cấp cảnh tu sĩ. Cùng tu vi bị áp chế đến hồng cấp cảnh tu sĩ. Khác nhau vẫn là tương đối lớn. Vân bất lưu liếc mắt liền nhìn ra. Vì kia hồng cấp cảnh tu sĩ tu vi không được. Đã bị thiên đạo ý chí áp chế đến hoang cảnh. Thiên thương tinh tùy tiện một cái hồng cấp cảnh tu sĩ đều có thể thu thập hắn. Gặp vân bất lưu chú ý tới người kia. Người kia liền đứng dậy. Tại phía dưới chấn. Đến tử phi tiên tông. Xin hỏi tiền bối. Gia sư thiên huyền tử hiện tại nơi nào vì sao chậm chạp không có trở lại phi tiên tông A vân bất lưu nở nụ cười. muốn biết sao vậy ta tặng ngươi đi cùng sư phụ ngươi cùng một chỗ đoàn tụ đi sư đồ a liền nên cùng nhau dòng giả mới là vân bất lưu tiện tay một nắm liền đem ra hỏa này nắm tại chỗ liền bóp thành thịt nhão hình ảnh huyết tinh nghi nhân khiến cho người tâm thần thanh thản thế nhưng những lão ra hỏa kia cũng là bị vân bất lưu cách này quả quyết thủ đoạn giò cho nhảy dựng có thậm chí trực tiếp tế ra đạo khí Đem chính mình tu vi khôi phục thành chỗ cấp cảnh. Nhìn thấy tình huống này. Vân Bất Lưu nở nụ cười. Chư vị không cần khẩn trương. Mời theo một tới tại Bạc Vân Thành bên ngoài. Nhận được bọn này khách đến từ vực ngoài Vân Bất Lưu. Mang theo bọn hắn đi vào Bạc Vân Thành. Bạc Vân Thành chỗ cửa thành phát sinh tất cả những thứ này đã đưa tới không ít người chú mục. Chỉ là mọi người cũng không minh bạch. Những người này rốt cuộc là ai? Có thể có thể có được vân tiên sinh tự mình tiếp đãi người. Khẳng định không phải cái gì người bình thường. Thiên thương tinh người trang phục tại người bình thường bên trong lấy đơn giản làm chủ. Chỉ có các tu sĩ mới có thể mặc vào trường Sam. Trên thực tế, rất nhiều cấp thấp tu sĩ cũng không thích trường Sam. Chỉ có những cái kia tu sĩ cấp cao mới có thể mặc loại phiền toái này trường Sam. Mà những thứ này khách đến từ vực ngoại tất cả đều là trường sam gia thân, rất nhiều người xem xét đã cảm thấy bất phàm. Bọn hắn còn không nghĩ tới những người này là khách đến từ vực ngoại. Thẳng đến vân bất lưu không nói hai lời. Tại chỗ cách không đem một cái tu sĩ trực tiếp bóp thành thịt nhão. Lúc này mới gây nên mọi người đủ loại suy đoán. Bất quá vân bất lưu bản thân lại là không có vân để ý tới mọi người suy đoán. Dẫn bọn này vượt ngoại tu sĩ liền tiến về trước hệ thống định trí công ty. Người máy tiểu hương cơ nhìn thấy công ty có khách tới thăm, rất chủ động làm lên pha trà sự tình. Vân bất lưu mời những người này đến công ty phòng họp thương lượng. Đợi mọi người sau khi ngồi xuống. Hắn mới mở cửa gặp vùng núi đem có thể đề thăng tu hành tốc độ tu hành hệ thống phụ trợ nói ra. Ta nghĩ. Các vị đến đây thiên thương tình. Chính là vì chuyện này đi những thứ này khách đến từ vực ngoại tựa hồ không nghĩ tới. Vân bất lưu thế mà dễ dàng như vậy liền đem bí mật này nói ra. Trong lúc nhất thời có chút lỗ mãng ở nơi đó. Hết thảy được đến quá dễ dàng để cho bọn hắn ngược lại cảm thấy có chút không chân thật. Thế nào chẳng lẽ các ngươi tới đây. Là vì sự tình khác có người ho nhẹ phía dưới. Nói. Tại hạ lỗ thắng. Đến từ thiên lan giới nho môn khổng thị. Không biết cách này tu hành hệ thống phụ trợ. Có thể hay không dùng cho phụ trợ học tập nho học vân bất lưu mỉm cười nói. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dùng cho học tập. Cách này quá đơn giản. Mặc dù ta không phải rất minh bạch nho ra văn khí là vật gì. Có thể ta nghĩ mọi thứ biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tu hành đến cuối cùng. Các ngươi nho ra lính ngộ. Cũng đều là văn đạo pháp tắc đi có lẽ có thể lần nữa được chia cẩn thận một chút. Có thể sau cùng đều chạy không khỏi thiên địa đại đạo pháp tắc lực lượng phạm vi này. Không phải sao dừng lại. Vân bất lưu lại nói. Bất quá ta đối với văn đạo không phải hiểu rất rõ. Nếu như ngươi nếu muốn mà nói. Tốt nhất là để cho ta quét hình các ngươi một chút văn đạo pháp tắc lực lượng. Chỉ có hiểu rõ cái này. ta mới có thể giúp các ngươi lượng thân định trí cùng với phù hợp với nhau tu hành hệ thống phụ trợ. Vân bất lưu những lời này để cho đang ngồi những thứ này khách đến từ vực ngoại có chút trầm mặc. Cuối cùng vẫn là vị kia Lỗ Thắng nói ra. Kể từ đó, ngươi chẳng phải là tùy tiện liền đem chúng ta nho môn văn tông bí mật cho đánh cắp đây thật là đánh một tay tính toán thật hay a mặc dù Lỗ Thắng nói là nho môn văn tông đại đạo pháp tắc. Nhưng ở tòa những lão quái vật này như thế nào lại nghe không hiểu Hắn nói tới là chỉ tất cả đại đạo Pháp Tắc Đâu Vân bất lưu dối ra hai tay Bàn tay trái sinh Tay phải chấp vong Hai tay hợp lại Hai cỗ khí tức đụng vào nhau dung hợp Tạo thành tân Pháp Tắc thì Luôn hồi khí tức ở trên người hắn tràn ngập Cố khí tức này không có truyền đi Chỉ ở hội nghị này bên trong quanh quẩn Nhưng ở tòa đều là chủ cấp cảnh lão quái vật. Liếc mắt liền nhìn ra cỗ khí tức này bất phàm. Vân bất lưu mỉm cười nói. Đây là luôn hồi chi đạo khí tức. Xin hỏi các vị. Ta lính ngộ pháp các lực lượng. Cùng chư vị đang ngồi đảo hữu so sánh. Thế nào không ít người đều nhìn về lỗ thắng. Đem lỗ thắng thấy có chút mặt đỏ tới mang tai lên. bất quá dù sao cũng là nho môn xuất thân lão gia hỏa cái kia ta ngượng ngùng cảm giác chỉ là một cái thoáng mà qua mặt ngoài hắn vẫn là một phái nho nhã phong phảng không chút nào là vừa rồi chất vẫn biểu thị xấu hổ mặc dù nho môn văn tông văn đạo pháp tắc rất mạnh không kém gì đang ngồi những người khác pháp tắc có thể muốn nói còn mạnh hơn luôn hồi pháp tắc vậy thì có chút trợn tròn mắt nói lời miệng đặt Vân bất lưu ý tứ rất minh bạch Hắn đã có được luôn hồi pháp tắc Sẽ còn đi vi vọng người khác đồ vật sao còn nữa nói Cái này thiên thương tinh Cũng không có văn đạo khí tức à. Coi như hắn có thể đem cái này văn đạo pháp tắc đánh cắp Cái kia cho ai sử dụng đây đương nhiên Bọn hắn cũng không biết rõ Vân bất lưu quét hình những tu sĩ này pháp tắc lực lượng Nhưng thật ra là có thể từ đó đạt được một chút thuật pháp kỹ năng. Bất quá loại này bí mật nhỏ, liền không cần thiết nói cho những người khác. Mặt khác, vân bất lưu cũng mơ hồ có dũng khí cảm giác. Nếu muốn đi lên tự thành vũ trụ con đường, sở nghiên cứu có thiên địa pháp tắc, bao quát những cái kia vũ trụ ám vật chất năng lượng, mới là chính xác cách làm. Đương nhiên, đây chỉ là một cảm giác còn cần hắn đi thí nghiệm. từ chủ cấp cảnh đến đại vũ cảnh. mặc dù an lão tổ đã cho bọn hắn một cách phương hướng. nhưng kỳ thật mọi người yêu nguyên vẫn là có sũng khí lập lờ nước đôi cảm giác. bỏ qua hết thảy quên hết mọi thứ, phá rồi lại lập, lại lần nữa đi ra một đầu hoàn toàn mới đường. trên lý luận lại nói tiếp tựa hồ không có vấn đề gì có thể làm lên lại vấn đề nhiều hơn. thấy mọi người trầm mặc. vân bất lưu liền gõ bàn một cách nói. nói, các vị lựa chọn ra sao? Có thể đi trở về cẩn thận suy nghĩ, cùng gia tộc tiên môn cẩn thận thương lượng một chút mới quyết định. Trước mắt các ngươi còn có thập thất năm thời gian có thể suy nghĩ, bởi vì chúng ta công ty một năm chỉ bán một bộ tu hành hệ thống phụ trợ. Trước 17 năm danh ngạch, đã bị trước đó 13 vị đạo hữu dự định. Chúng ta sản lượng không lớn. Dừng lại. Hắn liền nga một tiếng Nói, bất quá có kiện sự tình có thể cùng mọi người nói một chút chúng ta thiên thương tinh cùng phi tiên tông có thủ không đổi trời chung Nếu như các vị có thể bắt được phi tiên tông chủ cấp cảnh cường giả đến đây thiên thương tinh Cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đem triệt để chém giết Ta có thể tiến hắn 10 bộ tu hành hệ thống phụ trợ Cùng sử dụng ta sinh chi pháp tắc chờ hệ thống người sở hữu độ kiếp Đồng dạng phối phương có thể đạt được hiệu quả lại không hoàn toàn giống nhau. Đem so với lúc trước phát lão quái vật. Giống như cái này phát lão quái vật tựa hồ không tốt lắm lắc lư. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trong này có nho ra cường giả tại nguyên nhân. Bất quá bất kể như thế nào, vân bất lưu cảm thấy tương lai những người này khẳng định sẽ gọi thật là thơm. Treo thưởng phi tiên công. Bất quá là hắn áp tâm Phi Tiên Tông một cái tiểu động tác mà thôi Hắn cũng không mong đợi tại dùng phương thức như vậy là có thể đem Phi Tiên Tông tiêu diệt Cái kia không thực tế Cuối cùng Phi Tiên Tông còn có tôn đại vũ cảnh trí cường giả tồn tại đâu đương nhiên Nếu quả thật có người cả gan làm loạn đến Nắm Phi Tiên Tông chủ cấp cảnh cường giả tính mệnh tới cùng hắn trao đổi Hắn cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời Mười bộ tu hành hệ thống phụ trợ đổi một cái chủ cấp cảnh tu sĩ tính mình, hắn cảm thấy không lỗ. Đến lúc cuối cùng những người này hỏi cái này tu hành hệ thống phụ trợ giá cả lúc. Vân bất lưu tiện tay liền xách ra một tấm danh sách. Phía trên ghi chú đủ loại hiếm thấy vật liệu tên. Những thứ này hiếm thấy vật liệu tất cả đều là có thể dùng tới chế tạo đạo khí vật liệu. Đối mặt vân bất lưu cho ra giá cả. Mọi người cũng không phải cảm thấy bất ngờ Cuối cùng cái này tu hành hệ thống phụ trợ thật có hắn nói đến như thế thần Như thế xác thực liền đáng giá cái giá này Nếu như không phải phải để chính mình lính ngộ đại đạo Pháp tắt cho đối phương quét hình xem xét Bọn hắn tại chỗ liền có thể chụp bàn quyết định Trên thực tế, xác thực cũng có người tại chỗ liền chụp bàn quyết định Trong đó có hai cái trực tiếp hướng vân bất lưu đặt trước một cái lôi thuộc tính phụ trợ tu hành hệ thống. Cuối cùng vân bất lưu bản thân cũng là tu hành lôi thuộc tính. Thậm chí còn có trực tiếp hướng vân bất lưu dự định luôn hồi pháp các hệ thống. Đối với cái này, vân bất lưu thế mà không chút do dự đáp ứng. Đương nhiên, giá cả cũng là kinh người. liền hắn cho ra giá cả, những tài liệu kia chế tạo một thanh chuẩn đạo khí đều dư xài. Đối mặt vân bất lưu loại này một chút không có đem chính mình lính ngộ đại đạo Pháp tắc coi ra gì. Tiện tay liền có thể lấy ra bán đi tác phong. Những thứ này vượt ngoài lão quái vật. Từng cái âm thầm xem thường vân bất lưu rơi vào tiền trong mắt. Có thể mặt ngoài lại là khen ngợi vân bất lưu làm việc đại khí vui mừng. Những cái kia còn đang do dự lão quái vật nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Ngay cả cái này cũng có thể bán. Cái kia bọn hắn còn thận trọng cái gì mà lại. Trước đó những trận pháp đại sư kia. Chẳng lẽ do so bọn hắn. Ngốc sao chờ những người này đều phát biểu riêng phần mình ý nguyện sau đó. Vân bất lưu liền mỉm cười xuất ra một phần hiệp ước cho bọn hắn. Mời mọi người tự làm quyết định ai trước ai sau đó. Sau đó ký phần hiệp ước này. Giao tiền đặt cọc. đến lúc đó liền có thể tự hành tới lấy. đương nhiên chúng ta cũng hoan nghênh mọi người đến đây định chế. mà lúc này đây, Điền Húy đã mang theo từ vân bất lưu nơi đó đạt được cái thứ nhất tu hành hệ thống phụ trợ quay về ruộng thì tộc bên trong cũng đem trong tộc cái nào đó tu hành lôi đình pháp Tắc hậu bối gọi tới. chờ vị kia Điền thì hậu bối Điền trùng may mắn mà đạt được hệ thống, cũng nghiên cứu một phen sau đó. Không khỏi hai con ngươi sáng lên Nhìn về phía Điền huấy Kêu lên Thúc tổ Bảo bối này từ đâu mà tới Điền huấy mỉm cười nói Trước đừng hỏi cách này Ngươi cùng mọi người nói một chút Cảm giác thế nào Điền trùng nheo lại hai con ngươi cảm thổ phía dưới Nhích miệng cười nói Quá lợi hại ta ta cảm giác rất nhanh liền có thể độ hồng cảnh kiếp Trước đó rất nhiều không minh bạch địa phương Đều có thể tùy tiện từ nơi này bảo bối ở bên trong lấy được đáp án. Mà những cái kia đáp án. phảng phất tựa như thể hồ quán đỉnh. In dấu tại trong đầu của ta. Làm cho người ký ức khắc sâu. Muốn quên đều không thể quên được. Điền Huế mỉm cười nói. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vượt qua hồng cảnh kiếp Điền trùng. Cái này thế nào bảo chứng a Điền trùng có chút không phản bác được. Có thể cuối cùng chỉ phải thành thật khai báo. hiện tại mà nói cũng không đến ba thành đi bất quá cho ta mười năm thời gian, ta nghĩ nhất định có thể tăng lên tới bảy thành tốt ngươi chuẩn bị một chút. Quay đầu ta đưa ngươi ít đồ, gia tăng ngươi độ kiếp xác suất thành công. Điền Huế nói, nhìn về phía bên người ruộng thì tộc người trong đó liền ba quát vì kia bị vân bất lưu bọn hắn trong nháy mắt chấn áp qua Điền Thị Kỳ Lân Tử Điền Thủ. Vật này là tu hành hệ thống phụ trợ Mọi người có thể đem hắn hiểu thành một loại phụ trợ tu hành pháp bảo Là do thiên thương tinh bây giờ thủ lĩnh vân bất lưu nghiên cứu ra được đồ vật Hắn nguyên lý chính là vận dụng đủ loại pháp tắc lực lượng phù văn Biên chế thành một bộ hệ thống trí năng Loại này trí năng có khác với pháp bảo bên trong linh thức Sinh mệnh hình thái cũng không giống nhau Nói đơn giản một chút Pháp bảo bên trong linh thức, cùng chúng ta thần hồn không có khác biệt lớn, mà cái hệ thống này trí năng, lại chỉ là một đoạn cố định cùng loại thần hồn các loại đồ vật. Hắn sẽ không giống linh thức một dạng tăng trưởng, Điền huý phí hết sức chín châu hai hổ, mới đưa vật này giải thích rõ ràng. Lại nói, hắn sở trường ở chỗ, hắn góp nhặt tất cả lôi đình thuộc tính Pháp các lực lượng. có thể để cho tu hành lôi đình pháp các tu sĩ không có bất kỳ cái gì chứng ngại thẳng vào chùa cấp cảnh chỉ cần có thể bảo chứng khi độ kiếp không chết liền có thể kỳ lân tử điền thù hai con ngươi chuyển một cái hỏi cái kia họ vân trong tay thế nhưng là có bảo chứng độ kiếp thành công biện pháp không tự đại tình huống dưới vị này kỳ lân tử trí thông minh vẫn là tại tuyến điền huế gật đầu nói Không sai hắn không chỉ có lính ngộ lôi đình pháp tắc còn lính ngộ luôn hồi pháp tắc. Rất khó tưởng tượng đi hơn 500 năm thời gian. Hắn thế mà lính ngộ bốn đầu thiên địa pháp tắc. Mà lại tất cả đều đạt đến chùa cấp cảnh. Nguyên nhân ngay tại ở cái này tu hành hệ thống phụ trợ. Ở trong sân người nghe vậy. Cũng không khỏi hít khí lạnh. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào a vậy hắn nguyện ý bán ra luôn hồi pháp tắc hệ thống sao có điền thị trưởng giả nhanh âm thanh hỏi. Điền Huế nghe vậy nở nộ cười khổ. Nói. Hắn thật đúng là không kiêng gì bán ra cái này. Bất quá giá cả có chút đắt. ngô xuẩn đắt đi nữa giá cả có thể cùng luôn hồi đại đạo pháp tắc đánh đồng với nhau sao Điền huý Gặp Điền huý vị trưởng giả này thế mà bị người mắng ngu xuẩn. Không ít tuổi trẻ một chút nhân tộc người đều cúi đầu nhấn vai ném cười. Có thể vụng trộm liền lặng lẽ sờ một cái xem hướng vị này trưởng giả trong tục. Luôn hồi pháp các A nếu như ai có thể may mắn lính ngộ dạng này pháp tắc lực lượng. Tương lai nhất định có thể thành một phương đại nhân vật. Nếu là có may mắn đủ tấn cấp đại vũ cảnh, đây tuyệt đối là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Có loại này thẳng tới chủ cấp cảnh bảo bối tốt. Ai không đỏ mắt có điền thị trưởng giả vụng trộm cho điền Huế truyền âm. Có không có khả năng đem tên kia trộm tới điền Huế lắc đầu. Âm thầm truyền âm nói. Tốt nhất đừng. Hắn hiện tại lấy cái này tu hành hệ thống làm cầu nối cùng rất nhiều thế lực hợp tác. Lại có an thì vị kia lão tổ tỏa trấn thiên thương tinh. Ai cũng đừng nghĩ lặng lẽ bắt đi. Nếu là không cẩn thận, ngược lại biến khéo thành vùng trở thành chúng mũi tên chi. Chúng trưởng giả trầm mặc một phen sau đó Lại hỏi Người định chế mấy bộ luân hồi pháp tắt hệ thống lại là cái gì dạng giá cả điền hối than nhẹ Nói Một bộ luân hồi pháp tắt hệ thống giá cả Cơ hồ có thể chế tạo một kiện chuẩn đạo khí Mà lại hắn chỉ cần vật liệu Không cần những vật khác Mặt khác Hắn nói hắn một năm chỉ bán một bộ Ta muốn mua thứ ba bộ hắn nói 30 năm sau lại đi dự định dừng lại điền Huế lại nói chúng ta điền thì có thể có được hai bộ hay là bởi vì trước đó ta trước tiên đối với phi tiên tông thiên huyền tử xuất thủ đoạt được ban thưởng hắn nói chỉ cần có thể cầm phi tiên tông chủ cấp cảnh tu sĩ tính mệnh đi tìm hắn trao đổi một cái chủ cấp cảnh có thể hối đoái 10 bộ không phải nói một năm chỉ có một bộ sao có người ngu ngơ mà hỏi Sau đó vị này giả ngô ngơ liền bị mọi người dùng yêu mến ánh mắt yêu mến một phen. Xem như hậu bối điền hối lo nhẹ phía dưới. Giải thích nói. Hắn nói hắn hai tháng có thể chế tạo một bộ dạng này hệ thống. Bất quá ta cảm thấy cái này thời gian hẳn là sẽ ngắn hơn. Có lẽ một tháng liền có thể chế tạo ra một bộ. Tin tưởng giống như hắn như thế gian xảo người. Không thể lại nói cho chúng ta biết chân thực đáp án. Một năm sáu bộ Chỉ xuất bán một bộ Xem tới đúng là muốn dùng phương thức như vậy đến cho Phi Tiên Tông làm ra phiền toái Có điện thị trưởng giả phân tích nói Tin tức này Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tải trong vũ trụ truyền ra Đến lúc đó Phi Tiên Tông chủ cấp cảnh tu sĩ sẽ tạm thời co đầu rút cổ lên Chúng ta có thể thừa cơ hội này trước lặng lẽ trấn áp một hai cái Vùng trộm đi cùng tên kia trao đổi Điền khuấy mỉm cười nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá chuyện này cần bí ẩn. Nếu không không phải nhấc lên sóng to gió lớn không thể. Điền thị trưởng giả cười thầm. Thì tính sao chỉ cần chúng ta có thể có được ba 30 bộ dạng này hệ thống. Mấy trăm năm sau đó. Ai dám khinh thường chúng ta Điền thị mấy trăm năm ở giữa liền có thể gia tăng ba 30 vị chủ cấp cảnh cường giả. Cách này dù hoặc. Đối với mỗi cái thế lực mà nói Đều là vô cùng cực lớn Mà cái này đại giới Chỉ là tiện tay trấn áp Hai ba vị chủ cấp cảnh cường giả mà thôi Đầu nhập và sản xuất Tỷ lệ thật lớn Cũng đủ để cho bọn hắn bốc lên chút hiểm Sơn giã nhàn vân 67 chương 653 chén này cơm chùa Ta ăn chắc không chỉ có một Dự định giống như điền thị Làm như vậy người Mặc dù không phải toàn bộ Có thể tuyệt đối không chỉ điền thị cách này một nhà. Giống như hòa điền thị quan hệ không tệ lạc vũ tiên tung. Cố thì. Đều có ý tưởng này. Dù sao lén lút chấn áp một hai cái chỗ cấp cảnh tu sĩ. Cũng không phải cách đại sự gì. Phi tiên tung tại vũ trụ này bên trong. Danh khí mặc dù có như vậy một chút. Có thể tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm cấp bậc. Chọc cũng liền chọc. Đáng ngại liền cùng phi tiên tôn trí cường giả đánh một trận thôi thiên thương tinh tại ngắn ngủi hơn 500 năm ở giữa Liền hiện ra 19 vị chủ cấp cảnh cường giả cái này phát triển tốc độ Chính là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ tu hành lịch sử Đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc 500 năm thời gian tại rất nhiều tu hành trong tiên môn Có thể vượt qua hai lần thiên nhiếp Thành công tấn cấp hồng cấp cảnh Liền đã coi là siêu cấp thiên tài cấp bậc Tuyệt đại đa số được người xưng là thiên tài tu sĩ Rất có thể tại độ hoang giếp lúc Liền đã tải cách này dưới thiên giếp treo Một chút vận khí tốt vượt qua hoang giếp Nhưng ở hoang cảnh cách này một cấp bậc Yêu nguyên vẫn là sẽ bị cách trở mấy trăm năm Thậm chí là hơn ngàn năm cũng không ngoài ý liệu Tấn cấp hồng cấp cảnh sau đó Mấy ngàn thậm chí trên vạn năm mới sờ đến chỗ cấp cảnh biên giới. Đều coi là có khí vận. Mà lại cũng chỉ có chân chính có khí vận người mới có thể bước lên chỗ cấp cảnh. Đừng nhìn thiên thương tinh trúc tu sĩ rất dễ dàng liền đạt đến cái này một cấp bậc. Nhưng ở vực ngoại, có thể đạt đến cái này một cấp bậc. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài giữa bầu trời mới. Không có chỗ nào mà không phải là khí vận thượng giai tuyển chọn. Nếu như lại cho thiên thương tinh một cách đại vũ cảnh trí cường giả mà nói. Vậy cách này viên tu hành tinh lập tức liền có thể trong nháy mắt quật khởi. Mặc dù vô pháp trở thành đỉnh tiêm chi lưu. Có thể trở thành nhất lưu hàng ngũ là khẳng định. Một bên khác. Trước đó những cái kia tăng tham cùng qua thiên thương tinh công lược cách khác gia tộc Đều có tin tức truyền trở về. Nhưng chính là phi tiên tông không có động tính. Điều này làm cho phi tiên tông cao tầng không khỏi hoài nghi. Bọn hắn phái ra người đi tìm hiểu tin tức. Vừa bắt đầu không có kết quả gì. Thẳng đến có trong tông môn tiền bối ngộ hải sau đó. Bọn hắn mới dò thăm chân chính tin tức. Có vài người không hy vọng nhìn thấy những tông môn khác hoạt gia tộc chiếm tiện nghi. Có thể chính mình lại không dám hướng phi tiên tông chủ cấp cảnh tu sĩ xuất thủ. Đành phải đem vân bất lưu hướng mọi người mua phi tiên tông chủ cấp cảnh tu sĩ đầu người sự tình bại lộ ra ngoài. Bọn hắn không được đến chỗ tốt, cũng không muốn khiến người khác đạt được chỗ tốt. Tin tức này một truyền trở về, phi tiên tông cao tầng chân chính liền nổ. Thật là thật lớn gan chó A đã từng bọn hắn căn bản không có để vào mắt sâu kiến. Hiện tại không chỉ có dám hướng bọn hắn nghe răng, Thế mà còn đem bọn hắn xương cốt. Đều cho đức đoạn Này làm sao có thể chịu kiểm tra cho ta Cha rõ ta cũng muốn nhìn xem Rốt cuộc là nhà kia dám hướng chúng ta hạ độc thủ Phi tiên tông tông chủ trên mặt tất cả đều là lửa giận Khí tức cương đại Làm cho cả đại điện đều đang vì đó run rẩy. Có thể thấy được vị này tông chủ trong lòng hỏa khí lớn đến bao nhiêu Bất quá tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái Bởi vì bọn hắn cũng rất nổi giận tỉnh lại lão tổ sao có người lần thứ hai đề nghị đến cho thiên thương tinh một cái máu giáo huấn bọn hắn mới có thể biết rõ vì sao bông hoa hồng như vậy tán thành đơn giản chính là lại đem bọn hắn văn minh hủy diệt một lần mà thôi nhìn xem mọi người bộ kia tình cảm quần chúng mãnh liệt bộ dáng phi tiên tông tông chủ cũng biết chuyện này áp không nổi nữa cho dù sẽ bị lão tổ thống mà vô năng cũng phải mời lão tổ xuất quan làm chủ Ngay tại trong vũ trụ sao trời ám lưu hung dũng thời điểm Vân bất lưu lần thứ hai lùi về phù không đảo Qua nổi lên mang theo bốn cái lão bà ngọt ngào ẩm cư sinh hoạt Thiên thương tinh nguy cơ tạm thời xem như giải quyết Trên xã hội các ngành các nghề mỗi người quản lý chức vụ của mình Những cường giả kia Có bắt đầu hưởng thụ nổi lên sinh hoạt Có tắc thì một lần nữa bế quan Tại bọn hắn xem tới Có an thì vị kia lão tổ tại bọn hắn thiên thương tinh làm khách. Thiên thương tinh tự nhiên an toàn vô cùng. Không có cái gì thời điểm so hiện tại có thể tin hơn. Chỉ có vân bất lưu trong lòng rõ ràng, khách nhân trung quy là khách nhân. Tại thiên thương tinh không có thuộc về chính bọn hắn đại vũ cảnh trí cường giả trước đó đều tính không được an toàn. Cho nên vân bất lưu bọn hắn mặc dù qua nổi lên ẩm cư sinh hoạt. Có thể kỳ thực càng nhiều hay là tại yên lặng thăm dò đại vũ cảnh. Thăm dò thế nào bỏ qua trước mắt cái này một thân tu vi. Lại như cũ có thể dùng một loại phương thức khác để thăng chính mình tu vi. Đương nhiên, đây không phải trong một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Tại vân bất lưu bọn hắn qua nổi lên ẩm cư sinh hoạt đồng thời. Vân phá nguyệt đi theo an an về tới thiên lan giới an thị. Giữa hai người quan hệ cũng bởi vì ra ngoài du lịch một lượt trở nên càng thêm mật thiết Nguyên bản mọi người liền cố ý tác hợp bọn hắn cách này một đôi Bây giờ thấy quan hệ bọn hắn trở nên càng thêm mật thiết sau đó Vân bất lưu tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản nhi tử theo sắp là con dâu đi mẹ nàng nhà huống chi bọn hắn cách này một đôi hay là an lão tổ nói Vân phá nguyệt nguyên bản trời sinh tính liền tốt đùa Thiên thương tinh sớm đã bị hắn đùa lần. Trước kia là không có cơ hội ra ngoài. Hiện tại có cơ hội đi vực ngoài nhìn xem. Tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Sơ lâm thiên lan giới vân phá nguyệt, ngược lại là không có bị trước mắt hết thảy chấn kinh. Kỳ thật coi như bị khiếp sợ đến, hắn cũng có thể đem loại tâm tình này ẩm tàng rất khá. Thiên lan giới bầu trời cùng thiên thương tinh bầu trời cũng không có gì khác biệt. An thị tộc địa tỏa lạc tại một tòa núi lớn bên trong. Cách này hắn khi còn bé liền từng nghe mẫu thân hắn an nhiên nói qua, thậm chí còn nghe qua không ít liên quan tới thiên lan giới trắng lễ phong quang. An thị tộc địa núi lớn, phi thường cao lớn, hoàn toàn không thể so bọn hắn phù không đảo phía dưới tòa kia núi tuyết lớn nhỏ, mà lại đỉnh đầu còn không có tuyết động. Trong núi lớn trải rộng đều là vàng hồng đan sen rừng lá phong. Có chân cầm ở phía trên bay lượn. Bộ dáng phi thường xinh đẹp. Hoàn toàn không thua bởi bọn hắn phù không đảo bên trên những cái kia viêm tước. Trong rừng mơ hồ trong đó có tiếng thú gào truyền đến, nghe thanh âm này, liền biết là mãnh thú. Đại tiểu thư, ngay trở về nhìn thấy an an thân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận. Phụ trách truyền tống trận người liền không khỏi nâng người hướng an an vẫn an Sau đó một mặt vẻ kỳ dị nhìn về phía an an thân biên vân phá trăng Đặc biệt chú ý phía dưới hai người nắm tay ánh mắt có chút bất thiện hướng vân phá nguyệt nhìn lại Vân phá nguyệt chỉ coi đây là độc thân uong đối với hắn hâm mộ và ghen rét Khói môi khẽ nhích Hoàn toàn lơ đính lôi kéo an an tay Cười nói Nơi này chính là nhà của ngươi A so nhà ta lớn hơn Hắn ngữ khí rất tùy ý Hoàn toàn không có gì phức cảm tự ti Nhưng nghe tại người khác trong tay Hắn cái này ăn bám Ôm đùi hiểm nghi an vị thực Cho nên từ truyền tống trận ra tới Mãi cho đến an an chỗ ở Trên đường đi Hắn đều không có đụng phải cái gì tốt sắc mặt Thậm chí còn có người nhảy ra mục tiêu trực chỉ an an quả nhiên là cách không muốn mặt bồi thường tiền hàng liền như ngươi loại này nhất định rồi ra ngoài nước có tư cách gì kế thừa vị trí gia chủ an ca ca mạnh hơn ngươi gia vạn lần cũng không chỉ hắn bây giờ đã nhanh muốn đổ kiếp rồi an an không để ý đến cách này hướng nàng khiêu khích mập ra hỏa thậm chí còn kéo lại chuẩn bị xuất thủ dạy người làm người vân phá nguyệt truyền âm nói Chớ vì loại người này đánh Không đáng giá vân phá nguyệt buông lỏng ra nắm đấm Xem tới ngươi tình cảnh so ngươi nói càng hỏng bét a cái kia an ca ca lại là vì kia rất mạnh sao muốn đổ kiếp Đổ cái gì kiếp an an một bên lôi kéo vân phá nguyệt đi lên phía trước Vừa hướng người bên cạnh gật đầu ra hiểu Trên đường đi gặp phải không ít người Có thể tất cả mọi người chỉ là mặt ngoài đối nàng vì đại tiểu thư này quay về lộ ra một tia sốc nổi sợ hãi lẫn vui mừng. Lại không có người nào chạy tới vây quanh nàng. Rất rõ ràng đây không phải một cách chân chính gia tộc đại tiểu thư nên còn chờ gặp. An An bí mật truyền âm. An Ca. Ca tụng Ca. Là đại bá ta đại nhi tử. Đại bá ta cùng phụ thân ta nhưng thật ra là thân huyên đệ. Nhưng hắn là con thứ Phụ thân ta là con vợ cả, cho nên lúc ban đầu vị trí ra chủ truyền cho phụ thân ta, mà không phải đại bá ta. Đại bá ta tại hơn 500 năm trước trận chiến kia, cũng chết trận, cho nên vị kia ta đường huyên an ca. Có không ít người ủng hộ. Dừng lại, nàng lại nói, hắn hiện tại muốn đổ hẳn là chủ cảnh kiếp sao ban đầu ta cách khai thiên lan giới thời điểm. Hắn cũng sớm đã là hồng cấp cảnh tu sĩ trừ hắn ra còn có không có những người khác cùng ngươi cạnh tranh vân phá nguyệt lại hỏi Vậy liền nhiều Ta đường huyên để bên trong Ngoại trừ cách này an ca Còn có sáu vì đều có tư cách này Bởi vì bọn hắn đều là con thứ Lại một lần nữa nghe được con thứ cách từ này để cho vân phá nguyệt ít nhiều có chút không ra Lại nói tiếp đại ca hắn vân khởi thời cũng coi như con thứ Nhưng ở hắn gia môn Có thể không có người sẽ đi để ý cái này đích thứ phân chia Người một nhà thật vui vẻ Vui vui sướng sướng Mới trọng yếu nhất Mà lại Thật muốn lại nói tiếp Đại ca hắn vân khởi thời làm việc so với hắn ổn trọng hơn Lại thêm chu toàn Nếu thật là có gia tộc có thể kế thừa mà nói Rất rõ ràng đại ca vân khởi thời so với hắn càng thích hợp. Bất quá vân phá nguyệt cũng biết. Hắn ra môn cùng An Thị là không đồng giảng. Mặc dù hắn ra môn chủ cấp cảnh cường giả rất nhiều. Có thể tổng tổng cũng liền mấy cái như vậy người. Mà cái này An Thị. Nghe nói ở chỗ này liền đã có được mấy chục vạn người. Phía dưới còn có không ít phân ra tại cách khác tu hành tinh. tại cái này toàn bộ vũ trụ tinh không chung. tại bọn hắn an thị trưởng khống phía dưới các tu hành tinh tộc nhân thật to nho nhỏ cộng lại chí ít có bốn 500 vạn số lượng đây là một cái tương đối khoa trương số lượng có thể ngấm lại an thì sinh sôi sinh tồn nhiều năm như vậy cái số này thì thật thật đúng là không tính là khoa trương trải qua hơn 500 năm trước sau trận chiến ấy an thì nếu đi không ít Có thể cho dù là so đã từng yếu đi không ít, cũng vẫn như cũ có chủ cấp cảnh tu sĩ hơn 30. Những thứ này chủ cấp cảnh tu sĩ ban đầu ở trận chiến kia thời điểm đều thụ thương nghiêm trọng. Nếu không cũng sẽ không ngay cả gia chủ đều chết trận. Đối với An thì ban đầu địch nhân là ai kỳ thật cũng là vân phá nguyệt đến đây thiên lan giới mục tiêu. Ban đầu hắn lão mù thế nhưng là chịu đến địch nhân trọng thương cuối cùng không thể không dùng binh hiểu chi pháp trùng sinh. Nếu như ban đầu hắn lão mù không có người bị thương nặng có lẽ hắn hiện tại chính là trong nhà đại ca. Tại hắn chuẩn bị đến đây thiên lan giới trước đó. Hắn lão tử liền vùng trộm nói với hắn. Để cho hắn nhất định phải điều tra rõ ban đầu đối với hắn lão mù ra tay vương bát đẳn là cách nào. Hắn muốn thay lão bà hắn xuất khẩu khí. Thân là nhi tử vân phá nguyệt. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt lão cha yêu cầu này. Thậm chí nhớ lại đầu chính mình liền thay lão mụ đem thù cho báo. Căn bản không cần cha của hắn từ thân xuất mã. Trở lại an an chỗ ở sau đó. Không ít nhận được tin tức tộc nhân chạy tới nghinh đón nàng. Mấy người này mới là thật tâm ủng hộ nàng tộc nhân. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Đêm đó, An An liền tham dự một lần ra tộc hội nghị, cũng đem vân phá nguyệt giới thiệu cho những cái kia trưởng giả trong tộc, cũng đem lão tổ tung cho một khối ngọc đơn giản đưa cho mọi người. Trong ngọc giản giữ lại An lão tổ tin nhắn, chủ quan chính là hắn cố ý tác hợp vân phá nguyệt cùng An An bọn hắn cái này một đôi. Tương lai bọn hắn đời sau có một cái sẽ sửa họ An, cũng tiếp tục thừa An thì. Mặc dù trong tộc những trưởng giả kia Đối với lão tổ tác hợp An An cùng vân phá nguyệt cái này một đôi Không dám có cái gì gì nhỉ Thế nhưng Nên có người một lần nữa nhắc tới Để cho An An sớm ngày ngồi lên vị trí gia chủ để nhị lúc Phản đối thanh âm Muốn so hơn 500 năm trước càng tăng lên Mà để cho An An có chút bất đắc dĩ Thậm chí cảm thấy đến có chút không thú vị là Ban đầu rõ ràng đứng tại nàng bên này tiểu thúc tổ an giật. Hiện tại đã đứng ở nàng mặt đối lập bên kia đi. Kỳ thật an an nếu như giống như trước đó suy nghĩ như vậy. Không muốn ngồi cái kia vị trí. Nàng cái này 500 năm rời đi thời gian. Cũng xác thực đủ cho những cái kia cố ý ngồi cái kia vị trí người kế hoạch thời gian. Cho tới bây giờ còn có người nguyện ý ủng hộ nàng. Nàng nên cao hứng mới đúng. Hội nghị kết thúc. an an trở lại chỗ ở yêu nguyên vẫn là một bộ mặt phù mày chau một bộ ta rất không cao hứng bảo bảo không vui bộ dáng vân phá nguyệt liền cho nàng truyền âm nói đừng lo lắng ta sẽ giúp ngươi chúng ta thiên thương tinh trên dưới đều đứng tại ngươi bên này mặc dù bọn hắn là tỷ đệ luyến nhưng bởi vì vân phá nguyệt tu vi cao hơn ra nàng rất nhiều Trải qua sự tình cũng muốn bi an an thêm ra rất nhiều. Cho nên hai người ở chung thời điểm. Vân phá nguyệt càng giống ca ca. Dừng lại. Hắn móc ra một khỏa đỏ trắng đan sen viên cầu. Đưa cho an an. Nói. Đây là ta cầu phổ thân ta vì ngươi chế tạo riêng siêu cấp cương thiết chiến ý số 9. Có thể tại trong vũ trụ sao trời tự do tác chiến. Có thể ngăn cản được chủ cấp cảnh cường giả một kích toàn lực. An an sườn sốt một chút. Nói. Tại cái này trong tộc ta rất an toàn. Ngươi hay là chính mình giữ đi mặc dù bọn hắn không dám đối với ngươi ra tay độc áp. Có thể vùng trộm khẳng định sẽ tìm cơ hội cho ngươi khó xử. Ngươi cũng đừng từ chối. Vật này ta một tuổi lúc liền đã có. Trải qua nhiều năm như vậy cải thiện tiến hóa. Cũng không so cái này cho ngươi định chế số 9 khoản kém. Vân phá nguyệt cười nói. Huống chi. Ta thế nhưng là không gian pháp tắt người tu hành. Nếu muốn cho ta khó xử cũng không có dễ dàng như vậy. Ta ngược lại là hy vọng bọn hắn có thể có chút năng lực. Đến lúc đó ta cũng vừa vặn có thể cho bọn hắn một hạ mã uy. Để cho bọn hắn biết rõ. Ta cũng không phải cái gì dễ khi dễ người. Hắn nói. Dối lưng một cái. Nói. đi nghỉ ngơi sao ngày mai mang ta tại cách này thiên lan giới bên trên đi dạo. Ta nghe mẫu thân nói qua cách này thiên lan giới có thật nhiều phong cảnh tráng lệ chi điện. đã sớm nghĩ đến tương lai có cơ hội mà nói nhất định phải tới xem một chút mẫu thân đã từng cố hương là cách bộ dáng gì. ngày thứ hai an an ném tất cả mọi chuyện mang theo vân phá nguyệt ra ngoài đi dạo. trên thực tế an an cũng không có việc gì. Nguyên bản còn ở vào tu hành giai đoạn. Chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi. Trong tộc sự tình còn chưa tới phiên để nàng làm chủ. Huống chi nàng còn rời đi gần 500 năm. Một thời gian cũng không có việc gì có thể để cho nàng tiếp nhận. Nàng chân chính có thể làm. Nên làm sự tình. Kỳ thật chính là đi bái phỏng một chút những cái kia ủng hộ nàng các tộc nhân. Thuận tiện lôi kéo một chút bọn hắn hậu bối. Đưa chút lễ vật cho bọn hắn. Hiện tại An thì nội bộ kỳ thật đã biết rõ tu hành hệ thống phụ trợ sự tình. Tin tức không phải An tiêu mang về. Mà là chính An giật nói ra. Cuối cùng trước đó những tôn môn kia cùng gia tộc người liên lạc liên thủ ép lên cửa. Nguyên nhân này An giật là giấu không được. Sở dĩ An Thị tộc nhân tại biết tin tức này sau đó. Vẫn như cũ còn có không ít người dám không cho An An mặt mũi. Dám đối với vân phá nguyệt vứt sắc mặt Trong này An giật chuyện ma ruột làm ra không nhỏ tác dụng Cũng chính là bởi vì An giật những cái ghia chuyện ma ruột Khiến cho An thì rất nhiều người đều cảm thấy Thiên thương tinh là bọn hắn An thì lão tổ tung là bọn hắn An thì đánh xuống hậu hoa viên Thiên thương tinh tu sĩ tại bọn hắn An thì trong mắt Đó cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào tu vi lại cao hơn Cho cái khách khanh thân phận cũng liền đủ. Chỉ là khách khanh. Có tư cách cưới đi bọn hắn an thì người thừa kế tương lai sao a? Không phải cưới đi. Mà là ở rể. Không thể trách an thì tộc nhân ánh mắt thiền cận tự cao tự đại. Phải biết. Tại vô số thiên lan giới người suy nghĩ bên trong. Thiên lan giới bên ngoài thế giới. Kia đều là man di chi địa. Chớ nói chi là giống như thiên thương tinh loại này đã từng bị người chinh phục hủy diệt qua thế giới. Tại vô số thiên lan giới trong lòng người thiên lan giới tại vũ trụ này bên trong chính là chỗ giữa thiên giới. Trường kỳ tại loại này bản thân say mê trung thành dài lên đến người. Làm sao có thể không mắt cao hơn đầu đâu vậy liền giống như rất nhiều người trong thành xem thường nông thôn đến người một dạng. luôn cảm thấy đối phương đều là một chút chưa từng va chạm xã hội thổ báo tử hoàn toàn không để ý tới đối phương có phải hay không so bọn hắn lại thêm ngưu bức vân phá nguyệt tại những thứ này an thị tộc nhân trong mắt chính là một cái chưa từng va chạm xã hội nông thôn thổ báo tử cho nên phải để bọn hắn đối với vân phá nguyệt có cái gì tốt sắc mặt cái kia đúng là làm khó bọn hắn Quan niệm loại vật này nếu muốn tùy tiện cải biến cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh Trừ phi là phát sinh một ít sự tình. Cho bọn hắn mang đến cường đại lực trùng kích. Bọn hắn mới có thể đạt được một chút giáo hấn Tựa như vân phá nguyệt đụng phải một chút tự dưng kiếm chuyện người. Sau đó thuần thục. Trực tiếp đùa mớn đối phương. Cũng đem đối phương tùy tiện đánh bại. Những người này người sẽ nhìn thẳng vào hắn cường đại. Đối với những thứ này kiếm chuyện người, Vân Phá Nguyệt đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Để cho An An dẫn hắn ra ngoài đi dạo, cũng là muốn cho những người này một cách ra tay với hắn cơ hội. Có thể hắn không nghĩ tới, những người này thế mà không có một cách nào chủ cấp cảnh. Nhìn xem bị chính mình tùy tiện liền quét ngã một mảnh ăn chơi thiếu ra. Vân Phá Nguyệt có chút thất vọng. Chẳng lẽ liền không có lợi hại một chút người sao liền cắt ngươi mặt hàng này. tiểu ra ta chỉ cần nhẹ nhàng ngắp một cái các ngươi liền phải bay a thật là không thú vị cực kỳ ha ha nhà kia nhóc con lông dài đủ hay không khẩu khí lớn như vậy a an an muội muội ngươi cuối cùng trở về thật là làm cho ta hào hào tưởng niệm nha nghe được những thứ này xốc nổi thanh âm an an lông mày hơi hơi nhẹ trao lại lên nhìn về phía đám kia hoàn khố công tử ca nơi này là thành trường an Các ngươi tại sao tới đây thành trường An? Là cách An thị tục địa gần nhất một tòa thành lớn. Khoảng cách ba ngàn dặm Xem như bọn hắn An thị đại đa số phổ thông tục nhân chỗ cư trú sao bất quá nơi này bên ngoài đến người miệng cũng có thật nhiều. Chỉ là phần lớn phụ thuộc An thị mà sống. Đối với An thị phụ thông tục nhân mà nói. Khoảng cách này đã rất xa. Tới mà nói. Phương pháp tốt nhất chính là thông qua trong gia tộc trận pháp truyền tống truyền tống tới. Nhưng đối với giống như vân phá nguyệt dạng này tu sĩ, một cái cất bước đã đến. Cùng vân phá nguyệt du lịch. An An cũng không có mang cái gì thì nữ cùng hộ vệ. Hoàn toàn không có một cách nào gia tộc người thừa kế nên có vô trương cùng phái đoàn. Vụng trộm ngược lại là có cao thủ tại bảo vệ. Chỉ là những cao thủ kia nhìn thấy vân phá nguyệt thi triển thủ đoạn sau đó. Cũng ở trong tối từ lẩm bẩm Có ra hỏa này tại. Căn bản không có gì chuyện gì à đây không phải nghe nói ngươi trở về. Cho nên chúng ta hôm nay mới hẹn nhau lấy tới cấp cho ngươi cái tiếp phong yến cái gì đó nghe nói ngươi còn mang về một cách ăn bám tiểu bạc kiểm. Chúng ta đều không phục a vì cái gì không cho chúng ta một cái cơ hội. Ta muốn cùng hắn đơn đấu nói lời này. là một vị đứng tại điện thị kỳ lân tử bên người nam tử. Cái kia sốc nổi biểu lộ để cho vân phá nguyệt nếu muốn tải trên mặt hắn tới hơn mấy chân. Vân phá nguyệt đi tới an an bên người, dắt an an tay nhỏ, cười nói: mọi người tốt, ta gọi vân phá nguyệt ăn. Điền gia công tử hẳn là nhận biết ta, không có ý tứ a cái này miệng cơm chùa bị ta nhanh chân đến trước, không phục. liền cứ tới sao tiểu gia ta chuyên chế đủ loại không phục vân phá nguyệt vô cùng đơn giản một câu nói trực tiếp liền đem những cái kia vốn là có chủ tâm đến đây tìm phiền toái hoàn khố bọn công tử giận đến bọn hắn đều nói là bởi vì không phục mới đến kết quả ra hỏa này nói cái gì chuyên chế đủ loại không phục đây không phải là chuyên chế bọn hắn sao có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a có thể bọn hắn cũng mơ hồ có chút ngoài ý muốn Gia hỏa này thế mà nhận biết điện thủ Điện thủ thế nhưng là bọn hắn Những người này bên trong Tu vi sâu nhất cái kia Chỉ bất quá điện thủ thân phận đặc thù Là điền thị người thừa kế thứ nhất Mà lại bản thân hắn Lại là cái chỗ cấp cảnh cường giả An thị muốn chọn rể Mà nói Điện thủ điều kiện tuy tốt Có thể cơ hội cũng không lớn Bởi vì điện thủ quá nguy hiểm Rất dễ dàng tạo thành An thị mất khống chế Cho nên mọi người mặc dù cũng không bằng điền thủ có thể đều cảm thấy cơ hội so điền thủ càng lớn. Điền thủ bên người vị công tử kia ca hướng điền thủ nhìn lại. Có chút ngoài ý muốn. Đồng thời hỏi. Vị này lại là nhà kia tiểu công tử. Điền huyên không cho chúng ta giới thiệu một chút điền thủ lông mày phong khẽ run. Sau đó cười nói. Một cái phế tinh bên trong ra tới con có quẻ. Khẩu khí đúng là không nhỏ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn Đáp án này để cho không ít người đều có chút ngoài ý muốn Có thể ngấm lại tựa hồ liền không cần ngoài ý muốn Trước đó còn có chút kiêng dị Nhưng bây giờ cái này tia kiêng dị hoàn toàn mất hết Phế tinh ra tới con có què. Đó chính là không có cái gì bối cảnh đi loại này tiểu nhân vật nếu là không khi dễ mà nói Còn có thể đi khi dễ người nào chua Thật chua vân phá nguyệt phất tay tại chóp mũi phẩy phẩy. Nói. Thế nào ngươi cách này điền thị người thừa kế thứ nhất. Cũng muốn ở rể an thì ăn bám hay sao khó mà làm được. An thì cách này miệng cơm chùa đắt là ta vân mố người. Ngươi hay là đổi một nhà sao nếu không. chúng ta lần nữa đánh một trận gặp vân phá nguyệt bộ này hùng hổ dọa người bộ dáng điền thủ có chút chán ngán. Nguyên bản hắn tới đây. căn bản là không nghĩ tới sẽ đụng phải thiên thương tinh tu sĩ. Càng thêm không nghĩ tới thiên thương tinh tu sĩ thế mà lại chạy tới ăn an thì cách này miệng cơm chùa. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng vân bất lưu nhảy ra bán hệ thống. Đối ngoại tuyên bố cùng an thì ở giữa chỉ là quan hệ hợp tác. Là muốn mượn cơ sử dụng cách khác gia tộc hoặc là tôn môn tới đối kháng an thì. Nhưng ai có thể tưởng, những cái kia vô sỉ ra họa ăn lên cơm chùa đến cũng là không chậm chút nào. Mà những người khác nghe được vân phá nguyệt lời này cũng không khỏi đề cao cảnh giác tâm. Một cái dám cùng điền thủ đánh nhau người. Tu Vi khẳng định cũng thấp không đến đi đâu sao lúc này. An an đối với mọi người thi cách lễ. Nói ra, mọi người mời trở về đi ta đã có người thương. Mời mọi người đừng tới quấy giày chúc ta sinh hoạt. Tạ ơn nghe được an an lời này. Đứng tại điện thủ bên người. Nguyên bản còn có chút cảnh giác. Nghĩ đến có phải hay không để người khác đi trước dò xét một chút lại nói vì công tử kia ca. Trực tiếp kêu lên. Nói. Khó mà làm được. Mua đồ còn muốn hàng so ba nhà. Đâu huống chi là hôn nhân đại sự ta cảm thấy chúng ta nên so một lần ai lợi hại hơn. Ai yêu người hơn. Ngươi cũng tốt có càng nhiều lựa chọn Không cần an an trực tiếp đánh gãy hắn Tình cảm sự tỉnh Sao có thể dùng thực lực tu vi để cân nhắc mà lại rất xin lỗi Dung mạo ngươi quá xấu Không phải ta thích loại hình an an mà nói Để cho vân phá nguyện suýt nữa bật cười Cái này xấu cự Có thể quá có linh tính trên thực tế Vì công tử ca này kỳ thật cũng không xấu Thậm chí có thể nói rất đẹp trai Có thể mỗi người thẩm mỹ khác biệt A há có thể cứng cầu đâu nhà hắn lão cha Còn mỗi ngày nói hắn so hai đứa con trai đẹp trai hơn đâu Vân phá nguyệt lôi kéo an an tay Đưa nàng kéo ra phía sau Đồng thời truyền âm cho nàng Để cho ta cùng hắn đánh một trận Nếu không về sau loại phiền toái này sẽ kéo dài không ngừng Cũng đúng lúc mượn cơ hội này nói cho mọi người, ngươi an tỉ coi trọng nam nhân cũng không phải chỉ có thể ăn bám nam nhân. Nghe được cách này âm thanh an tỉ, an an không khỏi lườm hắn một cái, ngầm xì hắn một ngụm. Nhưng nhìn đến vân phá nguyệt trên thân cái kia cố treo ngươi dây xích sức lực. Cùng với cái kia hết thảy đều tại trong khống chế tự tin. An an liền lại cảm thấy rất an tâm, rất dễ dàng để cho nàng si mê. Loại này trong cường đại mang theo không đứng đắn sức mạnh Đối với rất nhiều cô gái ngoan ngoãn mà nói Lực hấp dẫn thực sự quá lớn Quá trí mạng Cùng vân phá nguyệt ở chung đất lâu như vậy Nàng dần dần tại cố này mị lực phía dưới luôn hãm Đem an an ngăn ở phía sau vân phá nguyệt Hai tay nắm quyền Tương hố đụng đụng Nói Các ngươi là từng cách từng cách đến Hay là cùng tiến lên ta người này khẩu vị tương đối lớn. Cũng không đáng kể. Khẩu khí thật là lớn. Vậy trước tiên để cho ta nghiêm đông lai like tới chiếu cấu ngươi cái này từ đại gia hỏa sao hy vọng ngươi không phải huyên hoang vì công tử kia ca lập tức liền như là một thớt thoát cương ngựa hoang. Hướng vân phá nguyệt bay đi. Mặc dù là công tử ca có thể trên tay vẫn có chút công việc, âm thanh chưa rơi, người đã đến. Bình! nghiêm thị công tử nắm đấm Bị một đạo vô hình bình chứng ngăn lại Không gian tạo nên một mảnh gần sóng Nhưng cái kia cái nắm đấm lại không có chút nào tiến thêm Gần sóng sau đó vân phá nguyệt mỉm cười lắc đầu liền chút bản lãnh này vậy ngươi có thể ngay cả ta phòng đều không phá được đâu nếu không Các ngươi hay là cùng lên đi sách có chút cuồng vọng quá mức sao lúc này Một đạo kiếm quang hướng vân phá nguyệt thẳng chạm mà tới Vân phá nguyệt thân hình không động. Chập ngón tay như kiếm. Hướng phía trước vạch một cái. Một đảo hồng đen đường vòng cung tại đảo kiếm quang kia trước mặt xẹt qua. Kiếm quang cùng đường vòng cung chạm vào nhau sau đó. nhau nhau chôn vùi. Lần giao thủ này liền để không ít người thu hồi tham chiến ý nghĩ. Bởi vì lúc trước cái kia xuất kiếm ra hỏa Là cái chỗ cấp cảnh cường giả. Mặc dù đạo kiếm quang kia không phải dùng kiếm phát ra. Thế nhưng phía trên ẩm chứa lực lượng pháp tắc. Tuyệt đối là chính tung. Ngay cả lực lượng pháp tắc đều có thể ngăn cản đối phương Tu Vi khẳng định cũng là chủ cấp cảnh. Hiện tại bọn hắn không nghi ngờ trước đó vân phá nguyệt khiêu chiến điền thủ tính chân thực. Cái kia ngay cả vân phá nguyệt phòng đều không phá được nghiêm đông lai. Thân hình hướng về sau phiêu thối. Có thể vân phá nguyệt lại là tiện tay hướng hắn đánh ra một quyền. Một đảo vô hình quyền ảnh. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Nghiêm đông lai căn bản vô pháp ngăn cản. Cái kia vô hình quyền ảnh tùy tiện liền đem hắn thi triển đi ra chiêu thức bảo lực phá giải. Nhiêm đông lai bị điện thủ một bàn tay chống tại phía sau lưng nâng. Phun ra một ngụm lão huyết. Không có cảm tạ điện thủ cứu chàng. có thể cũng không có chỉ trích Điền thủ trước đó nói chuyện nói một nửa, mà lại nói lên. Cái này cũng không thể trách Điền thủ, đối phương dám cùng Điền thủ khiêu chiến, vậy đang nói rõ thực lực sẽ không thua chủ cấp cảnh, chỉ là hắn không tin khi đối phương đang khoác lác. Bây giờ nghĩ lại, mình quả thật có chút quá ngu xuẩn. Nếu như đối phương đang khoác lác, lấy Điền thủ cái kia ác liệt tính tình, lúc này còn có thể nhìn được. Tại không có từng chịu đựng đòn hiểm trước đó. Xem sự tình cũng rất dễ dàng đi cực đoan. Thường thường dễ dàng lâm vào bản thân bành trướng tình trạng bên trong. Chỉ có bị yêu một trận đánh đập mới có thể minh bạch xã hội này hung hiểm. Rất rõ ràng, nghiêm trọng tới bị đòn hiểm một phen sau đó, trí thông minh lập tức liền thượng tuyến. Tại hạ nhâm thì ra tộc mặt cho sở. Xin chỉ giáo cái kia đầu ngón tay vung ra kiếm quang thanh niên đứng dậy. Lần này hắn không dám khinh thường Trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm Hắn cũng là không tin tài nhân một trong Bất quá hắn mạnh hơn nghiêm đông lai là Hắn là chân chính có được chủ cấp cảnh tu vi người Mặc dù có lẽ so ra kém điền thủ Có thể cùng người đấu pháp thường thường nói không phải tu vi mạnh yếu Còn cần xem tình huống tùy từng người mà khác nhau Cuối cùng có lúc Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ là tồn tại thuộc tính tương khắc tình huống. Tựa như chùi cái kéo vải một dạng, lẫn nhau tương khắc. Mặt cho sở cũng không phải cảm thấy mình kiếm đảo xe khắc đối phương. Mà là vừa rồi nhìn thấy đối phương đồng dạng lấy đầu ngón tay vạch ra kiếm quang. Để cho hắn đột nhiên có dũng khí nóng lòng không đợi được cảm giác. Đây là cao thủ đụng phải cao thủ mới có ý nghĩ. Thiên thương tình. Vân thị vân phá nguyệt vân phá nguyệt cũng cho đủ đối phương mặt mũi. Từ bên trong thắt lưng không gian sách ra một thanh màu xanh biếc sạc rào trường kiếm cử hà kiếm. Chuôi này cử hà kiếm. Là mẫu thân hắn an nhiên đưa cho hắn. Do cử hà hồ bên trên gốc kia sen lớn một cái lá trụ biến thành. Cùng hắn mẫu thân an nhiên chuôi này thanh liên kiếm gì thể cùng gốc. Sau đó vân phá nguyệt trực tiếp hướng bầu trời vừa xài bước đi. Chúng ta đến vũ trụ bên ngoài một trận chiến không có cách. Tại cách này thiên lan giới, vân phá nguyệt căn bản vô pháp phát huy ra thực lực chân chính. Bởi vì thiên lan giới đại Đạo pháp tắc đối với hắn áp chế quá mạnh. Mặc dù trên người hắn có được từ vạn tượng di thiên huyến trận diễn sinh ra tới ẩm nấp khí cơ đồ vật. Kỳ thật chính là vân bất lưu đem tòa trận pháp này bên trong có thể ẩm tàng khí cơ cái kia bộ trận pháp. Luyện rớt xuống một kiện pháp khí bên trong. Sau đó kiện pháp khí này liền có thể dùng để che đẩy thiên cơ sử dụng. Có cái này có thể ẩm nấp khí cơ pháp khí. Hắn mới có thể tại dưới tình huống bình thường. Xuất hiện tại cái này thiên lan giới. Mà sẽ không bị đến thiên lan giới áp lực. Có thể thật muốn toàn lực động thủ mà nói cái này khí cơ khẳng định là ẩm tàng không được. Thiên đạo ý chí độ linh hoạt khả năng không phải cao như vậy, có thể cũng tuyệt đối không phải cái kẻ ngu. Nếu là chân chính toàn lực thời điểm giao thủ, chịu đến đại đạo Pháp các áp chế. Cái kia vân phá nguyệt rất có thể sẽ bị người khi mượn cơ hội xử lý. Coi như không chết cũng có thể là trọng thương. Mà hắn nếu là muốn bắt những người này lập uy, vậy liền không thể không toàn lực ứng phó. Cho nên đại chiến hết sức căng thẳng. Mà vừa lúc này, thiên thương tinh bên trên, lại có người liên hệ người máy tiểu hương cơ, mang theo phong ấm chủ cấp cảnh cường giả đồ vật. Đến đây tìm nàng hối đoái tu hành hệ thống phụ trợ. Người máy tiểu hương cơ đem tin tức này truyền cho ẩm cư tại phù không đảo Vân Bất Lưu. Vân Bất Lưu thu được tin tức này sau đó, liên hệ đồng giảng đang suy nghĩ thế nào tránh thoát đại đạo trói buộc nữ cử nhân cùng hoa thừa phong. Cùng với thần tiêu đạo lão vương Đi Giết địch đi sơn giã nhàn vân 67 chương 654 phong vân dũng động Tất cả đều điên rồi vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới Chính mình giải ra mồi nhử Thế mà thật có thể câu ra cá lớn Dùng 10 bộ tu hành hệ thống phụ trợ tới đổi một cái chủ cấp cảnh cường giả tính mệnh Cái này mồi nhử nhìn mặc dù rất thơm Có thể làm ra loại chuyện này hậu quả lại là đồng dạng thiết lực chịu không được. Hơi không cẩn thận tin tức tiết lộ ra ngoài tất cho tử thân đưa tới tai họa. Vân bất lưu nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn càng nhiều hay là tại áp tâm phi tiên tung. Dù sao bọn hắn thiên thương tinh cùng phi tiên tung ở giữa huyết hải thâm cửu. Là không cách nào mở ra. Trừ phi một bên chết tuyệt. Nếu không chính là không chết không thôi cuộc diện. Nhưng ai có thể tưởng hắn còn đánh giá thấp tu hành hệ thống phụ trợ tại những người kia trong suy nghĩ giá trị Nhìn thấy cầm phong ấm vật đến đây trao đổi hệ thống người là vì kia điền hủy thời điểm Vân bất lưu cuối cùng minh bạch điền thị kỳ lân tử ban đầu sẽ kiêu ngạo như vậy ương ngạnh Không phải không có đạo lý Thiên lan giới điền thị Thật rất đầu sắc ai nhìn thấy vân bất lưu mang theo nữ tự nhân mấy người bọn hắn xuất hiện Điền Huế sông Vân Bất Lưu lộ ra cái hiểu ngầm mỉm cười. Vân Bất Lưu cũng trở về hắn một cách mỉm cười. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Thế là, Vân Bất Lưu mang theo Điền Huế đi tới Bạc Vân thành bên cạnh lôi đình sơn mạch bên trong. Cũng tại lôi đình sơn mạch bên trong chỗ kia di tích bên trong. Bày ra tầng tầng trận pháp. Cuối cùng mới khiến cho Điền Huế đem bọn hắn phong ấm chủ cấp cảnh cường giả cho phóng xuất ra. Mặc dù vị này phi tiên tôn chủ cấp cảnh cường giả bị điền thị đánh thành trọng thương. Thân thể đều hóa thành phù văn. Bị phong ấm lên. Thế nhưng chủ cấp cảnh cường giả cũng không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Cho nên khi điền hối đem từ trong phong ấm phóng xuất ra sau đó, tên kia liền chửi ấm lên lên. Nhìn xem cách này toàn thân treo đầy phong ấm xiềng xích ra hỏa đem xiềng xích run vụt vụt vang. Chính ở chỗ này không cam lòng miệng phun hương thơm. Vân bất lưu lúc này mới lo nhẹ phía dưới. Đem hắn lực chú ý giật tới. Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong. Cùng với thần tiêu đạo lão vương. Lúc này đều là ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cái này chỗ cấp cảnh cường giả. Thấy người kia đáy lòng run rẩy Các ngươi. Người phương nào vị cường giả kia ánh mắt chớp động. Nhìn về phía điện khuấy. Hắn răng nói, đây là chỗ nào ta phi tiên tông cùng ngươi điền thị trước kia không oán, ngày nay không thủ, ta bản thân cũng cùng ngươi điền thị không, hề có quen biết gì. Ngươi điền thị vì sao đột nhiên xuất thủ hại ta điền hối cho hắn một cái ý vì thâm trường mỉm cười. Vân bất lưu lần thứ hai ho nhẹ phía dưới, nói, ngươi tại phi tiên tông là cái gì địa vị dừng lại. Hắn lại nói. xem tới chúng ta trước tiên cần phải điều tra một chút phi tiên tông mới được điền hối mỉm cười nói đạo hữu yên tâm phi tiên tông loại tin tình báo này chúng ta từng cách tiên môn cùng tiên tục bên trong đều có nếu như đạo hữu nếu muốn mà nói chúng ta điền thì có thể miễn phí đưa lên đây chỉ là một thuận nước song thuyền cuối cùng bọn hắn điền thì có loại tin tình báo này cái kia an thì khẳng định cũng có loại tin tình báo này Chỉ cần vân bất lưu nếu muốn. An thì chắc chắn sẽ không không cho. Vân bất lưu nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nói tốt Điền thì phần này hữu nhị ta vân mố người nhận. Còn xin Điền huyên nói với ta nói người này tại phi tiên tông bên trong thân phận địa vị sao vui lòng cùng đảo hữu cùng nhau chia sẻ Điền hối mặt mỉm cười. Sau đó hướng vân bất lưu hơi hơi cung kính khom người. Một bộ ôn tồn lễ độ diễn xuất. Thế nhưng Điền hối trên mặt cái kia nụ cười. Tại vì kia phi tiên tông cường giả xem tới. Lại là như là áp dụt làm hắn trái tim băng giá. Tại vì kia phi tiên tông cường giả nghiến răng nghiến lời tình huống dưới. Điền Huế mỉm cười nói. Phi tiên tông sở tại vùng tinh vực kia. Có thập đại nhất lưu tiên môn. Bọn hắn liên hợp thành một cách lòng lẻo liên minh. Chống cự ngoại lai thế lực. Có thể nội bộ quan hệ cũng không kiên cố Ở mảnh này trong tinh vực Lấy phi tiên tông cùng ngày quỳnh tông hai tông cầm đầu Hai đại tông môn bên trong đều có đại vũ cảnh chí tôn một vị tỏa chấn Điền Huế không chút do dự đem phi tiên tông thế lực tình báo bán đứng cho vân bất lưu Để cho vị kia phi tiên tông chủ cấp cảnh cường giả ý thức được Trong bóng tối có cái thế lực để mắt tới bọn hắn phi tiên tông Thế nhưng cái này trong bóng tối thế lực là phương nào, hắn lại không đến mà biết. Kỳ thật biết rõ cũng vô dụng, hắn cũng không có thủ đoạn đem tin tức này truyền đi. Đương nhiên, coi như hắn có thể truyền đi đối với Phi Tiên Tông mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì Phi Tiên Tông nguyên bản đã bắt đầu chuẩn bị tay đối phó An Thị cùng Thiên Thương Tinh. Người này tên là Vàng Vũ. Chính là phi tiên tông bên trong 64 vị chủ cấp cảnh cường giả một trong. Thực lực tại những cái kia chủ cấp cảnh cường giả bên trong. Không yếu không mạnh. So sánh bọn hắn tông chủ trúc ngay cả thật. Phải ghém hơn không ít. Điền Huế nói ra. Không khỏi dừng một chút. Sau đó nói bổ sung. Vạn năm nhiều phía trước. Phi tiên tông tiến đánh thiên thương tinh. Cũng trên thiên thương tinh vơ vét không ít tài nguyên. Để cho bọn hắn thế lực không chỉ có không có tổn thất bao nhiêu. Thậm chí còn bằng chứng không ít. Nghe được cuối cùng câu này thời điểm nữ cử nhân cùng hoa thừa phong bọn hắn thần sắc liền không khỏi trở nên có chút dữ tợn. Phi tiên tông bay lên là xây dựng ở bọn hắn máu cùng nước mắt bên trên. Cho dù là thân là người xuyên qua vân bất lưu. Đang tưởng tượng ban đầu chàng hảo kiếp kia thời điểm. Đều sẽ không nhịn được muốn xử lý những người xâm lược kia. Hướng chi là những người bị hại kia. Vàng vũ một mực tại quan sát đến vân bất lưu bọn hắn. Khi nhìn đến nữ cử nhân trên mặt bọn họ thần sắc biến àng lúc. Hắn liền đoán được. Những người này hẳn là thiên thương tinh tu sĩ. Thiên thương tinh xuất hiện 19 vị chủ cấp cảnh cường giả chuyện này hắn còn không biết. Bởi vì thiên huyền tử trở về phục mệnh thời điểm. Vàng vũ cũng không tại trong tung. Hắn cũng là ở bên ngoài lạc đàn. Tại không biết chút nào tình huống dưới bị đánh lén Sau đó mới được đưa đến nơi này tới Có thể làm vàng vũ mỹ không minh bạch là Thiên thương tinh tu sĩ làm sao lại hòa điện thị dính líu quan hệ mà lại thiên thương tinh viên kia phế tinh bên trên Làm sao có thể có chỗ cấp cảnh tu sĩ xem tới thiên huyền tử sư huyên tiến về trước thiên thương tinh Cũng đem thu hồi kế hoạch thất bại Ban đầu phi tiên tông phái thiên huyền tử tiến về trước thiên thương tinh. Ngoại giới biết rõ chuyện này sau đó. Có không ít thế lực tham dự vào. Vàng vũ là biết rõ. Nhưng hắn không nghĩ tới kết quả lại biến thành dạng này. Còn xin điền huyên giúp ta chờ một chút sức lực đem ra hỏa này triệt để ma diệt. Vui lòng trợ đảo hữu một chút sức lực điền huy không có chút gì do dự. Trên thực tế. Đang quyết định dùng cách này tới trao đổi tu hành hệ thống phụ trợ thời điểm. Điền Huế liền đã không kiêng gì giúp người giúp đến cùng. Tặng Phật đưa đến Tây. Huống chi, không có nhìn xem ra hỏa này ở trước mặt mình chết hết, Điền Huế cũng không yên lòng. Vân bất lưu bọn hắn những thứ này thiên thương tinh tu sĩ muốn giết người báo thù Bọn hắn Điền thì còn sợ Vân bất lưu bọn hắn lặng lẽ thả đi ra hỏa này. Trái lại ám hại bọn hắn điền thị cùng phi tiên tông liều chết đâu thế là. Vân bất lưu bọn hắn bắt đầu dùng thủ đoạn đem vàng quyền trên thân đại đạo Pháp tắc rút ra. Tiến hành ma diệt. Bất quá cùng lúc trước xử lý thiên huyền tử tốc độ so sánh, lần này chậm rất nhiều. Cuối cùng lần trước có nhiều như vậy đạo khí tương trợ, hơn nữa còn là hơn 10 vị tu sĩ đồng loạt ra tay. Vì thế... Vân bất lưu đem hải lão rượu bọn hắn những thứ này đang tại hưởng thụ sinh hoạt đám lão già này cho triệu tới. Để cho bọn hắn cũng ra một phần lực. Lúc này hải lão rượu bọn hắn mới biết được, vân bất lưu bọn hắn vùng trộm đang làm cái gì. Tuy nói thượng cổ thời kỳ huyết hải thâm cừu cùng bọn hắn những thứ này lão yêu quái. Cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Có thể cuối cùng thiên thương tinh cùng phi tiên tung ở giữa huyết cừu là không giải được. Mặc kệ bọn hắn những thứ này đám lão yêu quái có thừa nhận hay không huống chi Bọn hắn cũng muốn nhìn xem Xử lý một cái vực ngoại chủ cấp cảnh cường giả Thế giới này thiên đạo có thể hay không lần thứ hai ban thưởng bọn họ gọi cái gì Sự thật chứng minh loại này tham lam ý nghĩ là có chút dư thừa Điểm này Vân bất lưu cùng nữ cử nhân bọn hắn cũng sớm đã rõ ràng Lần trước xếp chết thiên huyền từ thời điểm Thiên thương tinh thiên đạo đối với cái này cũng không có cái gì biểu thị. Vân bất lưu đoán chừng. Có lẽ là bởi vì bọn hắn tu vi với cái thế giới này thiên đạo mà nói. Đã ở vào đỉnh cao nhất vị trí. Đã thường không thể thường. Tuy nói tại chỗ cấp cảnh bên trên. Kỳ thật còn có đại vũ cảnh. Thế nhưng là đại vũ cảnh dù sao cũng là muốn tránh thoát đại đạo Pháp tắc trói buộc. Như vậy cũng tốt so. Khi một cái tướng sĩ tại công cao che chủ tình huống dưới, nếu muốn tiến thêm một bước, vậy liền chỉ còn lại thí quân một đường. Coi như không thí quân, cũng chỉ có thể đi tự lập con đường. Có lẽ cái thí dụ này không phải như thế thỏa đáng có thể ý tứ chính là như vậy cái ý tứ. Bảy ngày sau đó, vị này phi tiên tôn chủ cấp cảnh cường giả, triệt để thành rồi lịch sử bụi bẩm. Vân bất lưu lại một lần nữa từ nơi này chỗ cấp cảnh cường giả trên thân đạt được một phần đại đạo pháp tắc xanh trước. Mặc dù cái này chỗ cấp cảnh cường giả sở tu đại đạo pháp tắc không phải thiên thương tinh đại đạo pháp tắc. Nhưng kỳ thật đại đạo pháp tắc ở giữa lực lượng bản chất không kém bao nhiêu. Nếu không Vân bất lưu dùng lôi đình đại đạo pháp tắc lực lượng biên chế ra tới lôi đình hệ thống. Cũng không có khả năng cho điền thị tiên tục vị kia hậu sinh tử điền trùng mang đến lớn như vậy trợ giúp. Vị này vàng quyền sở tu pháp tắc lực lượng là tốc độ pháp tắc lực lượng. Lấy tốc độ gió độ pháp tắc làm cơ sở diễn sinh ra tới pháp tắc lực lượng. Kỳ thật cũng không tính hiếm có. Chỉ bất quá thiên thương tinh nhiều như vậy chủ cấp cảnh tu sĩ bên trong, ngược lại là không có người tu cái này. Mà lại, khi chuyên tu tốc độ pháp tắc tu sĩ... đang bị nhốt tại trong trận pháp sau đó tốc độ pháp tắc ngược lại liền thành hắn nhược điểm bởi vì căn bản không có không gian có thể cung cấp thi triển sự thật chứng minh nếu muốn chính mình trở nên càng cường lực hơn lính ngộ pháp tắc lực lượng lực công kích nhất định phải cường đại tựa như vân bất lưu lôi đình pháp tắc cùng luôn hồi pháp tắc hủy diệt pháp tắc các loại tăng thêm lần trước thiên huyền tử kiếm đạo pháp tắc Vân bất lưu đã được đến hai phần vực ngoại đại đạo Pháp tắc dành trước. Chuyện này với hắn phân tích thiên thương tinh đại đạo Pháp tắc cùng vực ngoại đại đạo Pháp tắc là có trợ giúp. Cũng coi là chút hiểu biết đại đạo Tránh thoát đại đạo tích lũy sao hải lão dụt bọn người còn lại là có chút thất vọng. Rõ ràng diệt sát một cái vực ngoại siêu cường giả. Có thể thiên đạo đối với cái này lại là cái gì biểu thị đều không có. Xoa bình nhưng mà. Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong bọn hắn những thứ này trùng sinh thượng cổ tu sĩ. Đối với cái này lại phản phất như là tháng 6 ngày ăn băng là một dạng sảng khoái. Đương nhiên Điền Huế cũng rất thoải mái, mười bộ tu hành hệ thống phụ trợ tới tay Lần thứ hai cùng Vân Bất Lưu trở lại Bạch Vân thành hệ thống định trí công ty. Điền Huế liền cùng Vân Bất Lưu nhấc lên hệ thống sự tỉnh. Hỏi tới có thể hay không đem tất cả hệ thống toàn bộ đổi thành luôn hồi pháp tắc hệ thống đối phương loại này muốn đem lợi ích tối đại hóa cách làm. Vân bất lưu cũng không ngại. Vũ trụ tinh không lớn như vậy. Nhiều chút luôn hồi pháp tắc người tu hành. Thì thế nào coi như phi tiên tung tất cả chủ cấp cảnh tu sĩ đều bị bọn hắn xử lý. Vậy cũng bất quá là nỗ lực 640 cách luôn hồi đại đạo hệ thống mà thôi. Mà cái này... Hay là trên lý luận thuyết pháp? Trên thực tế, có thể xử lý đối phương 10 cái chủ cấp cảnh tu sĩ, liền đáp phi thường khó lường. Thật nếu để cho phi tiên tông tổn thất 10 vị chủ cấp cảnh cường giả đoán chừng phi tiên tông không phải điên rồi không thể. Trăm bộ luân hồi đại đạo hệ thống. Liền có thể để cho phi tiên tông thế lực tổn hao nhiều. Tiến tới gà bay chó chạy. Giận không kềm được. Vân bất lưu cảm thấy. Giá trị còn như điện thị đạt được những thứ này hệ thống phụ trợ sau đó Thế lực có thể hay không quá mức bành trướng Tiến tới ảnh hưởng đến bọn hắn thiên thương tinh Cái này liền rất không cần phải phiền não rồi Thiên lan giới cái kia địa phương, vạn tục san sát Mỗi cái tiên tục bên trong chủ cấp cảnh cường giả số lượng cơ hồ Đều là hai chữ số trở lên có thể thấy được kia là một cái dạng gì đại thế giới Nhiều hắn cách mấy trăm chủ cấp cảnh cường giả, căn bản vô pháp ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ đại cục. Chủ cấp cảnh tu sĩ, cuối cùng không phải đại vũ cảnh trí cường giả. Cùng Điền Huy quyết định hợp tác điều khoản, để cho hắn mấy năm sau lại đến nắm cái hệ thống này, sau đó đưa lên chín cái mang theo sinh chi pháp tắc trận cơ. Nói cho Điền Huy thế nào bày trận. Đây là là Điền thị tử Điền trùng độ kiếp làm chuẩn bị. Vân Bất Lưu trước đó đã đáp ứng. Mặc dù không thể lập tức liền đạt được một bộ luân hồi pháp tắc, Có thể Điền Huế cũng không phải để ý. Hắn cũng không sợ Vân Bất Lưu sẽ nuốt lời. Nếu như Vân Bất Lưu thật sự định nuốt lời. Như thế mấy năm sau. Bọn hắn cũng sẽ không để ý cùng thế lực khác liên thủ lại. Lại lần nữa quang lâm thiên thương tinh. Cuối cùng thiên thương tinh cái này truyền tống trận tỏa độ bọn hắn đã rõ ràng. Lần này tới Hắn đi chính là bọn hắn điền thị truyền tống trận Trực tiếp truyền đến nơi này Không cần lại trải qua an thị truyền tống trận Mà lại Thiên thương tinh nếu là muốn tại vùng tinh không vũ trụ này bên trong đặt chân Không còn danh dự Vậy sẽ nửa bước khó đi Tại vân bất lưu đưa tiến điền hối thời điểm Vân phá nguyệt cũng cùng mặt cho sở tử thiên ngoại bay trở về Giữa hai người đấu pháp Đưa tới không ít người chú ý. Thiên lan giới bên trên cao thủ rất nhiều. Thế giới này mọi người tự so chỗ giữa thiên giới. Không phải không có đạo lý. Đầu tiên thế giới này rất rộng lớn. To đến để cho vân phá nguyệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thứ nhì thế giới này cao thủ rất nhiều. Tại thiên thương tinh hơn 10 vị chủ cấp cảnh cao thủ cũng làm người ta cảm thấy rất khó lường. Thế nhưng tại cách này thiên lan giới. Riêng là an thì nhất tộc chủ cấp cảnh cao thủ Cũng đã đem gần thiên thương tinh gấp hay Mà lại an nhiên còn có một tôn đại vũ cảnh trí cường giả Nghe an an nói với hắn Tại cái này thiên lan giới đại vũ cảnh trí cường giả rất nhiều gia tộc đều có ngẫm lại cái này thiên lan giới nhất lưu gia tộc và đỉnh cấp gia tộc có bao nhiêu liền biết đại vũ cảnh trí cường giả ở cái thế giới này số lượng có bao nhiêu đáng sợ Một khắc này Vân Phá Nguyệt đã cảm thấy Đại vũ cảnh tựa hồ cũng không phải khó như vậy À người chắc chắn sẽ có bành chứng thời điểm Đặc biệt là tại Vân Phá Nguyệt đường đường chính chính chiến thắng thế giới này cao thủ trẻ tuổi lúc ăn so sánh đối phương niên kỷ, hắn muốn lại thêm thanh niên Hơn nữa còn là thanh niên đến đáng sợ hai người tại đấu pháp quá trình bên trong Dần dần đánh thành bằng hữu Vân Phá Nguyệt không gian pháp tắc dung nhập kiếm đạo bên trong Sức chiến đấu muốn so mặt cho sở càng hơn một bậc Cũng càng thêm dù gì rất nhiều Tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới Vân phá nguyệt mấy lần để cho mặt cho sở lâm vào hiểm tình huống bên trong Có thể cuối cùng vân phá nguyệt đều rõ ràng lưu lại một tay Hắn chỉ là nghĩ lập uy cũng không muốn gây thù hẳn Không ít tiến đến vây xem người cũng nhìn ra điểm này Sau đó đánh lấy đánh lấy Hai người liền bắt đầu hàn huyên Mặc cho sở vị này chỗ cấp cảnh cường giả niên kỷ đã có được hơn 3.000 tuổi Hơn 3.000 tuổi liền có thể thành tựu chỗ cấp cảnh cường giả Ở cái thế giới này đã là siêu cấp thiên tài phạm chủ Theo chính hắn cùng Vân Phá Nguyệt nói Hắn vừa ra đời chính là hoang cảnh Cứ như vậy Hơn 3.000 năm thời gian Hắn từ hoang cảnh đến hồng cấp cảnh Lại từ hồng cấp cảnh đến chỗ cấp cảnh Cũng chính là cách vượt qua hai cái cảnh giới mà thôi Ngẫm lại chính mình bây giờ mới bất quá 300 tuổi suốt đầu niên kỷ Không phải do vân phá nguyệt không kiêu ngạo à, Trước kia tại thiên thương kinh thời điểm Vân phá nguyệt vẫn không cảm giác được đến hắn Lão tử đưa cho hắn tu hành hệ thống phụ trợ có bao nhiêu ngưu bức Cuối cùng đại ca hắn vân khởi thời tu hành tốc độ so với hắn nhanh hơn Thế nhưng Đi tới thế giới này Cùng thế giới này siêu cấp thiên tài vừa so sánh. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình cầm tới là dạng gì một cái bảo bối. Mà đương nhậm sở tử vân phá nguyệt nơi đó biết được. Vân phá nguyệt niên kỷ bất quá hơn 300 tuổi suốt đầu không hợp thói thường tuổi tác lúc. Mặt cho sở ý nghĩ đầu tiên chính là. Ngươi sòe ở đùa ta có thể xem vân phá nguyệt cái kia một bộ ta lửa ngươi có gì chỗ tốt bộ dáng lúc. Mặt cho sở lại là đánh vỡ sỏ não cũng nghĩ không ra Làm sao có khả năng sẽ có như thế chuyện ngoài hạng không chỉ có là mặt cho sở đánh vỡ sỏ não cũng muốn không minh bạch Cho dù là vây xem bên trong tuyệt đại đa số người cũng là như thế Chỉ có điển thị kỳ lân tử điện thủ minh bạch đây là có chuyện gì Nhưng hắn cũng đồng dạng vì thế mà cảm thấy chấn kinh sau đó nghĩ đến bọn hắn điền thị vì cách này tu hành hệ thống phụ trợ mà đi mạo hiểm. bây giờ nghĩ lại cách này mạo hiểm đúng là đáng giá. 500 năm sau đó bọn hắn điền thị liền có thể thêm ra nhiều như vậy chủ cấp cảnh cường giả đến, thế lực trong nháy mắt liền có thể bành chứng ba bốn thành. có đáng sợ hay không đây là tại thiên thương tinh cái kia tu hành tài nguyên thiếu thốn tu hành tinh, đổi tại thiên lan giới. Tại tu hành tài nguyên sung túc tình huống dưới, cái tốc độ này sẽ tăng nhanh bao nhiêu thế là? điền thủ cảm thấy, đã không cần thiết lại tiếp tục sống ở chỗ này. Phải đem chuyện này nói cho bọn hắn gia tộc trưởng người mới được. Mà lại, cái này vân phá nguyệt hay là cái kia vân bất lưu nhi tử? Vân bất lưu lại là tu hành hệ thống phụ trợ người sáng tạo. Hắn cũng xác thực không thích hợp ở chỗ này tiếp tục cùng nhân ra tranh giành tình nhân. Mấu chốt là an an rõ ràng đối với cái khác gia tộc tử để không có hứng thú. Trước kia hắn còn có thể nghĩ đến, dùng cường ngạnh một chút thủ đoạn cũng không phải không được. Nhưng bây giờ, loại này thủ đoạn hiển nhiên không thích hợp dùng nữa. Điện thủ rời đi, mặc cho sở thua trận sau đó cũng đi theo rời đi. Cách khác công tử ca liền càng thêm không hề lưu lại lý do Liền đánh không lại đối phương Chẳng lẽ lưu lại bị ngược sao trong nháy mắt Những công tử ca kia liền biến mất An thị bên kia phái ra Muốn cho vân phá nguyệt một chút khó xử đám chân chó Nhìn thấy tình huống này sau đó cũng nhanh đi về truyền lại tin tức Thế là không có người lại đến ảnh hưởng vân phá nguyệt cùng An An hẹn hò, Có thể lúc này Vân Phá Nguyệt lại ngược lại mang theo An An trở lại An thì Trong Tục. Không tiếp tục đi dạo sao An An hỏi. Vân Phá Nguyệt lắc đầu nói. Về sau có là thời gian. Hôm nay ra tới. Kỳ thật chính là muốn cho ngươi những cái kia cạnh tranh một cái cơ hội. Đương nhiên. Cũng là cho chính ta một cách lập uy cơ hội. Hiện tại mục đích đạt đến liền không cần thiết lại tiếp tục lãng phí thời gian. An An nhẹ gật đầu Vân Phá Nguyệt lại nói Nơi này tin tức khẳng định chẳng mấy chút sẽ tải trong tộc truyền ra Đến lúc đó khẳng định sẽ có tộc nhân đến đây hỏi dò liên quan tới ta tuổi là thật hay giả Đến lúc đó ngươi có thể thuận thế xuất ra tu hành hệ thống phù trợ Vân Phá Nguyệt cùng An An hai người vùng trộm thương lượng nổi lên thế nào lôi ghéo tộc nhân công việc Lần này tới trước đó Phụ thân cho ta mười bộ tu hành hệ thống phụ trợ Chính là lấy ra cho ngươi lôi ghéo tộc nhân Bất quá lôi ghéo đối tượng không phải những cái kia bị lợi dụ người Mà là những cái kia nguyên bản đáp ủng hộ ngươi người Chúng ta đến cho bọn hắn làm ra một cái tấm gương đến Thuận tiện dùng phương thức như vậy tới nói cho mọi người Chỉ có đi theo ngươi đi Mới có thịt ăn liền sợ đến lúc đó sẽ có trưởng giả trong tộc để cho ta đem cái này giao ra ngươi không cho bọn hắn còn có thể đem ngươi làm gì vân phá nguyệt không khỏi bật cười lên huống chi ta thế nhưng là cái này phụ trợ tu hành hệ thống người chế tạo nhi tử bọn hắn dám không nể mặt ta gặp vân phá nguyệt một mặt nhẹ nhóm bộ dáng an an âm thầm thở phào một cái mặc dù nàng trên miệng làm cho rất cường ngạnh Muốn ngồi lên người gia chủ kia vị trí Có thể càng nhiều là nàng lý niệm đang chống đỡ nàng Nhưng bây giờ nàng cảm thấy trèo chống nàng đồ vật càng ngày càng nhiều Đặc biệt là cách này rõ ràng nhỏ hơn nàng Lại có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn nam nhân Phá Nguyệt cảm ơn ngươi nắm đối phương tay Tại không trung dạo bước vân Phá Nguyệt nghe được cách này tiếng cảm ơn Không khỏi sườn sốt một chút Sau đó nở nụ cười Nói với ta cái gì ta a dừng lại Hắn vừa cười nói Ta khi còn bé từng nghe mẹ ta kể qua ngươi Ta nhố danh liền cùng tên ngươi một sáng đâu nghe ta nương nói Ban đầu nàng cùng cha ta thành thân lúc Liền có nghĩ qua Tương lai bọn hắn nếu là có hài tử Liền đem ngươi cho phép cho bọn hắn hài tử Ha <cười> ha Nghe lời này An an khuôn mặt nhỏ không khỏi trở nên hồng bổ bổ, rất là khả ái. Vân phá nguyệt lại nói. Lại nói tiếp đều là vận khí. Nếu như ngươi không về thiên lan giới. Có lẽ hiện tại sẽ là ta đại tẩu cũng không nhất định đâu cuối cùng anh ta nhưng so với ta sinh ra sớm thật nhiều năm. Chán rét nói cái gì nói nhảm đâu ca của ngươi cùng ngươi tẩu tử có thể ăn ái đây ha ngươi là không biết. Ta cái kia tẩu tử thế nhưng là chúng ta đại sư tỷ Tính tình so anh ta có thể hoang giá nhiều. Anh ta cái kia tính tình. Căn bản không làm được chuyện gì xấu. Trước kia chúng ta làm chuyện xấu. Đều là ta cái kia tẩu tử mang bọn ta làm. Ngươi dám nói như thế tẩu tử ngươi cẩn thận ta quay đầu nói cho nàng. Ta mới không sợ nàng. Hai người cười cười nói nói về tới an thị tột địa. Một bên khác. Điền khối đã trở lại Điền thị. Mang theo cái kia chín khối trận cơ. Chuẩn bị cho điện thị tử điện trùng bày trận. Dùng cho độ kiếp. Chính như điện thủ suy nghĩ như vậy. Thiên lan giới tu hành tài nguyên. Xác thực muốn so thiên thương tinh cái kia tài nguyên thiếu thốn thiên thương tinh tốt hơn vô số lần. Điện trùng đạt được hệ thống cho những pháp tắc kia lính ngộ sau đó. Kém chỉ là một chút nguyên khí. Mà vật này. là có thể dùng ngoại vật đến bổ sung. Nguyên bản hắn còn nói cho hắn mấy năm thời gian, hắn có thể đề thăng không ít xác suất thành công. Thế nhưng hiện tại, khi lấy được gia tộc tài nguyên hiệp trợ, lại lấy được Điền Huy mang về phụ trợ độ kiếp trận. Pháp sau đó, đó chính là vạn sự sẵn sàng, gió đông cũng tới. Khi Điền Thù đem Vân Bất Lưu Nhi tử Vân Phá Nguyệt chân thực niên kỷ chỉ có 300 tuổi xuất, đầu tin tức này mang về gia tộc thời điểm, Điền thị gia tộc những trưởng giả kia, kém chút liền điên rồi. Liền ngay cả Điền Huý đều cảm thấy tin tức này có chút điên cuồng. Sau đó hỏi Điền Thủ, chuyện này có bao nhiêu người biết được? Điền Thủ nhíu mày, nói, lúc ấy ở đây có không ít người. Đoán chừng tin tức này rất nhanh liền xét tại Thiên Lan giới truyền bá ra. Tục thúc, Cách này có vấn đề gì không? Điền Huý khói môi hơi hơi giật phía dưới, nói, Vấn đề rất lớn những người khác nghe được tin tức này thời điểm Nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy kinh kỳ cùng không thể tưởng tượng nổi Thế nhưng những cái kia biết rõ tu hành hệ thống phụ trợ gia tộc nếu như biết rõ Bọn hắn sẽ có phản ứng gì điền thị tộc bên trong trường giả cắn phía dưới răng Nói Để cho điền trùng lập tức chuẩn bị đổ kiếp Chúng ta trước tiên cần phải nhìn xem mấy cái kia trận cơ đối với đổ kiếp trợ giúp lớn đến bao nhiêu nếu như xác thực có thể thực hiện mà nói như thế chỉ có thể đối không chủ phi tiên tung điền khuấy ngươi nhanh đi an bài đây là có thể khiến người ta điên cuồng sự tỉnh điền thị chính là trong đó một cái mà khi cái khác gia tộc biết được tin tức này thời điểm cũng đúng như điền khuấy nói tới như thế người không biết chuyện sẽ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảm thấy an thì tìm cách gây gớm nữ tế Mà người biết chuyện còn lại là bắt đầu kinh nghi bất định lên. Bọn hắn không có sống Điền thì dạng này nếm đến ngon ngọt tất cả mọi thứ đều căn cứ vào bọn hắn phỏng đoán. Thế nhưng trước mặt mồi nhử thực sự quá thơm. Làm sao bây giờ có vài người tại quan sát. Có vài người còn lại là thà rằng tin là có. Chuẩn bị bắt đầu hành động. Mà có vài người tắt thì đã đang hành động bên trong. Vực ngoại phong vân dũng động đến kịch liệt hơn. Cùng lúc đó, thiên thương tinh bên trên, hải lão ruột bọn hắn tiến về trước phù không đảo, chuẩn bị cùng vân bất lưu tâm sự liên quan tới thiên thương tinh tương lai phương hướng phát triển. Thế nào cùng vũ trụ tinh không tu hành tinh tiến hành nối tiếp sơn giã nhàn vân 67 chương 655 triển đại ca nhà còn có không có mùi mũi a thiên thương tinh từ nguyên thủy thu thập thời đại. Đến bây giờ phi thuyền vũ trụ ngao du tinh hải. Trước trước sau sau phát triển năm 600 năm thời gian Cái này phát triển tốc độ cũng không chậm Ở trong đó, Vân Bất Lưu vị này tiên sinh tự nhiên là không thể bỏ qua công lao Mặc dù sớm tại ba 400 năm trước Vân Bất Lưu cũng đã rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời Trải qua ẩn thế cao nhân một dạng sinh hoạt Có thể vùng trộm Hắn như cũ tại yên lặng dẫn dắt đến thế giới này Mà lại hắn đã từng chế định phát triển phương lược Như cũ tại toàn bộ phương vì ảnh hưởng thế giới này Trước kia Thiên thương tinh tất cả tu sĩ cấp cao mục tiêu chỉ có một cái Đó chính là giữ vững vực ngoại tu sĩ tiến công Giữ vững thiên thương tinh đồng thời cũng là tại bảo trụ chính bọn hắn mạng nhỏ Chuôi này treo tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu lợi kiếm Mãi cho đến ba mươi mấy năm phía trước Vân bất lưu trở thành thiên thương tinh cái thứ nhất chùa cấp cảnh cường giả sau đó, mới rốt cuộc bị cầm xuống tới. Sau đó mọi người lần lượt tấn cấp chùa cấp cảnh mới rốt cuộc không tại lo lắng chuyện này. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới là vượt ngoại tu sĩ hàng lâm thời gian không chỉ so với đoán trước thời gian trước thời hạn một chút, mà lại hàng lâm tu sĩ số lượng cũng vượt quá mọi người đoán trước. Cũng may thiên thương tinh đối với cách này đã làm tốt cực kỳ đầy đủ chuẩn bị. Nếu như cuối cùng chưa từng xuất hiện thi thể vượt tông đại vũ cảnh trí cường giả. Chính bọn hắn liền có thể dựa vào chính mình lực lượng đến giải quyết những thứ này vượt ngoại người xâm nhập. Đáng tiếc, hiện thực không có nếu như loại sự tình này. Nhưng bởi vì an thị lão tổ trợ rút. Thiên thương tinh bây giờ cũng coi là vượt qua kiên cường nhất nguy hiểm nhất thời điểm. Có cùng cách khác tu hành tinh địa vị ngang nhau cơ hội cùng tư cách. Đương nhiên cơ hội này cùng tư cách là an thị lão tổ cho chuyện này đến nhận. Sau đó, ngoại trừ hướng cái kia cao nhất cấp bậc đỉnh phong khởi sướng bắn vọt bên ngoài. Cũng là thời điểm nên ngấm lại. Thế nào cùng vũ trụ tinh không chung cách khác sinh mệnh tinh nối tiếp. Thiên thương tinh phụ thông bách tính sinh hoạt vật chất là sẽ không thiếu. Có thể trên tu hành tài nguyên. Lại là cực kỳ thiếu thốn cằn cối Nếu như thiên thương tinh tại vạn năm nhiều phía trước không có lọt vào tràng hảo kiếp kia Hiện tại lại có cái này tu hành hệ thống phụ trợ trợ giúp Đoán chừng thiên thương tinh tại vũ trụ này tu hành tinh bên trong Đều có thể tùy tiện ship hàng đầu Trước đó cái kia phi tiên tông cường giả vàng vũ bị bọn hắn liên thủ ma diệt Để cho hải lão dụng những thứ này các lão yêu ý thức được Thiên Thương Tinh phải đi đường còn rất dài. Còn xa xa không đến rừng lại lúc nghỉ ngơi sau đó. Vượt ngoại tu sĩ vấn đề tạm thời là giải quyết. Thế nhưng Phi Tiên Tông cách này cùng Thiên Thương Tinh có huyết hải thâm cửu đại địch số một. Lại là vẫn như cũ còn sống được thật tốt. Mặc dù bọn hắn cảm thấy dựa vào Thiên Thương Tinh hiện tại thực lực tổng hợp. Phản công Phi Tiên Tông không có quá đều có thể có thể tính. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Thù này là không có cách nào mở ra. Giữa hai bên tương lai nhất định phải liền phân ra thắng bại cũng huyết sinh tử. Cho nên, phát triển thiên thương tinh thực lực tổng hợp, liền trở thành một kiện tất nhiên sự tình. Vì thế hải lão ruột bọn hắn những lão gia hỏa này. Không thể không đứng ra liên hệ vân bất lưu. Thật tốt thương lượng một chút nên như thế nào giải quyết thiên thương tinh tu tài nguyên thiếu thốn cằn cỗi cái này một nan đề. Đơn giản nhất phương pháp. Chính là phát triển mậu dịch. Đi bên ngoài tu hành tinh nhìn xem. Nhìn xem những thế giới kia cần gì. Thiên thương tinh có cái gì. Trong lúc này có không có văn chương có thể làm. Nhìn thấy hải lão dựa bọn hắn tự chủ phát huy ra bọn hắn tính năng động chủ quan. Vân bất lưu rất vui mừng. Tuy nói là văn minh thời thượng cổ cùng thượng cổ nhân loại báo thu chuyện này, theo vân bất lưu, kỳ thật cùng bọn hắn, bao quát chính hắn, đều không có liên quan quá nhiều. Cuối cùng hắn nguyên bản cũng không phải là thế giới này người, mặc dù hắn đã được đến thế giới này thiên đạo tán thành, cũng đã ở cái thế giới này sinh sống năm 600 năm. Trước kia nguyện ý đứng ra kia đều là bị tình thế bức bách không cố gắng liền sẽ tử. Thế nhưng hiện tại, nếu như có thể, hắn cũng xác thực không muốn nói báo thù chuyện này. Có thể có thời điểm người trong giang hồ. Hắn thân bất do vì A không báo thù loại chuyện này. Hắn không thể nói. Nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng. Ít nhất phi tiên tông trên dưới cũng sẽ không có người tin tưởng hắn mà nói. Khẳng định sẽ cảm thấy hắn đang nói chuyện ma dược. Hắn không báo thù. Phi tiên tung trên dưới còn nút không trôi khẩu khí kia đâu chỉ bất quá bây giờ phi tiên tung Lại là có dũng khí người người tự uy cảm giác Bởi vì gần nhất bọn hắn phi tiên tung chủ cấp cảnh các cường giả ra ngoài lúc Luôn cảm giác có người đang dòm ngó bọn hắn Thậm chí đã có hai vị chủ cấp cảnh cường giả mất liên lạc Chính là vì kia bị vân bất lưu bọn hắn xử lý thiên huyền tử cùng vàng vũ Thiên huyền tử còn tốt giải thích Nếu là tới thiên thương tinh sau đó mất liên lạc. Như thế kẻ cầm đầu khẳng định chính là thiên thương tinh trúc tu sĩ không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vàng vũ. Đây chính là cùng thiên thương tinh tám cây tử đều đánh không đến a lại thêm cách khác một chút chùa cấp cảnh cường giả cảm giác. Cho nên hiện trên phi tiên tông phía dưới. Luôn có một luồng gió thổi báo sông bão sắp đến cảm giác. Thế nhưng cách này nối mưa từ nơi nào đến. Bọn hắn lại là không hiểu ra sao. Không có người sẽ cảm thấy thiên thương tinh sẽ là cố này núi mưa đầu nguồn. Ai cũng sẽ không cảm thấy thiên thương tinh có khả năng này. Mà bọn hắn đại vũ cảnh trí cường giả, vẫn như cũ không có từ trong ngủ mê thức tỉnh. Vân bất lưu cảm thấy mình hiện tại vẫn như cũ chịu tình thế bức bách, vô pháp chân chính tự do. Trên thực tế, từ hắn đi tới cách này thiên thương tinh bắt đầu. Hắn liền đáp vô pháp chân chính thối lui ra khỏi. Hải lão dù bọn hắn cũng giống vậy tất cả sinh hoạt tại cái này thiên thương tinh thượng nhân đều là như thế. Sau cùng, mọi người quyết định trước phái chút ít có đầu óc buôn bán các tinh anh đi ra xem một chút. Xem trước một chút thế giới bên ngoài thế nào. Lần nữa làm cụ thể quyết định. cách bọn hắn gần nhất sinh mệnh tinh là tuyên tinh, viên này sinh mệnh tu hành tinh là bọn hắn hàng đầu nối tiếp đối tượng. tiến về trước viên này tu hành tinh phương thức có thể từ an an nơi đó biết được. vân bất lưu thông qua truyền tống trận cho an an truyền phong thư. sau đó đạt được tuyên tinh an thì chi nhánh truyền tống trận tỏa độ. cũng mang theo một phần an an giới thiệu tín. cái thứ nhất mang theo khai cương thác thổ sứ mệnh. cách khai thiên thương tinh là lữ du an nhiên đệ tử vân phá nguyệt sư đệ cùng an thì ở giữa ít nhiều có chút liên quan lữ du kỳ thật không tính là cái gì thương nghiệp tinh anh thế nhưng hắn có thể mang theo thương nghiệp tinh anh tiến về trước hắn chẳng qua là làm ra một cái dẫn đầu tác dụng cụ thể tác dụng nhưng thật ra là ghi lại tuyên tinh đối ngoại mở ra công cộng truyền tống trận tọa độ An Thị Chi nhánh tòa kia truyền tống trận, kia là nhân gia An Thị Chi nhánh sở hữu tư nhân, để cho bọn hắn dùng lần một lần hay. Kia là an tình, cũng không thể tương lai phát triển thương nghiệp, còn cần nhân gia truyền tống trận sao lữ du bây giờ tu vi tại hoang cảnh đỉnh phong, cách này tại thiên thương tinh, xem như phi thường bình thường tu hành tốc độ. Hắn càng nhiều thời gian vẫn là đặt ở đối không gian truyền tống trận nghiên cứu phía trên Nếu như hắn nguyện ý Kỳ thật hiện tại liền có thể tấn cấp hùng cấp cảnh Bởi vì có vân bất lưu vị này tiên sinh lật tẩy Lữ du nếu như đổ kiếp Vân bất lưu khẳng định không thể không ôm lấy Bất quá lữ du cảm thấy cũng không sốt ruột đặc biệt là thiên thương tinh nguy Cơ giải quyết hết sau đó Hắn đối với cái này liền càng thêm không vội Thứ hai chi đội ngũ. Còn lại là do liên minh cùng quân đội tạo thành mẫu dịch đội ngũ. Chi đội ngũ này dẫn đội người. Còn lại là viêm triển. Đây là vân phá nguyệt tại biết rõ thiên thương tinh chuẩn bị phát triển ngoại thương sau đó. Tại thiên lan giới làm một phen đơn giản điều tra sau đó. Cho vân bất lưu bọn hắn phát một tấm vật tư danh sách tới. Sau đó liên minh phương diện liền bắt đầu chuẩn bị những cái kia vật tư quân đội các thì phái ra cao thủ hộ vệ. Kỳ thật nói là hộ vệ càng nhiều vẫn là để bọn hắn ra ngoài gặp một chút việc đời. Tại thiên lan giới. Đã có vân phá nguyệt cái này chủ cấp cảnh tu sĩ tại. Liền không cần thiết lần nữa phái cái khác chủ cấp cảnh tu sĩ đi qua. Mà lại hồng cấp cảnh cùng chủ cấp cảnh tu sĩ đi qua. Đều sẽ bị cái kia phương thế giới thiên đạo áp chế. Đi qua cũng không có gì đại dụng. Huống chi vân phá nguyệt đã ở bên kia đánh ra uy danh. Viêm triển là hồng cấp cảnh tu sĩ. Mặc dù tiến về trước thiên lan giới. Đồng dạng lại nhận thế giới kia thiên đạo áp chế. Có thể viêm triển cuối cùng vân khởi thời đại cứu ca. Cùng vân phá nguyệt ở giữa quan hệ. Tự nhiên muốn so những người khác thân thiết hơn một chút. qua bên kia tự nhiên muốn so những người khác lại thêm có ưu thế. khi viêm triển mang theo một nhánh bách nhân đội đội ngũ, trong đó hộ về 80. liên minh thương nghiệp tinh anh 20. còn có vài cái thùng đựng hàng vật tư. một đảo xuất hiện tại thiên lan giới thành trường an công cộng truyền tống trận bên trong. lúc này vân phá nguyệt đã mang theo an thị một ít tộc nhân tại bên ngoài truyền tống trận chờ. những thứ này an thị tộc nhân Đều là nguyện ý ủng hộ an an những cái kia chi nhánh tộc nhân. Bọn hắn tộc nhân bên trong. Đã có thiên tài đạt được an an cho bọn hắn tu hành hệ thống phụ trợ. Tại biết những thứ này tu hành hệ thống phụ trợ ngưu bức chỗ sau đó. Những cái kia chi nhánh tộc nhân các trưởng giả từng cách đối với an an trở nên khoan khăng một mực lên. Một kiện trực chỉ đại đạo bảo bối. Có đáng giá hay không đến bọn hắn nỗ lực hết thầy đáp án là. Đáng giá mặc dù trước mắt cộng lại cũng hầu như cùng chỉ có 10 bộ phụ trợ tu hành hệ thống. Có thể cách này 10 bộ phụ trợ tu hành hệ thống. Tương lai ít nhất cũng có thể bồi dưỡng được 7-8 cái chỗ cấp cảnh cường giả A triển ca. Nơi này vân phá nguyệt hướng phía xuất hiện tại trong truyền tống trận viêm triển ngoắt, Mà hậu thân phía sau những người khác nhìn thấy mấy cái kia thùng đựng hàng thời điểm. Cũng không khỏi lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Phàng Phất tại nói. Có không có lầm chẳng lẽ bọn hắn không có túi càn khôn sao mà khi bọn hắn nhìn thấy viêm triển những người này lúc thần sắc lần thứ hai ngẩn người. Bởi vì viêm triển bọn hắn dung mạo, hoàn toàn chính là một bộ nguyên thủy giá nhân mới có dung mạo. Loại người này, tại thiên lan giới, tại trong vũ trụ sao trời, đều là thuộc về nô lệ dai tầm người. Cho dù là có một phần nhỏ bởi vì thiên phú đủ mạnh, có thể có được trọng dụng. có thể địa vị cũng tuyệt đối cao không đến đi đâu có thể viêm triển bọn hắn hiển nhiên không có loại ý nghĩ này lúc này hắn toét miệng yên lặng phát động trong cơ thể che giấu khí tức trận pháp pháp khí đem tự thân khí tức ẩm nấp đi miễn cho chịu đến thế giới này thiên đạo áp chế vật này tại thể nổi nếu là không tiện nghi vận dụng nguyên khí mà nói thiên đạo là vô pháp cảm ứng được hắn tồn tại mặc dù không thể cùng những cái kia có thể cùng thiên đạo chống lại đạo khí đánh đồng với nhau có thể luận tính thực dụng vẫn là vô cùng không tệ tiểu an an Khu khủ gọi ta phá nguyệt đừng gọi ta nhố xanh a an thì tộc nhân khác nghe vậy còn lại là cúi đầu những vai nén cười bởi vì vân phá nguyệt nhố xanh bọn hắn cũng đã biết Đây thật ra là chính vân phá nguyệt tại cùng an thì trong tộc người trẻ tuổi thổi phòng chính mình cùng an an cỡ nào hữu duyên thời điểm Không cẩn thận để lộ ra đi Mục đích chủ yếu ở chỗ cùng cách khác an thì tộc nhân kéo vào quan hệ Không đến không nói Chiêu này vẫn là vô cùng hữu dụng Cũng bởi vì cách này Mọi người đối với vân phá nguyệt cường giả này Lập tức liền gần gũi hơn khá nhiều Cảm thấy hắn không có gì cường giả giá đỡ. Thậm chí về việc tu hành có cái gì không hiểu địa phương đều sẽ hỏi dò hắn. Tới An thì không bao lâu, Vân Phá Nguyệt đã nhiễm nhiên trở thành người trẻ tuổi bên trong dẫn đầu đại ca. Đến. Cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là viêm triển. Ta đại ca đại cứu ca. Cũng là phổ thân ta nửa cách đồ đệ. Các ngươi cũng chớ xem thường hắn. Mặc dù hắn lớn hơn ta hơn 200 tuổi Nhưng cũng là cái hồng cấp cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ Đặt ở cái này thiên lan giới Tu hành tốc độ cũng không chậm sao nghe vân phá nguyệt giới thiệu Mọi người sắc mặt khác nhau Có căn bản không thể nào tiếp thu được Cảm thấy vân phá nguyệt đại ca vân khởi thời khẩu vị đơn giản thật bất khả tư nghị Nghe nói đại ca hắn giống như hắn đều là đại soái bức Nhưng nhìn cái này đàn ông xấu xí sung mạo. Mũi mũi của hắn có thể xinh đẹp đi nơi nào mà có chút còn lại là đối với cái này nhìn xấu xấu trắng hắn sinh ra một tia kính nể đến. Mặc dù bọn hắn biết rõ. Gia hỏa này khẳng định cũng có tu hành hệ thống phụ trợ. Có thể bất kể như thế nào. Có thể tại bốn năm trăm năm tuổi. Liền trở thành hồng cấp cảnh cao thủ. Vậy liền đã đầy đủ nói rõ hắn ưu tú. Vân Phá Nguyệt xem xét mọi người thần sắc, liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Trên thực tế đi tới thiên lan giới nhiều như vậy ngày, Vân Phá Nguyệt đã biết rõ tình huống này. Tại thiên thương tinh, nhân loại chủ thể chính là những thứ này người nguyên thủy dung mạo nhân loại. Mà tại cách này thiên lan giới, thậm chí là toàn bộ vũ trụ tinh không, lại là lấy thượng cổ nhân loại dung mạo làm chủ thân thể. Tất cả nguyên thủy nhân loại dung mạo người. Địa vị đều phi thường hạ thấp. Bình thường không phải một chút công cụ chiến binh. Chính là một chút nô bộc Thậm chí là càng cấp thấp hơn nô lệ. Ui ui. Các ngươi đây là biểu tình gì? trông mặt mà bắt hình rong. Coi như nhỏ hẹp. Tại chúng ta thiên thương tinh. Cũng sẽ không có loại này nhỏ hẹp tư tưởng. Viêm triển nghe vậy. Hai con ngươi lói lên. hướng những cái kia an thị tộc nhân nhìn lại cương nhị trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận thần sắc có chỉ là yên lặng như lúc ban đầu trên thực tế tại viêm triển bọn hắn xem tới mấy người này mới là xấu bát quái a đại cứu ca chào ngươi chào ngươi hoan nghênh đi tới chúc ta thiên lan giới bị vân phá nguyệt điểm tỉnh an thị tộc nhân lấy lại tinh thần mặc kệ những người này dung mạo thế nào Có thể tại tuổi còn nhỏ liền có được hồng cấp cảnh tu vi người. Xác thực cũng đáng được bọn hắn tôn trọng một chút. Đại cứu ca. Ngươi cái này mang là cái gì a vì sao không giả trong túi càn khôn có cái tự nhận cùng vân phá nguyệt quan hệ tốt hơn vùng trộm cùng vân phá nguyệt truyền âm. Cười đùa nói. Phá nguyệt ca. Đại ca ngươi khẩu vị. Thật đúng là đặc thù vân phá nguyệt trợn nhìn tên kia liếc mắt. Ngươi biết cái sắm để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại ca cùng ta đại tẩu thiên nhân Để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Vân phá nguyệt khoai khoang mà xuất ra tiền mình bao Đem tiền trong bọc ảnh gia đình đem ra Nhìn thấy hay không mặc dù ta đại ca cái lớn lên so ta kém một chút như vậy Ta đại tẩu cũng bi an an hơi kém như thế ném một cái ném Nhưng so với các ngươi. Đúng. Chính là các ngươi. Kia là dư xài. Tên kia nhìn thấy vân phá nguyệt trong tay ảnh chụt lúc. Trực tiếp liền kêu một tiếng nắm cỏ. Sau đó bất khả tư nghỉ nhìn về phía viêm triển. run rẩy nói. Bọn hắn. Bọn hắn thật là huyên mỗi cái kia phá nguyệt ca. Triển đại ca nhà còn có không có mỗi mỗi A có có. Vân phá nguyệt lặng lẽ cười lấy nắm cả bà vai hắn. ngươi khẳng định nghĩ cũng nghĩ không ra triển ca cha hắn thế nhưng là cách phi thường ngưu bức nhân vật Tử nữ sắp tới chừng trăm vị mùi mùi liền chiếm hơn phân nửa có cơ hội ca ca giới thiệu cho ngươi giới thiệu hắt hắt hắt hắt hắt đa tả phá nguyệt ca lúc này thùng đựng hàng chung quanh bọn hộ vệ đã đem thùng đựng hàng khiêng ra truyền tống trận cái kia chụp xong vân phá nguyệt mông ngựa ra hỏa quay đầu liền đi chụp viêm triển mông ngựa Triển ca Vì sao không đem cái này dương lớn giả trong túi càn khôn đâu nhiều như vậy không tiện A viêm triển mỉm cười nói Những thứ này thùng đựng hàng bản thân liền là một cái càn khôn dương Không cách nào lại lần chứa vào trong túi càn khôn Hắn nói Liền cảm khái Thiên thương tinh tu hành tài nguyên thiếu thốn Dùng cho luyện chế túi càn khôn vật liệu tương đối khan hiếm Chỉ có thể dùng loại biện pháp này vị kia an thì người trẻ tuổi an thật thà không khỏi hiếu kỳ nói chẳng lẽ các ngươi thiên thương tinh ngay cả hoang cảnh bên trên yêu thú đều không có sao cái này đây cũng quá cằn cối rồi sao vân phá nguyệt mỉm cười nói ngươi đây liền không hiểu được tại chúc ta thiên thương tinh nhân loại cùng yêu loại ở giữa địa vị bình đẳng mọi người chung đụng được đều phi thường hòa hợp săn giết yêu thú cấp độ kia cùng với giết người là phạm pháp Cho nên chúng ta lần này tới cũng là muốn đổi một chút tu hành vật tư trở về. Nhân loại cùng yêu loại. Còn có thể hòa thuận chung sống rất nhiều an thì tộc nhân liền kinh ngạc. Không phải tộc ta. Trong lòng ướp nghĩ khác không hiểu sao nhỏ hẹp nhỏ hẹp vân phá nguyệt lắc đầu than nhẹ. Nói. Có lẽ tại các ngươi cái này thiên lan giới là như thế này. Nhưng chúng ta thiên thương tinh thì lại khác. Bất quá cũng không thể trách các ngươi. Cuối cùng tình huống khác nhau phía dưới nói ra mà nói. Có lúc cho dù nghe một dạng, có thể ý tứ lại là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta thiên thương tinh lịch sử không lâu. Từ nhân loại bắt đầu phát triển đến nay, yêu loại ở trong đó vai trò vẫn luôn là thân mật nhân vật. Cho nên chúng ta rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận nhân loại cùng yêu loại bình đẳng loại sự tình này. Các ngươi thế giới kia thật đúng là kỳ quái, nói đến ta đều có chút muốn đi xem sung động. Không ít an thì tộc nhân đều đi theo gật đầu biểu thị đồng. Ý, phá nguyệt ca trong này giả là cái gì có người hỏi. Vân phá nguyệt cười ha ha một tiếng. Nói, đừng có gấp. Chúng ta trước tiên đem đồ vật chuyển về chúng ta mướn nhà kho. Quay đầu lần nữa nói cho các ngươi trong này bảo bối đồ chơi. bao các ngươi là thích. viêm triển vụng trộm cho vân phá nguyệt truyền âm phá nguyệt chiến hạm vật này có thể làm ta ngược lại là không ngoài ý muốn thế nhưng là súng ốm điện thoại xe bay những vật này thật có thể đi đồ cái mới mẻ thôi vân phá nguyệt hắc hắc cười nhẹ nói một người bình thường liền có thể tùy tiện thao túng đồ vật ngươi nói hiếm là không hiếm là bất quá tay cơ khá là phiền toái còn phải xây cái tháp tín hiệu Viêm triển mỉm cười nói yên tâm Những chiến hạm kia bên trên liền có tín hiệu nguyên Dừng lại Hắn lại nói Chỉ cần bọn hắn nguyện ý Chúng ta liền có thể ở cái thế giới này không ngừng thành lập tín hiệu cơ chạm Đưa di động ở cái thế giới này phổ cập lên Ai không có cách nào a cứ làm như vậy sao tương lai dùng người bình thường tiền Đi đổi những tu sĩ kia dùng tiền liền tốt Từng bước một tới Viêm triển cũng đi theo gật đầu Ai kêu thiên thương tinh nghèo đâu đương nhiên Nghèo không phải phổ thông bách tính Mà là những tu sĩ kia Thiên thương tinh phổ thông bách tính sinh hoạt đều là rất không tệ Thế nhưng các tu sĩ Vậy thì có chút phiền muộn Rất nhiều giá thấp tu sĩ Ngay cả một kiện bản mệnh pháp khí đều tiếp cận không được đầy đủ Trước kia tất cả mọi người không chút nào để ý điểm ấy Cuối cùng điều kiện có hạn, chỉ có thể trước thỏa mãn những cái kia tu sĩ cấp cao, chỉ có trước bảo trụ thế giới này, mới có thể nói cách khác. Nhưng bây giờ nguy cơ tạm thời giải trừ, những thứ này tầng dưới chót điều kiện liền phải suy nghĩ thỏa mãn một chút. Cuối cùng không có khả năng để cho tất cả tu sĩ đều có được tu hành hệ thống phụ trợ không phải. Vân Phá Nguyệt mang theo viêm triển bọn hắn tiến về trước bọn hắn tại Trường An công cộng truyền tống trận bên cạnh thuê một tòa tồn chứa nhà kho. Những thứ này tồn chứa nhà kho. Nhưng thật ra là là phổ thông bách tính chuẩn bị. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn dùng túi càn khôn loại này thuận tiện đồ vật. Vài cách thùng đựng hàng để vào nhà kho. Viêm triển để cho người ta mở ra thùng đựng hàng. Lộ ra thùng đựng hàng bên trong lấy đồ vật. Những cái kia an thì các tộc nhân khi nhìn đến những vật này thời điểm đều có chút cổ quái. Thùng đựng hàng bên ngoài nhìn lớn. Thế nhưng bên trong không gian càng lớn. Cùng túi càn khôn nguyên lý là một dạng. Bên trong đồ vật có thật nhiều. Thùng đựng hàng bên trong. Chứa một chiếc vũ trụ chiến hàm. Hàm trưởng ngàn mét. Khoảng cách gần xem. Giống như một chiếc cự vô phách. Bất quá cái này cũng không thể để cho những cái kia an thị các tộc nhân kinh ngạc. Cuối cùng tại cái này thiên lan giới. So cái này càng thêm khổng lồ tiên chu cũng không phải không có. Mà lại một chút bề ngoài nhìn rất phổ thông tiên chu bên trong không gian có lẽ phải so cái này to lớn hơn được nhiều. Loại này không gian phát triển kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn là không có cách nào hoàn thành. Chỉ có thể dùng tiên đạo văn minh thủ đoạn. Thiên thương tinh tự nhiên có được loại này thủ đoạn. Đừng nhìn đây là một chiếc ngàn mét cử hạm bên trong không gian ít nhất là cái này gấp 3. Nếu như không phải là vì suy nghĩ chiến hạm sát ngoài năng lực chịu đựng. Cái không gian này hoàn toàn có thể phát triển đến gấp 10. Có thể vì chiến hạm lực phòng ngự, không gian phát triển cũng chỉ có thể dạng này. Có thể 2 ba ngàn mét dài, mấy trăm mét rộng không chung ở giữa cũng, cũng đủ dày vò. Chiến hạm động lực áp dụng là ám vật chất năng lượng. Cũng chính là bởi vì cái này. Cho nên những chiến hạm này không phải dùng để bán cho những người khác. Mà là an lão tổ đại an thị mua hộ. An lão tổ so với ai khác đều rõ ràng ám vật chất năng lượng đối với đại vũ cảnh trí cường giả lực hấp dẫn. Hắn cũng không muốn để cho vật này lưu lạc đến cái khác đại vũ cảnh trí cường giả trong tay. Cho dù vân bất lưu cùng hắn nói. Không ai có thể tại không biết ám vật chất năng lượng tham số tình huống dưới tùy tiện hiểu rõ cái này Nếu không ám vật chất năng lượng tại trong vũ trụ ở khắp mọi nơi Vì sao không có bao nhiêu người có thể phát hiện cũng đưa chúng nó nghiên cứu triệt để đừng nhìn bọn hắn thiên thương tinh có thể sử dụng ám vật chất năng lượng Có thể trên thực tế Thiên thương tinh nghiên cứu ra được ám vật chất năng lượng Cũng liền trong đó mấy loại thường thấy Sắp tới 80% án vật chất bọn hắn cũng không có nghiên cứu ra được Có thể an lão tổ để cho an toàn Gặp vân bất lưu dự định muốn bán lúc này Vẫn là lựa chọn là an thì mua sắm 5 chiếc dạng này tinh không cử hạm Tại an lão tổ trong mắt Vật này có thể làm cho hắn thấy vừa mắt Cũng chỉ có trên chiến hạm tiêm tinh pháo Bất quá vân bất lưu lấy ra bán chiến hạm Cũng không có tiêm tinh pháo còn như trên chiến hạm những vũ khí khác an lão tổ mặc dù trướng mắt nhưng kỳ thật cũng không kém có một loại tương đối nhỏ hình án vật chất năng lượng pháo có thể tiến đánh hồng cấp cảnh tu sĩ uy năng mặc dù không thể cùng tiêm tinh pháo so sánh có thể cũng có tiểu tiêm tinh pháo danh sưng cho nên một chiếc dạng này tinh không chiến hạm hoàn toàn có thể được xưng là pháo đài bay đương nhiên đối mặt chỗ cấp cảnh tu sĩ Vật này kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Vân bất lưu vốn là định đem vật này bán cho cái khác tu hành tinh bên trên môn phái nhỏ. Còn như những cái kia đại tông môn. Vân bất lưu cảm thấy bọn hắn chưa hẳn để ý vật này. Tiêm tinh pháo tuy mạnh. Có thể cũng phải có thể đánh trung tuyển người mới được lần trước vực ngoại chỗ cấp cảnh cường giả hàng lâm thiên thương tinh. liền cho bọn hắn rất tốt lên bài học. Chu cấp cảnh cường giả trốn chạy tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn có thể lấy thân hóa đạo. Nếu muốn đơn thuần dùng vật này tới giết địch, cần nhiều mặt phối hợp, một hai chiếc là không có tác dụng gì. Tiên chu cử hạm vật này, đối với tu sĩ mà nói kỳ thật lực hấp dẫn không lớn, nhưng đối với người bình thường mà nói, tiên chu tồn tại vẫn rất có tất yếu. Truyền tống trận mặc dù tốt. Thế nhưng truyền tống trận truyền tống phí tổn đắc A phổ thông bách tính ai dùng đến lên cách này cho dù là thế giới phàm tục bên trong những phú hào kia. Không muốn chặt sự tình lúc. Cũng sẽ không dễ dàng dùng truyền tống trận. Tiên chu tồn tại nguyên nhân chính là thế giới phàm tục bên trong cử ly xa lui tới cần vật này. Còn như tu sĩ. Không cần truyền tống trận. Còn có thể dùng phi kiếm đâu ngoại trừ chiến hạm bên ngoài. Còn có một số súng ốm. Cái này cũng là dùng để bán cho người bình thường. Vật này đối với người bình thường uy lực lớn. Có thể đối với tu sĩ mà nói. Cũng chỉ có thể đánh một chút cấp tu sĩ. Bất quá nhìn xem hàng này hỏa lực đồng loạt trên kệ bài phóng từng dãy đen nhánh súng ốm. Vẫn là ít nhiều khiến người nhìn cảm thấy có chút cảm giác chấn động. An thật thà gặp vân phá nguyệt tiện tay liền đem thùng đựng hàng bên trong đồ vật đến chính mình càn khôn yêu đái bên trong lắp. Không khỏi hỏi Phá nguyện ca Vật này là cái gì có tác dụng gì Cái kia chiếc gọi vũ trụ chiến hạm Có thể dùng tại đạo kiếp hoàng kim hư không Trước mắt chúng ta thiên thương tinh đàng nghiên cứu lỗ sâu không gian Nếu như có thể đem lỗ sâu không gian Kỹ thuật nghiên cứu triệt để Liền có thể làm được không gian khiêu dược Mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách Chỉ cần một cái nhảy vọt Liền có thể hoàn thành An thật thà rất thành thật mà nói ra. Trùng động kỹ thuật đây không phải không gian di chuyên chi pháp sao vân phá nguyệt cười nói. Cùng loại sao bất quá trên bản chất còn có là chút ít không đồng dạng. Có người hiếu kỳ hỏi. Có khác biệt gì vân phá nguyệt bên cạnh đến càn khôn yêu đái bên trong súng ốm cùng giả điện thoại. Xe bay. Một bên trả lời. Không gian di chuyên. Kia là tu sĩ một loại thuật pháp. chỉ có không gian hệ người tu hành mới có thể thi triển truyền tống trận nguyên lý chính là dùng thuật pháp tới đánh vỡ hai cái tọa độ không gian ở giữa hàng rào từ một phương này trong nháy mắt đến một phương khác cho nên truyền tống trận mới cần năng lượng cường đại xem như truyền tống trèo trống vân phá nguyệt bản năng dùng hắn thân là không gian người tu hành lý giải còn hướng mọi người giải thích mà lỗ sâu không gian thì lại khác Lỗ sâu không gian, trên lý luận tồn tại ở vũ trụ tùy ý chi địa, hắn là nguyên bản liền tồn tại đồ vật, mà không phải dùng năng lượng cùng thuật pháp đánh ra tới, mà trùng động kỹ thuật. Còn lại là như thế nào tại trong hư không vũ trụ, tìm kiếm được những thứ này vốn là tồn tại không gian thông đạo, đây là người bình thường liền có thể hoàn thành khoa học kỹ thuật kỹ thuật cũng không phải là tiên đạo văn minh sản phẩm. Phá Nguyệt ca Chẳng lẽ các ngươi thiên thương tinh còn có phát triển văn minh khoa học kỹ thuật không phải nói Văn minh khoa học kỹ thuật vật này là cặn bã Là tiên đảo văn minh vướng víu sao có người nói Vân Phá Nguyệt bất đắc dĩ nói Ta không biết ngươi là từ đâu nghe tới loại thuyết pháp này Chúng ta thiên thương tinh đúng là văn minh khoa học kỹ thuật cùng tiên đảo văn minh cùng tồn tại thế giới Mà những thứ này Đều là văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm Thế tục giới người bình thường bởi vì văn minh khoa học kỹ thuật sinh ra cùng phát triển Sinh hoạt mới có nghiêng trời lệch đất biến hóa Tại chúng ta thế giới kia Không có chết đói cùng chết có người Các ngươi thiên lan giới cách này địa phương phổ thông bách tính Có dạng này sinh hoạt sao an thì các tộc nhân nghe vậy Không khỏi hai mặt nhìn nhau Sơn Giã Nhàn Vân 67 chương 656 văn minh khoa học kỹ thuật đối với tiên đạo văn minh tổn hại tiên đạo người tu hành. Bất luận là tiên đạo tông môn, vẫn là tiên đạo gia tộc cũng sẽ không đi quản thế tục giới phổ thông bách tính thời gian làm sao sống, hoặc là có được hay không qua. Phiền não những vấn đề này đều là thế tục giới những cái kia lãnh đạo cấp cao đám người. tiên đạo tông môn cùng gia tộc chỉ cần quản tốt chính bọn hắn cái kia sạp hàng là được rồi tại tiên đạo trong gia tộc trừ phi là những cái kia tu hành rõ ràng không được mới có thể bị đánh tóc đến trong thế tục đi thay gia tộc phát triển gia tộc sản nghiệp cuối cùng gia tộc nhiều người như vậy cũng không đủ sản nghiệp sinh hoạt làm sao bây giờ tu sĩ cấp cao có thể không ăn không uống Có thể cấp thấp tu sĩ không được a mà lại tu hành cần hao phí vô số tài nguyên. Có chút cũng cần từ thế tục giới bên trong đi cướp lấy. Trong thế tục tài phú là có thể giải quyết một bộ phận tài nguyên. Nếu không vân bất lưu bọn hắn cũng sẽ không đem súng ốm, xe bay, điện thoại loại vật này lấy ra bán. Rất hiển nhiên, An Đôn bọn hắn những người này đều là người trong tu hành. Đối với thế tục giới hết thầy đều rất ít tiếp xúc. Nhiều nhất chính là ra tới dô ngoạn thời điểm. Sẽ cùng người bình thường tiếp xúc một chút. Có thể loại này phổ thông bách tính dân sinh vấn đề bọn hắn mới sẽ không đi cân nhắc. Có thể bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trước mắt cái này tại bọn hắn xem tới mạnh đến không hợp thói thường gia hỏa, Thế mà lại đi quan tâm những hắn kia cảm thấy râu ria vấn đề. phổ thông bách tính sinh hoạt trôi qua thế nào cùng bọn hắn người tu hành có quan hệ gì tại an thị gia tộc sở tại dãy núi kia bên cạnh một chỗ trên đất trống vân phá nguyệt từ càn khôn yêu đái trung tướng bán cho an thị 5 chiếc chiến hạm từng cái triệu ra tới bày ra tại cái kia tiếp đãi bọn hắn ngoài trừ an an bên ngoài còn có một đám an thị các trưởng giả viêm triển đem an lão tổ thư tín xuất ra. Đưa cho An An. Sau đó An An chuyển giao cho sau lưng các vị An thì trưởng giả. Mấy vị kia trưởng giả. Có một phần nhỏ đã thành rồi An An tử chung, Có một phần nhỏ là ngoan cố phần tử. Còn lại một phần nhỏ là kẻ hai mặt. Gió đến kia thổi liền hướng bên nào ngã. Tiếp tín là An An rất kiên định người ủng hộ. Cũng là An An cao tổ. Cũng là an thị trưởng giả bên trong rất có đại biểu tính một vị an sùng liệt Đây là một cái tính tình tương đối gấp lão đầu Cũng là chủ cấp cảnh cường giả một trong Trên thực tế Tất cả trong gia tộc Lời nói có trọng lượng Chỉ có chủ cấp cảnh cường giả Kẻ yếu cho dù niên kỷ dù lớn đến mức nào Cũng không thể nào chống đỡ dùng Trừ phi là đối với gia tộc có trọng đại tống hiến An lão tổ thư tín, mọi người vừa nhìn liền biết căn bản không làm được giả. Chỉ là an lão tổ tại trong phong thư bàn giao sự tình. Để cho bọn hắn những thứ này an thì các tộc nhân nhìn cũng là lơ ngơ. Thư tín tại người các trưởng giả trong tay rào qua một vòng sau đó. An sùng liệt liền nhìn về phía vân phá nguyệt. Viêm triển hiển nhiên là không cùng hắn đối thoại tư cách. Hắn chính là vừa chạy chân. Phá nguyệt á có thể hay không cùng lão đầu tử nói một chút Vật này để làm gì A an sùng liệt đối với vân phá nguyệt thái độ chi hòa ái Chân làm vô số an thì hậu bối đỏ mắt Cái này lão đầu tử xem vân phá nguyệt thần sắc Hoàn toàn tưởng như ra ra xem cháu trai như thế Cực điểm sùng nghịch chi sắc Cách khác các trưởng giả đối với cái này cũng không phải cảm thấy kỳ quái Nếu như bọn hắn hậu nhân bên trong có người có thể giống như vân phá nguyệt như thế, tuổi còn nhỏ liền trở thành chủ cấp cảnh cường giả, bọn hắn sùng nịp sẽ càng sâu. Mặc dù vân phá nguyệt không phải an sùng liệt hậu nhân, có thể an an đúng a an an ra thích nam nhân, cái kia không phải cũng xem như sao còn như an sùng liệt vấn đề, cũng đồng dạng là bọn hắn vấn đề. Bọn hắn cũng đồng dạng không hiểu rõ lão tổ tông tại sao lại mua xuống cái này tinh không chiến hạm Đối với bọn hắn an thì có làm được cái gì mà lại Từ nơi này mua sắm liền có thể nhìn ra được An thì cùng thiên thương tinh ở giữa Xác thực chỉ là quan hệ hợp tác Mà không phải chủ tớ quan hệ Nếu như là chủ tớ quan hệ Vậy còn cần trả tiền sao vân phá nguyệt ho nhẹ phía dưới Chỉ vào một hàng kia năm chiếc chiến hạm. Nói. Cái này. Chính là chúng ta thiên thương tinh cường đại nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm tinh không chiến hạm. Hắn có thể để cho người bình thường tại trong vũ trụ sao trời ngao du Cũng có thể dùng cho vũ trụ tinh không tác chiến. Theo tới xem náo nhiệt an giật nhìn về phía vân phá nguyệt. Những thứ này chiến hạm phía trên. Có thể có lắp đặt cái kia tiêm tinh pháo Tiêm tinh pháo kia là vật gì có người không hiểu hỏi Vân Phá Nguyệt giải thích nói Kia là có thể cho chủ cấp cảnh cường giả mang đến uy hiếp Thậm chí có thể đem đạo khí đều cho bắn bay công nghệ cao vũ khí Ưu điểm là uy lực mạnh mẽ Đà kích khoảng cách xa Xa nhất hữu hiệu đà kích khoảng cách có thể đạt tới trăm vạn dặm khoảng cách Còn có thể truy tung đà kích Đương nhiên Hắn khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tiêu hao năng lượng quá lớn. Một chiếc chiến hạm lưu chứ năng lượng. Chỉ đủ phóng ra ba pháo. Tất cả mọi người nghe được cái này giới thiệu. Cũng không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất luận là những cái kia sớm đã thấy qua việc đời các trưởng giả. Vẫn là những cái kia chưa từng va chạm xã hội bọn tiểu tử. Đặc biệt là những cái kia chủ cấp cảnh các trưởng giả. Bọn hắn không ít thấy qua đời mặt. Còn gặp qua văn minh khoa học kỹ thuật sinh mệnh tinh. Biết rõ văn minh khoa học kỹ thuật là cái gì bộ dáng văn minh. Thế nhưng bọn hắn chỗ trải qua những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật. Có thể không có người nào có thể phát minh ra. Có thể cùng chủ cấp cảnh tu sĩ đối kháng công nghệ cao vũ khí. Mặc dù hắn không nhất định có thể được chúng được chủ cấp cảnh. Có thể chỉ cần uy lực có thể uy hiếp được chủ cấp cảnh tu sĩ. Cũng đã đủ rồi. Đánh không chúng. Có thể công hắn tất cứu chuyện nào có đáng gì Vân Phá Nguyệt nói. Không khỏi ho nhẹ phía dưới. Nói. Bất quá cái này năm chiếc chiến hạm. Cũng không trang bị cao như vậy khoa học kỹ thuật đỉnh cao vũ khí. Loại vũ khí này là chúng ta thiên thương tinh chiến lược tính vũ khí. Là không bán ra. Bất quá cái này năm chiếc trên chiến hạm. Đều chứa cỡ nhỏ tiêm tinh pháo Mặc dù vô pháp đối với chủ cấp cảnh cường giả mang đến uy hiếp Có thể cho hồng cấp cảnh tu sĩ mang đến uy hiếp là khẳng định Nghe nói như thế, mọi người không khỏi có chút thất vọng Đáng tiếc An lão tổ không có nói cho bọn hắn nguyên nhân thực sự Chỉ là để cho bọn hắn coi trọng hơn cái này tinh không chiến hạm Không nên tùy tiện để cho ngoại nhân tiếp xúc hắn Nếu như thực sự không biết nên dùng như thế nào đặt vào gì xếp cũng không có vấn đề gì Cái này tại một đám an thì các trưởng giả xem tới là phi thường mê đề nghị Lão Tổ Tông đây là tại cùng bọn hắn đùa giỡn hay sao không ít người đều rất hoài nghi Vân bất lưu gặp những trưởng giả kia thần sắc liền đều biết những người này suy nghĩ trong lòng vì sao Không đến không nói Đối với những người tu hành này mà nói Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến Tuyệt đối không phải là dân sinh vấn đề Mà là sức chiến đấu vấn đề Hết thảy vô pháp cho bọn hắn mang đến tu vi nâng lên thăng Hoặc là sức chiến đấu đề thăng đồ vật Đều không phải là bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật Dùng lượng lớn tu hành tài nguyên đổi lại cái này mấy trồng chất đồng nát sắt vụn Thì có ít lời gì vân phá nguyệt cũng không phải nhục trí Ngược lại mỉm cười nói Chư vị, ta muốn hỏi một chút, tu sĩ chúng ta ở giữa nếu muốn cử ly xa liên lạc người khác thời điểm, nên như thế nào liên lạc không ít người không hiểu nhìn về phía hắn. Cảm thấy đây là một cái phi thường cấp thấp vấn đề. An đôn nghi ngờ nói, có thể dùng truyền âm phù A cho dù cách xa nhau mấy chục vạn dặm Chỉ cần có được cao cấp truyền thanh âm thanh, liền có thể cùng đối phương bắt được liên lạc. Đương nhiên. Nếu như khoảng cách gần mà nói, có thể dùng thần thức tìm kiếm đối phương, mà hậu tiến đi thần thức giao lưu. Bất quá loại phương pháp này đồng dạng tương đối không thể làm. Rất dễ dàng liền sẽ tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Cho nên vẫn là truyền âm phù tốt. Như thế, trong thế tục phổ thông mách tính, liền dựa vào cái gì tới đưa tin đâu mọi người nghe xong lời này, lập tức liền minh bạch hắn ý nghĩ. sau đó liền có người nói ra, ngươi nói là truyền tin điện tử thiết bị sao loại ý nghĩ này? ta xem ngươi vẫn là từ bỏ đi. ngươi nói vì sao chúng ta tu hành sinh mệnh tinh đồng dạng không phát triển khoa học kỹ thuật sao? Vân Phá Nguyệt mỉm cười nói, xin lắng tai nghe trước đó nói chuyện người trưởng giả kia đứng dậy, đây là một vị dung mạo kỳ lạ lão nhân, trên đầu có một cái bạch giác, hắn gọi An Giao Long. Kỳ thật hắn là ở rể an thị người Là một vị yêu tu Lão nhân này rõ ràng có thể đem trên đầu mình sừng thu lại Có thể hắn tuổi trẻ thời điểm đặc lập độc hành đã quen hận không thể để cho mọi người đều biết hắn là cái yêu quái Một bộ ta là yêu quái Ta chính là kiêu ngạo đầu sắt bộ dáng Không ít bị người chế xếu Có thể người khác càng chế xếu Hắn liền càng không biến mất Hoàn toàn chính là một bộ ta liền thích xem đến các ngươi nhìn ta không vừa mắt. Liền chơi không lại ta. Bắt ta không thể làm gì sắc mặt. Hắn cũng là an an người ủng hộ một trong. Nguyên bản hắn là phái trung gian. Có thể nhìn thấy vân phá nguyệt cách này sắp ở rể an thì người trẻ tuổi sau đó. Liền cảm giác tìm được người trong đồng đảo. Văn minh khoa học kỹ thuật đối với tự nhiên phá hư. Ta nhớ ngươi nên rất rõ ràng. Mà tự nhiên chịu đến phá hư sau đó, đối với khí sinh ra cũng sẽ đưa đến nhất định ảnh hưởng. Thời gian ngắn bên trong có lẽ nhìn không ra lớn bao nhiêu biến hóa. Có thể thời gian dài. Trải qua ngàn năm. Sự biến hóa này liền rất rõ ràng. Vân Phá Nguyệt gật đầu nói. Giao Long già lời nói rất đúng. Bất quá chỉ cần khai phát không tràn lan. Kỳ thật hoàn cảnh cũng là có thể thông qua bảo hộ. chậm rãi khôi phục mà lại chúng ta hoàn toàn có thể đem thiết bị điện tử nơi sản sinh đặt ở cái khác địa phương an sùng liệt cũng dao động ngẩng đầu nói sẽ không có người đồng ý loại này đối với tiên đạo văn minh căn cơ có hại sự tình thì sẽ không có người nguyện ý đi nếm thử trước đây thật lâu cũng không phải không có người nghĩ tới dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm tới kiếm lấy thế tục giới phổ thông bách tính tiền Có thể sau cùng đều không giải quyết được gì Vân phá nguyệt nghe vậy Không khỏi có chút không nói Đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ Trong lòng thầm nghĩ Xem tới lữ du sư huyên tiến về trước tuyên tinh Thu hoạch khẳng định cũng không được Chính như vân phá nguyệt Suy đoán như thế Hắn tuyên tinh chuyến đi cũng rất không nói Tuyên tinh cũng là một khỏa tu hành sinh mệnh tinh Khoa học kỹ thuật không có chút nào phát đạt. Thông tin chớ nói chi là. Thế tục bách tính hoàn toàn liền phản phất ở vào nho nhỏ hàng rào bên trong đảo quanh. Nếu mà so sánh. Thiên thương tinh bách tính muốn so bọn hắn càng thêm tự tin rất nhiều. Sinh hoạt điều kiện càng là đãi ngộ được nhiều. Lữ du cũng đồng giảng minh bạch tiên đảo văn minh tinh đồng giảng không phát triển khoa học kỹ thuật nguyên nhân thực sự. Đồng thời trong đầu cũng có chút âm thầm sốt ruột Nếu như tiên đạo văn minh phát triển lại nhận văn minh khoa học kỹ thuật chế ước Cái kia thiên thương tinh tương lai nên làm cái gì nếu như ngày nào đó thiên thương tinh bên trên khí thật biến mất Tu sĩ kia đường chẳng phải đoạn tuyệt bất quá lữ du cũng không có lập tức liền quay lại thiên thương tinh Mà là tiếp tục mang theo mọi người làm điều tra Mà ở tại thiên lan giới vân phá nguyệt. còn lại là có chút không nói nguyên bản hắn còn muốn lấy lấy năm chiếc tinh không chiến hạm làm tín hiệu cơ chạm đưa di động tại thành trường an cái này một khối phủ cập ra kiếm hắn một bút đâu kết quả những người này thông thái dởm hoàn toàn không muốn nếm thử không muốn mạo hiểm hắn có thể thế nào thích dùng an giao long lời nói mà nói đó chính là ai cũng không muốn phụ trách nhiệm này Một khi tương lai ngày nào đó thiên lan giới thật phát sinh không thể nghịch chuyển sự tình. Ai đến giải quyết vân phá nguyệt hiện tại minh bạch. Vì sao vũ trụ tinh hải bên trong không phải không có văn minh khoa học kỹ thuật. Nhưng vì sao văn minh khoa học kỹ thuật lại vô pháp phổ cập ra. Vô pháp cùng tiên đạo văn minh sánh vai cùng. Cho nên. Không phải thế giới này người đần. Nghĩ không ra phát triển văn minh khoa học kỹ thuật. Mà là bọn hắn tương đối bảo thủ Không muốn đi mạo hiểm như vậy Cái này cũng xác thực trách không được bọn hắn cuối cùng loại này hiểm không đáng bước lên Đối với tu sĩ mà nói Bất luận là ăn ở Đều rất thuận tiện Vì sao phải mạo hiểm còn như nhân sinh bình thường nước chảy bằng phẳng hạ thấp Đó cùng bọn hắn có quan hệ gì bọn hắn chỉ cần bảo chứng thế giới này khí sẽ không đoạn tuyệt là được rồi phổ thông người trong thế tục chết sống cùng quan hệ bọn hắn xác thực không có chút nào lớn văn minh khoa học kỹ thuật vật này tại bọn hắn xem tới chính là dao động tiên đạo văn minh căn cơ độc dược ai dám đụng chút thử một chút bọn hắn không có tránh chi như xà hạt liền đã xem như nể tình thế nhưng thiên thương tinh vì sao phát triển khoa học kỹ thuật vân phá nguyệt đối với cái này tự nhiên là rõ ràng ban đầu thiên thương tinh Tiên đạo văn minh tàn lụi Không phát triển khoa học kỹ thuật mà nói Lấy cái gì đi ngăn cản tương lai muốn đối mặt trận kia tai họa không đến không nói Vân bất lưu chế đỉnh hai cách đổi đi đường phương châm Là chính xác Có thể nói Nếu như không có phát triển văn minh khoa học kỹ thuật Mấy tháng trước trận kia thiên thương tinh tu sĩ đại chiến vực ngoại cường giả đại chiến Kết quả thế nào Xác thực thật rất khó nói Tinh không hàm đổi tiêm tinh pháo tại trận đại chiến kia bên trong, hoàn toàn làm ra tính quyết định tác dụng. Nếu như bây giờ không cho thiên thương tinh phát triển khoa học kỹ thuật. Đoán chừng tất cả người bình thường đều sẽ điên sao khi mỗi người đều đã thói quen dùng đủ loại điện tử sản phẩm. Đương khoa kỹ mỗi một cách nguyên tố đều đã dung nhập mọi người sinh hoạt mỗi một nơi hẻo lánh. Ai còn có thể rời đi bọn chúng cho dù là thân là tu sĩ. Cũng sẽ không dễ dàng đưa di động ném đi. Sau cùng trận này mậu dịch còn chưa bắt đầu, liền đã nửa đường eo bẻ đi. Điều này làm cho viêm triển cùng cùng hắn cùng đi những cái kia thương nghiệp các tinh anh đều có chút không phản bác được. Ai cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này thực sự quá vượt quá bọn hắn dự liệu. Vân phá Nguyệt An ủi bọn họ nói. Các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Đây không phải các ngươi sai. Đúng là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Rõ ràng trong vũ trụ sao trời tồn tại văn minh khoa học kỹ thuật. Nếu như văn minh khoa học kỹ thuật thật đối với bọn hắn có lời mà vô hại mà nói. Bọn hắn lại thế nào khả năng không đưa vào viêm triển nghe vậy nhẹ gật đầu. Cuối cùng cười khổ nói. Tốt. Mọi người cũng đừng nản chí. Chúng ta vẫn là ra ngoài đi một chút nhìn xem. Xem có cái gì là thế giới này không có. Mà thiên thương tinh có sao điện tử sản phẩm bán không được. Vậy chúng ta liền đổi đừng. Người sống tổng không đến mức bị nơ. Gơm. E. Nơ. Nước tiểu tử. Viêm triển bọn hắn cuối cùng vẫn là quyết định đi ra xem một chút lại nói. Vân phá nguyệt không cùng bọn hắn một khối ra ngoài mà là lưu lại chuẩn bị cho phụ thân viết thư. An An ngồi ở một bên yên lặng bồi tiếp hắn. Muốn cho hắn một chút an ủi Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải Trong sân, an đôn mấy người yên lặng chờ lấy vân phá nguyệt Mặc dù thế hệ trước cảm thấy những vật này đối với tiên đạo văn minh có hại Khi kính nhi viễn chi Nhưng đối với thế hệ trẻ tuổi bọn hắn mà nói Đối với loại này mới là đồ vật lại là tràn ngập tò mò Muốn hay không kính nhi viễn chi Bọn hắn vẫn là quyết định trước hiểu một chút những vật này là cái gì lại nói khi vân bất lưu thu được nhi tử vân phá nguyệt từ thiên lan giới gửi trở về thư tín. Biết rõ phát sinh ở thiên lan giới sự tình sau đó. Cũng hơi có chút không phản bác được. Văn minh khoa học kỹ thuật sẽ đối với tiên đạo văn minh sinh ra khó mà vãn hồi hư hao sao vân bất lưu cảm thấy. Có lẽ sẽ có một chút chút. Thế nhưng loại này tư hao kỳ thật sẽ không quá lớn. Chỉ cần không phải đối với hoàn cảnh tiến hành điên cuồng phá vư. Loại này trình độ Thư hại là có thể tiếp nhận. Mà lại. Coi như vư hao nghiêm trọng đến đâu. Có vạn năm trước thiên thương tinh bị vơ vét không còn gì nghiêm trọng như vậy sao trải qua vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Thiên thương tinh không phải cũng chậm rãi khôi phục lại chỉ bất quá căn cơ bị phi tiên tông đào qua một lần. Cho nên hiện tại vẫn như cũ có chút bất vồn mà thôi. có thể tiên đạo văn minh tu hành tinh không muốn mạo hiểm vân bất lưu cũng không thể tránh được cũng không thể bởi vì nếu muốn bán những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm liền đối ngoại phát động chiến tranh sau đó cùng đã từng địa cầu thôn bên trên những tên lưu manh kia đại quốc cường đảo hành vi có gì khác biệt mấu chốt là coi như đánh cũng không nhất định đánh thắng được nhân gia a không nói quái vật khổng lồ thiên lan giới Riêng là tuyên tinh viên kia cách bọn hắn hơn 500 năm ánh sáng tu hành sinh mệnh tinh Thiên thương tinh liền không nhất định làm được qua bọn hắn Cho nên Mậu dị vật này Vẫn là tự do chút tốt hơn Chớ họp cường đạo Miễn cho đồ long dũng sĩ sau cùng biến thành ác long Vậy liền làm cho người hí hư Điện tử sản phẩm bán không được Vậy liền nghĩ những biện pháp khác thôi thực sự không được Liền nhiều bán chút độ kiếp dùng sinh cơ phù trận Tin tưởng loại bảo bối này An thị liền có thể một hơi toàn bộ ăn hết Tại vân phá Nguyệt đem thư kiện thông qua An thị truyền tống trận Truyền về thiên thương tinh sau đó An đôn bọn người liền giật dây vân phá Nguyệt Mang bọn hắn đi mấy chiếc kia trên chiến hạm nhìn xem Thuận tiện cùng bọn hắn nói một chút Viêm triển mang tới những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm Đều có làm được cái gì không bao lâu Mọi người lại một lần nữa đi tới cái kia năm chiếc chiến hạm trước mặt Vân phá nguyệt mang theo mọi người bước lên chiến hạm Sau đó mở ra chiến hạm bên trong hệ điều hành Toàn bộ hành trình dùng từ âm thanh điều khiển Nhìn xem loại này mang theo vô cùng phía trước khoa huyễn cảm giác chiến hạm Tất cả đi theo hắn sang đây xem náo nhiệt an thì đám tử đệ Tất cả đều xem ngây người Luôn cảm thấy giống như là tiến nhập một tòa thép sắt thép thành lũy. Phá nguyệt ca. Trong này có phải hay không có một đạo thần hồn vân phá nguyệt cười nói. Đây cũng không phải là cái gì thần hồn. Mà là nhân công sản xuất ra một loại cấp cao trí năng. Có được hoàn chỉnh hệ thống thao tác chiến hạm tri chi thức dự trữ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Hắn sẽ có thể giúp giúp bọn ta khởi động chiến hạm. Khống chế chiến hạm. Đương nhiên. Mỗi cái cương vị Cũng có thể đổi thành nhân công tới thao tác Cả hai so sánh Có lời cũng có hại sao Có phải hay không tựa như Pháp bảo Linh thức một dạng chiếc này Chiến hạm cũng có được linh thức vua Vinh Quy quy Mơ Chỉ có thể nói là tương tự sao Vân Phá Nguyệt nói Đem bọn hắn dẫn tới một tòa xạ kích thất Đây là xạ kích thất Dùng để huấn luyện súng ống sở dụng Hắn nói, sách ra một cây súng tiểu liên đầu tiên là điểm xạ, sau đó bắn phá. Vật này. Nhìn so cung tiến dùng tốt được nhiều. Có người hướng vân phá nguyệt tìm đến súng ốm thí nghiệm phía dưới. Cảm giác rất có thú. Vân phá nguyệt liền lắc đầu nói ra. Cùng thế tục giới bên trong cung tiến so sánh. Cung tiến là khẳng định không có cách nào cùng cái này đánh đồng với nhau. Thế nhưng vật này. Đối với địa cấp bên trên tu sĩ mà nói. đã vô pháp sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Hoàn toàn có thể trước đó né tránh. An thì đám tử để nghe vậy nở nộ cười khổ. Phá nguyệt ca. Thế nào đều là phàm tục bên trong người tất cả vật bình thường. a có không có chúng ta tu sĩ có thể dùng đồ vật vân phá nguyệt bật cười nói. Chúng ta rất giàu có. Có thể rồi giàu đều là phổ thông bách tính. Bọn hắn không lo ăn mặc. Không lo ấm no Có thể thiên thương tinh cũng rất nghèo Phi thường nghèo Nghèo là chúng ta những thứ này Tại trên con đường tu hành sở soạn lần mò các tu sĩ Ta khá tốt Bởi vì ta xuất thân tốt hơn Tu hành tài nguyên cũng xưa nay không thiếu Thế nhưng tu sĩ khác Coi như thật rất trinh lịch Có thật nhiều địa cấp cảnh tu sĩ Ngay cả một thanh bản mệnh pháp khí đều không có chớ nói chi là nguyên bộ Vân phá nguyệt nói Không khỏi lắc đầu than nhẹ Thiên thương tinh nhân loại cùng yêu loại trở trí tổ sinh linh thêm đến cùng một chỗ Ít nhất cũng có một tỷ rồi sao thế nhưng tu sĩ tỷ lệ Các ngươi biết rõ là bao nhiêu không an đôn lắc đầu nói Tu sĩ tỷ lệ vật này Không thể nói rõ cái gì sao bất quá đến địa cấp cảnh còn không có bản mệnh pháp khí Đúng là rất nghèo Vân phá nguyệt than thở nói Nếu không phải thật nghèo, phụ thân ta cũng sẽ không bán cái này chiến hạm. Vật này tại chúng ta thiên thương tinh. Đây chính là chiến lược tính vũ trang quân bị. Các ngươi không phải biết không mấy tháng trước vực ngoại tu sĩ liên hợp lại tiến nhập chúng ta thiên thương tinh. Sau cùng bị chúng ta đánh chạy. Cái này chiến hạm đã mang lại cực kỳ trọng yếu tác dụng. Phá nguyệt ca. Không phải nói giải cứu thiên thương tinh là chúc ta lão tổ tông sao lời này cũng không sai vân phá nguyệt gật đầu nói. Bất quá lão tổ tông đối phó là đại vũ cảnh trí cường giả. Tựa như là một vị thi dụ tông tiền bối. Một bộ rất cuồng giả trang phục. Những cái kia giống như ta là chủ cấp cảnh các cường giả. Đều là bị chúc ta dùng trên chiến hạm tiêm tinh pháo cho đánh xuống tỉnh phong ấm lên. Nếu không phải cuối cùng lão tổ tông đứng ra thay bọn hắn nói chuyện Chúng ta thật đúng là nghĩ trực tiếp đem bọn hắn cho chấn áp Chầm rãi mai chết bọn hắn được rồi Nhìn xem vân phá nguyệt bộ kia đột nhiên hung lệ lên biểu lộ tất cả mọi người giật nảy mình Lúc này mọi người mới nhớ lại Vì này nhìn rất dễ nói chuyện Cũng nguyện ý cùng bọn hắn nói đùa thổi ngưu bức xa hỏa Đây không phải là thổi ngưu bức Mà là thật châu bức. Bọn hắn là tu vi gì tất cả mọi người là thiên cảnh. Ngay cả hoang kiếp đều không đổ đâu thế mà liền cùng vị này chủ cấp cảnh ra hỏa xưng huyên gọi đệ. Đơn giản. Thoải mái A phá nguyệt ca. Các ngươi có thể bán những tu sĩ kia dùng đồ vật A ví dụ như phá nguyệt ca trên người. Ngươi loại này có thể dùng tới ẩn tàng tự thân khí tức pháp khí. Vật liệu là có giá. Thế nhưng năng lực là vô giá a, có vì An thị tử để rất nhiệt tâm mà cho Vân Phá Nguyệt nghĩ kế. Vân Phá Nguyệt gật đầu nói, cái này cũng đúng là một cách biện pháp, hắn vừa nói vừa móc ra một đống điện thoại. Nói, cái này chính là ta trước đó nói qua. Người bình thường dùng để thông tin thiết bị điện tử, chúng ta gọi nó điện thoại. Tại Thiên Thương Tinh, chúng ta bây giờ đã có thể làm được nhân thủ một bộ. bất quá vật này chân chính lời hại cũng không phải là hắn thông tin công năng mà là hắn vốn có đủ loại tiếp thu thế giới thông tin công năng chỉ cần có vật này tại chúng ta thiên thương tinh ngươi hoàn toàn có thể không cần xuất môn liền có thể biết rõ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm chuyện phát sinh phá nguyệt ca vật này dùng như thế nào có người hiếu kỳ hỏi chúng ta có thể sử dụng sao vân phá nguyệt lắc đầu nói Dùng vật này Đầu tiên trước tiên cần phải xây tín hiệu cơ chạm Bất quá cái tín hiệu này cơ chạm ở này chiếc chiến hạm phía trên liền có Ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức Kỳ thật chúng ta thiên thương tinh tu hành giới Cũng không có phát triển ra truyền âm phù chi đồ vật Mọi người thông tin thời điểm Ngoại trừ tu sĩ cấp cao Những người khác trên cơ bản tất cả đều dựa vào cách này Đương nhiên Không có tín hiệu tình huống dưới Hắn còn có không ít công dụng Ví dụ như chụp ảnh thu hình lại chờ công năng Tựa như các ngươi ảnh lưu niệm phù công năng một cái dạng Sau cùng Vân phá nguyệt vẫn là chào hàng đi ra mấy món khoa học kỹ thuật sản phẩm Tựa như bán nào đó loại dược một dạng vùng trộm Đơn giản để cho người ta không phản bác được Sơn giã nhàn vân 67 chương 657 chống Phật môn Xây địa phủ thiên thương tinh. Đang tại bắt đầu giải quyết thượng cổ còn sót lại những vấn đề kia vân bất lưu. Lại một lần nữa nhận được đến từ vực ngoại tu sĩ giao dịch thỉnh cầu. tại thiên thương tinh thượng cổ còn sót lại vấn đề lớn nhất kỳ thật chính là những cái kia thượng cổ tà thần. Thượng cổ còn sót lại phong ấm chi địa có bảy chỗ. Chứ khủng cổ chi chủ. Hủy diệt chi chủ. Sát lục chi chủ. Khủng cổ chi chủ. Uyên chi chủ cách này năm vị bên ngoài, ngoài ra còn có hai vị. Bất quá mặt khác hai vị kia một mực chưa từng xuất hiện. Vân bất lưu quyết định tại giải quyết mất cái kia 5 cái thượng cổ tà thần sau đó, lại đi nhìn xem hai vị kia chưa hề xuất hiện qua lão gia hỏa. Nhưng hắn mới vừa vặn giải quyết triệt để mất khủng cổ chi chủ, người máy tiểu hương cơ liền cho hắn truyền đến có cách vực ngoại đại hòa thượng tìm hắn muốn giao dịch tin tức. Vân bất lưu vốn chỉ muốn lấy ác tâm một phen phi tiên tung. Có thể kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Cái này làm người buồn nôn cử động. Thế mà lại mang đến cho hắn nhiều như vậy không tưởng được thu hoạch. Từ điền huấy. Lại đến trước mắt cái này mặc một thân màu đỏ cả xa đầu chọc đại hòa thượng. Vân bất lưu không khỏi âm thầm cảm khái lòng người không cổ. Ngay cả hòa thượng đều chuyển động phàm tâm. phảng phất có thể nhìn ra vân bất lưu tiếng lòng thanh niên yêu tăng lộ ra một tia tà mỉ ý cười. Miệng tuyên Phật hiểu Nói. Người này là phi tiên tông lục thần điện điện chủ. Tàn tử uổng mạng với hắn trong tay người tu hành vô số kể. Hắn tạo phía dưới sát nghiệt. Chính là đánh vào 18 tầng địa ngục cũng không đủ. Vân bất lưu mỉm cười nói. Tôn giả không cần nói với ta những thứ này. Ta mặc kể phi tiên tông người thiện hay ác Đối với ta thiên thương tinh mà nói. Phi tiên tông trên dưới đều không thiện giả. Bọn hắn tại ta thiên thương tinh chỗ phạm phải ngập trời tội nghiệt chính là vĩnh viễn đòa lạc vào luân hồi cũng cắm rửa không rõ. Yêu tăng mặc dù không đồng ý vân bất lưu loại này một gậy tre đem thuyền chọc lật thuyết pháp. Nhưng cũng không có phản bác vân bất lưu ngôn luận. Từ bọn hắn giải quyết hết phi tiên tung vị này lục thần điện điện chủ. Còn cầm hắn đến đây nơi này bắt đầu. Bọn hắn liền không có tư cách bình luận vân bất lưu bọn hắn. Mà lại, hắn tới đây cũng không phải vì cái kia phụ trợ tu hành hệ thống, mà là. Bần tăng hy vọng có thể dùng vị này phi tiên tung lục thần điện điện chủ chi mệnh. Đem đổi lấy vân đảo hữu hữu nhị. xem cho phép chúng ta vạn Phật Tông tại cách này Thiên Thương Tinh khai đàn giảng pháp Vân bất lưu có chút nhìn ngẫm mà nhìn xem yêu tăng các ngươi vạn Phật Tông là nghĩ tại Thiên Thương Tinh giảng đạo yêu tăng miệng tuyên Phật hiểu thế nhân ngu muội trầm luôn bể khổ mà không biết ngã Phật tử bi nguyện lấy bản thân độ thế nhân thoát ly khổ hải mong rằng Vân đảo hữu cho ta Phật môn một phần chút tình mọn Vân bất lưu hơi hơi lắc đầu. Nói. Phật môn giáo nghĩa dẫn người hướng thiện cách này một mặt. Ta bản thân là nguyện ý ủng hộ. Có thể một ít giáo nghĩa, ta lại không đồng ý, cho nên việc này đến đây dừng lại. Vũ trụ tinh hải bên trong. Sinh mệnh tinh nhiều vô số kể. Tôn giả hay là đi cách khác địa phương giảng đạo sao yêu tăng lắc đầu than nhẹ. Thế nhân đều ngô. tiên thương tinh thương sinh vạn linh đã dần dần bị dục vọng cùng lợi ích che đôi mắt thế nhân đuổi tên trục lợi chi thế mình lên nếu không tiến hành khai thông cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị dục vọng thôn phệ nghĩ đến đạo hữu cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh sao vân bất lưu bất vi sở động nói thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đến đuổi tên trục lợi Vốn là ước vạn sinh linh đặc thù điểm giống nhau Các ngươi Phật môn giáo nghĩa Trong mắt của ta có tốt cũng có hư Mà đem sinh linh dục vọng thấy như là hồng thủy mãnh thú Điểm ấy ta là không đồng ý Như thiên hạ sinh linh đều có thể khóa lại tự thân tâm viên Dìm chặt trong lồng ngực ý ngựa Vậy cái này thế gian lại biến thành cái gì bộ dáng Tôn giả có thể có nghĩ tới có hay không liền có thể thiên hạ đại đồng khắp nơi trên đất tỉnh thổ vô niệm không tưởng, vô dục vô cầu, chính là ngã phật tông vô thượng phương pháp, yêu tăng vuốt cằm nói, như thiên hạ thương sinh vạn linh thật có thể như là đảo hữu lời nói, khóa lại tâm viên, dìm chặt ý ngựa, vậy cách này thiên hạ liền khắp nơi tỉnh thổ, người người đều có thể vinh đăng bị ngạn, đã không còn thống khổ, đã không còn mê chướng, vân bất lưu lắc đầu nói, Kia là các ngươi Phật Tông cảm thấy tỉnh thổ cùng thế giới cực lạc, có thể trong mắt của ta. Đó bất quá là mẫn diệt thương sinh vạn linh tính dẻo cùng sáng tạo tính. Tất cả mọi người đã mất đi chính mình là đặc biệt nhất một mặt. Khi tất cả người đều trở nên giống nhau như đúc sau đó, thế giới này liền đem trì trệ không tiến. Không có người sẽ đi suy nghĩ toàn bộ thế giới tương lai. Cũng không có người sẽ đi để ý không có tương lai thế giới lại biến thành cái gì bộ dáng Cái này cùng thế giới hủy diệt không cũng không khác biệt gì. Vân đảo hữu quá lo lắng yêu tăng hơi hơi lắc đầu. Trên mặt đã không còn tà mị chi sắc. Ngược lại lộ ra một tia thương xót. Thiên hạ thương sinh trầm luôn dục vọng quá lâu. Tạp niệm rất nhiều. Ngã Phật cũng chỉ đầu người hữu duyên. Há có thể đem thiên hạ chúng sinh độ tận đây bất quá là lý tưởng mà thôi. Đạo hữu rất không cần phải lo lắng. Vân bất lưu há không lại không biết điểm này Phật môn nếu là thật có thể độ tận thế nhân. Vậy còn có đạo môn cùng nho ra chuyện gì mặc dù thiên thương kinh chưa từng xuất hiện bất luận cái gì Phật môn giáo nghĩa. Thế nhưng vân bất lưu cũng không phải thế giới này dân bản địa. Hắn là khách đến từ thiên ngoại. Biết rõ Phật môn lời hại. Mặc dù Phật môn chư phương pháp không phải vạn năng, thế nhưng Phật môn lắc lư nhân bản sự tình, đây chính là siêu nhất lưu. Tại địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc, Phật môn giáo nghĩa từ thiên trúc chảy vào trung thổ thần châu sau đó. Dần dần ở trung thổ thần châu đứng vững gót chân. sau cùng có thể cùng đạo? Nho tam phân thiên hạ, cũng không phải là chưng cho đẹp. Phật ra có chút giáo nghĩa vân bất lưu là tán thành. Có thể có chút hắn lại tương đối mâu thuẫn. Ví dụ như Phật môn không làm sản xuất. Giả tá hóa duyên danh tiếng. Ăn khắp thiên hạ. Đặc biệt là một chút Phật môn bại hoại giả tá Phật pháp chi lợi. Lừa gạt thế nhân. Lừa tiền lừa sắc. Vậy liền để cho hắn càng thêm đối với Phật môn sinh lòng đụng vào. Mà lại. Phật môn chư phương pháp dạy người đoạn tình tuyệt tính diệt duyên. Mặc dù đây là đối với chân chính Phật tử mới có một chút giới luật. Đối với tín đồ mà nói. Không có như thế nghiêm. Có thể bọn hắn chính là như thế dạy bảo thế nhân. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật câu nói này, là vân bất lưu vết nhất. Phật tổ ý tứ khẳng định không phải mặt chữ bên trên ý tứ, có thể một chút Phật tử lại vẫn cứ cái. Nắm mặt chữ bên trên ý tứ tới lừa gạt thế nhân. Vậy làm sao có thể nhẫn vân bất lưu phất? Rất vá đạo nói ra Tôn giả không cần nhiều lời Nắm phi tiên tông chủ cấp cảnh cường giả chi mệnh đổi tu hành hệ thống phù trợ Đây là chúng ta trước đó đã đã nói điều kiện Các ngươi Phật tôn nghĩ tại thiên thương tinh khai đàn giảng pháp Rất xin lỗi Ta cử tuyệt yêu tăng yên lặng nhìn xem vân bất lưu Hồi lâu mới nói Xem tới vân đảo hữu đối với ta Phật môn giáo nghĩa biết quá tường tận. Cùng ta Phật môn có chút hữu duyên. Không biết đảo hữu có thể có hứng thú đến ta vạn Phật tự du lịch vân bất lưu nghe nói như thế kém chút bật cười. Cuối cùng đại giao đồng hắn thủ. Nói. Không được. Ta đối với các ngươi Phật môn giáo nghĩa biết được không nhiều. Cũng đối các ngươi Phật tông cũng không có gì hứng thú. Càng thêm không có cái gì duyên phận. Vạn Phật tử ta thì không đi được Ta cho ngươi mười bộ phụ trợ tu hành hệ thống sao bất quá Vân bất lưu nhíu mày Dừng một chút Mới tiếp tục nói Bất quá ta đối với các ngươi Phật tông Phật Pháp biết được không nhiều Cho nên cách này hệ thống phụ trợ Ta thực sự không biết nên thế nào cho Tốt nhất là đem các ngươi vạn Phật tông nếu muốn hệ thống phụ trợ tiểu hòa thượng phái tới Ta tốt cho bọn hắn lượng thân đình chế sau cùng. Vân bất lưu đem cái này yêu tăng yêu cầu vô lý cho chặn lại trở về. Còn như tu hành hệ thống phụ trợ sự tình tự nhiên đến hướng về sau chối từ mấy năm lâu mới được. Mặt khác, hắn còn để cho cái này yêu tăng phối hợp bọn hắn. Cùng một chỗ đem vị này phi tiên tung lục thần điện điện chủ cho triệt để ma diệt mất. Vị này phi tiên tung lục thần điện điện chủ tại bị yêu tăng phóng xuất ra lúc. Còn đang gào gào lấy muốn cho bọn hắn phật môn đẹp mắt. Nói bọn hắn Phi Tiên Tông không phải dễ khi dễ. Thế nhưng khi nhìn đến Vân Bất Lưu bọn hắn liên thủ lại, chuẩn bị xử lý hắn lúc, hắn liền lại đem đầu mâu chỉ hướng Vân Bất Lưu bọn hắn, bắt đầu uy hiếp Vân Bất Lưu bọn hắn tới. Các ngươi người phương nào có biết ta là ai không? Ta chính là Phi Tiên Tông Lục Thần Điện điện chủ. Ty chức tông môn đối ngoại chinh chiến Như các ngươi dám can đảm giết ta Ta phi tiên tông lão tổ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi Vân bất lưu cũng không biết Vì sao vạn Phật tông có thể có cơ hội Đem đường đường phi tiên tông đối ngoại chinh chiến như thế một cách bộ môn chủ quản nhân vật bắt lại Nhưng nhìn đến gia hỏa này phách lối như vậy sau đó Vân bất lưu liền không kỳ quái Vân bất lưu mỉm cười nói Cháu trai Ngươi cũng biết nơi đây nơi nào một bên nữ cử nhân cắn răng Một mặt cười lạnh Nói Để cho ngươi tử cách minh bạch Nơi đây chính là thiên thương tinh Hiện tại biết mình chết được không oan sao phách lối điện chủ nghe vậy Hai con ngươi lói lên Sau đó hắc hắc cười quái gì âm thanh Nói Nguyên lai là thiên thương tinh dư nhiệt Vậy liền không kỳ quái Bất quá các ngươi cũng không cần vui vẻ đến quá sớm Ta phi tiên tông lão tổ sắp xuất quan Đến lúc đó các ngươi những thứ này dư nghiệt Đem từng cách bị ma diệt Đối mặt loại này sắp chết còn muốn mạnh miệng ra hỏa, Vân bất lưu thích nhất Ăn Nữ cử nhân ba người bọn hắn thượng cổ tu sĩ cũng thật thích Đặc muốn nhìn đến kẻ thù thống khổ hối hận thần sắc Cuối cùng tại vì kia phách lối điện chủ rú thảm mấy ngày mấy đêm sau đó. gia hỏa này thần hồn cùng đại đạo đều bị bọn hắn liên thủ ma diệt. vân bất lưu cũng từ đó đạt được hai đầu đại đạo pháp cắt. một đầu là kim thuộc tính pháp cắt. một đầu còn lại là tương đối hiếm thấy sát lục pháp cắt. nhìn thấy đầu này sát lục pháp cắt thời điểm. vân bất lưu liền không kỳ quái vì sao đại hòa thượng xem nói gia hỏa này sát nhiệt quá lớn. Nghiệp chứng quá sâu Vạn Phật tử vạn Phật tôn yêu tăng đi Mang đi một tờ khế ước Hẹn nhau mấy năm sau lại cho người tới định chế hệ thống Vân bất lưu tiến hắn một đoạn đường Miễn cho gia hỏa này vụng trộm lưu lại phân thân Tại thiên thương tinh phát triển bọn hắn Phật môn tín đồ Kỳ thật nếu như không phải thiên thương tinh có vị trí cường giả tỏa chấn mà nói Vị này yêu tăng không có chút nào để ý thông qua truyền tống trận. Đem bọn hắn vạn Phật Tông Tôn giả Bồ Tát Phật Đà đều truyền tống tới. Sau đó thật tốt cùng thiên thương tinh chúc tu sĩ đánh một trận. Lại đem Phật Pháp trải rộng ra. Bọn hắn vạn Phật Tông tại vũ trụ tinh hải bên trong phát triển tín đồ chính là làm như vậy. Nếu như không làm như vậy mà nói. Lại như thế nào có thể tự đạo môn trong tay đoạt tín đồ vân bất lưu đối với Phật môn tâm tình mâu thuẫn? Ngoài yêu tăng đoán trước Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần thông báo vân bất lưu một tiếng Sau đó bọn hắn vạn Phật tông tăng chúng liền có thể tới đây giảng đạo Đưa tiến cái này yêu tăng Vân bất lưu ngược lại là nhớ tới Phật môn lấy ra địa ngục cùng lục đạo luôn hồi nói đến Tuy nói địa ngục minh phủ cùng lục đạo luôn hồi vật này kỳ thật không phải phật môn độc hữu có thể đúng là bọn hắn đem cùng phát dương quang đại nhân loại có linh hồn cái này tại tu hành giới cũng không phải là cái gì quái sự chỉ bất quá những linh hồn này tại thiên địa bên trong đều ngốc không được nhiều thời gian dài người bình thường linh hồn rất dễ dàng liền xét tại giữa thiên địa tiêu tán ra chỉ có tu sĩ linh hồn mới có thể tại thế gian này nhiều tồn lưu một đoạn thời gian Cho nên sẽ trở thành duyệt loại linh hồn càng nhiều vẫn là các tu sĩ linh hồn. Bọn hắn có lẽ bởi vì không cam lòng. Có lẽ bởi vì có oán. Cho nên sẽ bởi vì chịu đến tâm tình tiêu cực ảnh hưởng mà thôn phể mặt trái năng lượng. Từ đó đi lên không đường về. Mà thế giới này có vượt quái tự nhiên cũng không phải cái gì quái sự. Cuối cùng ngay cả người tu hành cùng yêu tinh đều có. Có rửa quái lại có cái gì kỳ quái bất quá thế gian rửa quái. Một khi làm loạn, liền sẽ bị tu sĩ giải quyết hết. Liên minh liền có một nhánh dạng này bộ đội. Đặc biệt giải quyết thế gian sự kiện linh dị. Nhưng mà thiên thương tinh cũng không có địa phủ tồn tại. Nhân loại tử vong sau đó, linh hồn cũng sẽ đi theo trên thế gian tiêu tán. Mà không phải tiến về trước địa phủ. Bởi vì cũng không có vật này tồn tại. Cũng vì thế. Luân hồi trùng sinh chi nói đối với thế nhân mà nói. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Kia là tu hành có thành tựu tu sĩ mới có năng lực. phổ thông tu sĩ là không có cái này năng lực. Vân bất lưu nghĩ đến. Có hay không có thể dùng chính mình luôn hồi đại đạo năng lượng. Tại cách này thiên thương tinh chế tạo ra một cái địa ngục minh phủ ra tới đem nhân loại linh hồn thu thập lại. Sau đó để cho bọn hắn đi luôn hồi. Cùng sử dụng cái này tới chừng chỉ những cái kia chui vào pháp luật chỗ trống Đào thoát pháp luật trách phạt. Tìm không thấy định tội chứng cứ những cái kia tội nhân. Pháp luật chế tài không được ngươi. Vậy liền để ngươi sau khi chết tiếp tục chịu tra tấn sao mặc dù vân bất lưu không cho yêu tăng tại thiên thương tinh truyền bá Phật giáo nghĩa Có thể có một chút cái này yêu tăng cũng không có nói sai Thế giới này Đuổi tên trục lợi người càng ngày càng nhiều Bản này không có lỗi gì Có thể theo xã hội phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh Mọi người sinh hoạt trình độ càng ngày càng cao Có vài người trong lòng cũng sớm đã với cái thế giới này đã mất đi lòng kính sợ. Nhân tính không có đạo đức bại hoại, lòng người không cổ sự tình, nhiều lần có phát sinh. Vân bất lưu phản phất thấy được đã từng địa cầu thôn. Cho nên, nếu như làm cái địa phủ, đem những cái kia đào thoát pháp luật chế tài tội phạm kéo vào địa ngục. Dùng cách này tới cảnh giới thế nhân, lại hoặc là đem một vài một đời làm việc thiện người. Có thể có một người tốt có hào báo kết cục. Có lẽ thế gian sẽ trở nên không giống nhau lắm đâu nghĩ đi nghĩ lại. Vân bất lưu dần dần minh bạch. Vì sao địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc thời cổ. Sẽ có địa phủ cùng luôn hồi truyền thuyết. Nếu như thế giới kia có tiên thần. Cái kia có khả năng chính là những cái kia tiên thần lấy ra. Bảo vệ thiên địa trật tự đồ vật. Mà nếu như thế giới kia không có tiên thần. Như thế những vật này chính là thế giới kia dân chúng chính mình bảo lộ ra tiếng lòng. Bọn hắn hy vọng có thần minh tới bảo vệ chính nghĩa. Mặc kệ là một loại nào tình huống, vân bất lưu đều cảm thấy chuyện này là có ý nghĩa. Mà lại, có luôn hồi sau đó, hắn còn có thể để cho những tu sĩ kia linh hồn đạt được chuyển thế Để cho bọn hắn chuyển thế chi thân trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng là một đầu cường đại thiên thương tinh đường tắt một trong huống hồ Hắn cùng tiểu hương cơ đều có được luân hồi đại đạo pháp tắc Nếu muốn dùng cách này chế tạo ra một cách địa phủ đến Kỳ thật cũng không phải là việc khó gì Thế là hắn lại nghĩ tới cái kia u Uyên Chi Chủ u Uyên Chi Chủ u Uyên bên trong Có vô số bất tử sinh vật Những thứ này bất tử sinh vật Quả thật có chút giống như địa ngục sinh vật Chẳng lẽ vì kia chi phối lấy tử vong của uyên chi chủ đã từng có loại ý nghĩ này. Khi Vân bất lưu nhìn xem cái kia yêu tăng biến mất tại trong truyền tống trận sau đó. liền cùng ở chỗ này tiếp đãi trong giữ truyền tống trận nhân viên công tác nói ra. Về sau một khi nhìn thấy tới hòa thượng. Chính là không có tóc. Có bóng loáng hoa sáng. Có đốt lấy vài cây xèo chút. Tựa như trước đó tên kia một dạng người. Các ngươi nhất định phải thứ nhất thời gian thông chi các ngươi cấp trên. Gió chưa minh bạch. Tiên sinh một đám nhân viên công tác nhìn trước mắt vị này truyền kỳ nhân vật. Hưng phấn mà đáp. Vân bất lưu gật đầu nói, không cần bởi vì người ta dáng dấp đẹp mắt. Mọi người nghe vậy. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tên kia dáng dấp nhìn rất đẹp sao nhìn thấy những nữ nhân này thần sắc. Vân bất lưu chậm rãi lấy lại tinh thần. Là... chính mình cũng nhanh quên rồi những nữ nhân này thẩm mỹ có vấn đề. quả nhiên, gặp vân bất lưu dừng lại, liền có một nữ nhân nói ra, tiên sinh, hòa thượng kia dáng dấp không tốt đẹp gì xem. xấu vô cùng, tiên sinh cứ yên tâm đi vân bất lưu gật gật đầu, cảm thấy mình lo lắng có chút dư thừa, thế là liền hướng bọn hắn phất phất tay, chuyển thân tiêu sái rời đi, xác thực Cái kia yêu tăng sáng sắp có chút yêu, như cái kiều diễm tiện hóa một dạng. Đối với trong mặt mà bắt hình song bề ngoài hiệp hội đảng mà nói, đối với dạng này yêu hòa thượng, đoán chừng không có gì sức chống cự. Thế nhưng ở cái thế giới này, loại này kiều diễm hòa thượng, lại là không có nửa điểm sinh tồn thổ những. Trở lại hệ thống định trí công ty, hải lão dụt bọn hắn cũng đã từ lôi đình sơn mạch về tới đây. Bọn hắn cũng đã biết rõ. Vân bất lưu dùng tu hành hệ thống phụ trợ đem đổi lấy những cái kia phi tiên tôn cường giả tính mệnh. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy thua thiệt đồng thời. Lại cảm thấy có chút khó mà ức chế cảm động. Nguyên bản chuyện này là bọn hắn thiên thương tinh tất cả tu sĩ sự tình. Nhưng là bây giờ. Vì thế mà nỗ lực khổng lồ đại giới người. Lại là bọn hắn tiên sinh vân bất lưu. Bọn hắn cảm thấy vân bất lưu vì cái này thế giới nỗ lực thực sự rất rất nhiều. Đối mặt loại này quên mình vì người vĩ đại nhân vật. Chẳng lẽ không phải cảm động một chút không làm gì nhìn ta như vậy vân bất lưu cười nói. Các ngươi nên cao hứng mới đúng A Phi Tiên Tông liền tổn thất một tên chủ cấp cảnh cường giả. Bọn hắn chỉ có 62 vị chủ cấp cảnh. Nữ cử nhân cắn phía dưới răng. Nói. Tiên sinh. Có cái gì chúng ta khả năng giúp đỡ mà vượt? Người phân phó chúng ta sao nếu là không là tiên sinh làm chút chuyện? Luôn cảm thấy băn khoăn. Những người khác nghe vậy cũng đi theo gật đầu chỉ có vân bất lưu các lão bà không nghĩ như vậy. Các nàng cũng không phải cảm thấy vân bất lưu nên làm như thế. Mà là cảm thấy bọn hắn thân là vân bất lưu thây tử. Vân bất lưu sự tình chính là các nàng sự tình. Không cần thiết so đo những thứ này Vân bất lưu quét mắt mọi người Nghiêm mặt nói Tiêu diệt phi tiên tung Đây là chúng ta thiên thương tinh tu sĩ không thể đổ cho người khác nghĩa vô cùng trách nhiệm Chúng ta cùng phi tiên tung ở giữa Không phải bọn hắn tử Chính là chúng ta vong Không có hóa giải khả năng Coi như chúng ta có lòng muốn hóa giải bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý Cho nên trên một điểm này, chúng ta mục tiêu là nhất trí. Vì thế mà đánh đổi một số thứ, cũng là phải, các ngươi cũng không cần cảm thấy ái náy. Nói thì nói như thế không sai, nhưng hắn càng là nói như vậy, mọi người lại càng thấy đến hắn vĩ đại. Vân bất lưu lại nói. Mà lại, tu hành hệ thống phụ trợ vật này không cần tài liệu gì. Chi phí cũng liền chỉ là một chút tri thức cùng kỹ năng. Nhiều nhất chính là nỗ lực một chút thời gian mà thôi Cùng người bình thường thời gian so sánh Ta thời gian xác thực muốn quý giá một chút Có thể điểm ấy thời gian cùng tri thức Có thể đổi lấy phi tiên công chủ cấp cảnh cường giả tính mệnh Điểm ấy nỗ lực Ta hoàn toàn có thể tiếp nhận Đây là một cách vô tư mà vĩ đại người Đây là tại tòa tất cả mọi người tiếng lòng Bao quát hắn thê tử Không đến không nói Nói lời hay Làm xinh đẹp sự tình Vân bất lưu là càng ngày càng sở trường Đã từng những cái kia đánh không lại liền chạy đường ý nghĩ Lúc này cũng sớm đã không biết bị hắn ném đến cái gì địa phương đi Hắn vân bất lưu há lại như thế không có đảm đương nam nhân nếu ai dám nói như vậy Không cần hắn vân bất lưu động thủ Sau lưng hắn liền có vô số người nguyện ý xông đi lên đem những cái kia nói càn tám đạo nhân miệng cho xé Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Rời đi chủ đề. Thừa dịp tất cả mọi người tại. Có kiện sự tình. Ta phải cùng mọi người nói một chút. Chúng ta ngoại thương chuyện này đoán chừng không thể thực hiện được. Hắn đem vực ngoại tu hành tinh đối với văn minh khoa học kỹ thuật cảnh giác nói một lần. Nói tiếp. Cho nên nếu muốn đối ngoại phát triển mẫu dịch. Chúng ta điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đã không có đất dùng võ. Hải lão dự hỏi. Tiên sinh. Văn minh khoa học kỹ thuật Thực sẽ tổn hại tiên đạo văn minh sao những người khác cũng nhìn xem Vân Bất Lưu Hy vọng Vân Bất Lưu nói cho bọn hắn một cách đáp án phủ định Nếu như đáp án là khẳng định Cái kia thiên thương tinh tương lai nên đi nơi nào tiên đạo văn minh nếu như xuống sốc Như thế bọn hắn những tu sĩ này Là sẽ trở thành thiên thương tinh tiên đạo văn minh thất truyền Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy Nếu như là đại diện tích mà phá tư thảm thực vật Đại diện tích mà phá tư núi sông Ô nhiễm sông biển Ảnh hưởng là khẳng định có Bất quá chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền có nhằm vào phương diện này quản lý Cho nên ảnh hưởng kỳ thật đã bị thu nhỏ tới trình độ nhất định Vân bất lưu cho mọi người một cách yên tâm câu trả lời Nhưng hắn chưa hề nói Như cứ thế mãi Mặc dù có quản lý có thể đếm được trên vạn năm sau thế giới này yêu nguyên vẫn là có thể sẽ bị văn minh khoa học kỹ thuật ảnh hưởng từ đó tiến nhập mạt pháp thời đại vân bất lưu suy tư phía dưới nói đối với một chút không thể chuyển hóa công nghiệp rác rưởi ta quyết định sử dụng tinh không chiến hàm đem đưa đến vũ trụ bên ngoài thay chỗ khác đốt cháy cùng vùi lấp liền vấn đề này mọi người nhiệt liệt thảo luận lên Cuối cùng vấn đề này giao cho bạch hải ngạc yêu bạch giáp. Cùng lão viên viên sơn. Bọn hắn một cái tu khí hậu hai thuộc tính. Một cái tu hỏa thuộc tính. Đối với xử lý những thứ này công nghiệp rác rưởi Đều có thể đưa đến không tệ tác dụng. Thảo luận xong chuyện này sau đó. Vân bất lưu nhấc lên chế tạo địa phủ. Sáng tạo luôn hồi thế giới sự tình. Ta ý nghĩ có ba điểm. Một là có thể dùng cách này chừng chỉ những cái kia đào thoát pháp luật chế tài tội phạm. Khen thưởng những cái kia vùng trộm làm việc tốt lại không lưu danh người. Đối với thế nhân đưa đến nhất định trấn nhiếp hoặc cổ vũ hiệu quả hay là để cho những cái kia cô hồn dã ruột có cái chỗ. Miễn cho nhiễu loạn thế gian trật tự ba tắc thì có thể để cho những cái kia người tu hành. Tại sao khi chết có được càng thêm cường đại đời thứ hai xem như cơ sở. Mọi người nghe vậy đều có chút chấn kinh Đây là ý gì đây là nói Lấy hậu nhân người đều có được chuyển thế trùng sinh cơ hội An nhiên không khỏi lo lắng nói Thế nhưng là cứ như vậy Một khi xuất sinh liền có được ký ức Hơn nữa còn là ở kiếp trước ký ức Đôi kia một thế này phủ mẫu mà nói Mặc dù an nhiên không có tiếp tục nói hết Nhưng nàng ánh mắt đã nói cho mọi người Dạng này thật không tốt bất luận là đúng phủ mẫu mà nói vẫn là đối với tử nữ mà nói Đều rất cách ngăn vân bất lưu mỉm cười nói cho nên còn cần có thể phong ấm hoạt xóa đi ký ức đồ vật điểm này không biết ai có không có cách nào giải quyết hồ khâu lão yêu khé vuốt cầm nói cứng ếp phong ấm hoạt xóa đi ký ức đối với chúng ta mà nói thì thật đều không khó có thể cứ như vậy Ai chịu nổi à hiện tại thiên thương tinh sinh linh vô số. Mỗi ngày chết đi sinh linh đến trăm vạn mà tính luôn có sao cho dù là nhân loại. Đều nắm chắc vạn nhiều. Tiểu bạch mắt nhìn vân bất lưu. Hai con ngươi thiểm phía dưới. Nói. Có thể nghiên cứu chế tạo một loại chén thuốc. Để cho người ta uống sau đó quên tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến đây không phải việc khó gì. Tại vân bất lưu trong mộng cảnh được chứng kiến không ít chuyện thần thoại xưa tiểu bạch Rất dễ dàng liền nghĩ đến mạnh bà thang loại này thần kỳ đồ vật Xác thực Đối với bọn hắn mà nói nghiên cứu ra một loại có thể để cho người ta mất đi ký ức dược vật Cũng không phải là việc khó gì Phương diện này, phấn phu nhân là phi thường có quyền lên tiếng Cứu người nàng không được, có thể chế tác độc dược hại người Nàng tuyệt đối là nhất lưu đỉnh tiêm Cứ như vậy Mọi người ngươi một lời Ta một câu Trực tiếp liền đem cách này đối với thiên thương tinh mà nói Có phi thường ý nghĩa trọng đại sự kiện lớn cho trực tiếp quyết định Bất quá tại làm chuyện này trước đó Vân bất lưu quyết định đi bái phòng một chút vì kia uyên chi chủ Vị này chi phối lấy tử vong thượng cổ tà thần Vân bất lưu hiện tại đã có đầy đủ tu vi cùng hắn địa vị ngang nhau, có đầy đủ lực lượng cùng hắn tâm bằng sảng khí cùng mà nói chuyện. Nhưng mà để cho Vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới là khi hắn lại một lần nữa đi tới U Uyên, xuất hiện tại U Uyên Chi chủ trước mặt lúc U Uyên Chi chủ cười, chờ ngươi đã lâu U Uyên Diếm bên trong thế giới cùng cái khác phong ấm giếng bên trong thế giới cũng khác nhau. Có lẽ chỉ có hủy diệt chi chủ nơi đó cùng nơi này khá giống. Khủng cụ chi chủ cùng khủng cổ chi chủ phong ấm chi địa bên trong không gian đều rất nhỏ. Thế nhưng hủy diệt chi chủ sở tại phong ấm nơi. Lại phi thường khổng lồ. Càng giống một cái thế giới khác. Do lửa tương chỗ tạo thành thế giới của lửa. Mà cách này u yên. Tựa hồ cũng kém không nhiều. Bên trong tràn đầy tử vong lực lượng. Nhìn thấy là vô biên vô hạn màu đen bình nguyên cùng sơn mạch Chợt có bạch cốt tại cái kia đen nhánh bên trong lộ ra Chống trải vùng hoang vu bên trong có thăm thắm ruột hỏa tại phiêu đãng Bầu trời cũng là u ám Toàn bộ thế giới nhìn mặc dù không phải một mảnh đen kịt Nhưng lại lờ mờ đến có chút đáng sợ Như là u minh ruột vực đồng dạng Tiếng gió phất qua vùng hoang vu mang theo tiếng ô ô như là ruột khóc Như khóc như kể Tại cách này u ám thế giới bên trong Một tòa cử đại hắc trên núi Có một tòa cao lớn tế đàn Một thân ảnh bị khóa tại trên đó Sơn giã nhàn vân 67 chương 658 Tiểu hương cơ trước kia là ngươi thị nữ Thân hình cao lớn uy mãnh, thần sắc kiệt ngạo bất tuần Hai con ngươi đen nhánh Cơ hồ không nhìn thấy tròng trắng mắt Cho người ta một loại phi thường cảm giác Dù gì cảm giác Khóe môi mang theo như có như không ý cười để cho người ta đoán không đến đoán không ra. Mái tóc dài đen ống xó, Không gió mà bay. Như là hắc xà uốn lượn. Không giống ban đầu hoa yêu dạng khô héo. Ngược lại tỏ ra có chút quang trạch xinh đẹp. Ngồi xếp bằng cao lớn thân hình bên ngoài. Quấn quanh lấy một dạng thực nhược hư phù văn xiềng xích. 72 cây cột đá phân lập tế đàn chung quanh. Bên trên có phù văn xiềng xích ngay cả cỗ kia thân hình. Bất quá cách này 72 căn xiềng xích đã gần nửa bị hao tổn, phía trên quang mang ảm đảm. Nghe được câu kia chờ ngươi đã lâu thời điểm. Vân bất lưu có chút ngoài ý muốn. Sau đó cười khẽ lên. Ngươi biết ta sẽ đến giết ngươi ta cho là ngươi đã sớm nên đến rồi. u Uyên chi chủ từ dưới đất đứng lên. Sau lưng hiện ra một tấm toàn bộ do bạch cốt hình thành rộng tòa. Những cái kia bạch cốt như ngọc trắng noãn Nhìn kiên cố gì thường Hai bên lan can đều có một cái phản phất bởi vì cuốn lâu mà xuất hiện bao tương Đầu lâu Đầu lâu bên trên đen ngòm hốc mắt cho người ta một loại phi thường thâm thúy cảm giác U Uyên tri chủ tại cái kia rồng lớn bạch cốt vương tỏa thượng tỏa xuống tới nghiêng thân thể Cong lên một cách chân Một bộ lười biếng tùy tính bộ dáng. Quét qua trước đó uy nghiêm thái độ Có thể ngươi giết không được ta lười biếng bên trong Lộ ra cố vô địch tự tin Vân bất lưu sau lưng Cũng đồng dạng hiện ra một tấm Do lôi đình pháp tắc cùng luôn hồi pháp tắc hình thành chỗ ngồi Phía trên lóe ra tia lôi dẫn Hắn cũng ngồi xuống Cũng nhích lên chân mắt chéo Một bộ ta chính là tới cùng ngươi nói chuyện điệu bộ Mỉm cười nói xin lắng tai nghe vân bất lưu lời nói có chút nhảy vọt để cho u uyên chi chủ không khỏi trầm mặt xuống thật lâu u uyên chi chủ mới than nhẹ lên nói ra ngươi tốc độ phát triển xác thực ngoài ta đoán trước đã từng ra thích dùng bản tỏa đến từ xưng lấy hiển lộ rõ ràng chính mình cường đại uyên chi chủ bây giờ đối mặt vân bất lưu thời điểm cũng thu liếm lại cái kia cố khí diếm dùng ta tự xưng Vân bất lưu nghiêng qua nghiêng người tử khuỷu tay chi nhánh chấu ngồi lan can Nâng má Ra hiệu hắn tiếp tục nâng U Uyên chi chủ đột nhiên liệt xuống miệng Lộ ra đầy miệng răng trắng Chỉ bất quá cái này răng trắng Nhìn có chút lanh lành cảm giác Hoàn toàn không giống nhân loại răng Rất dễ dàng dọa sợ tiểu bồn hữu Tiểu hương cơ còn tốt chứ Uyên chi chủ đột nhiên hỏi Vân bất lưu nghe vậy hai con ngươi hơi hơi hít phía dưới, cái này nhỏ bé động tác, cũng không có tránh được u uyên chi chủ quan sát. Hắn tiếp tục nói, ngươi đối với tiểu hương cơ thân phận, liền không hiếu kỳ sao vân bất lưu trầm mặt phía dưới, sau đó nhìn không được cười lên. nói, ngươi xác thực thành công đưa tới ta lòng hiếu kỳ, bất quá ta cũng hẳn là có thể đoán được. Không biết tất cả những thứ này có phải trùng hợp hay không. Hủy diệt chi chủ dùng hắn năng lực tạo ra được một cái lôi thú. vì ta gặp được khủng cổ chi chủ bỏ qua hết thầy chuyển thế trùng sinh. Kết quả cũng bị ta đụng phải khủng cổ chi chủ khả năng cũng lưu lại một tay. Cái kia chuẩn bị ở sau bây giờ cũng tại bên người chúng ta. Còn thích hủy diệt chi chủ tạo ra tới lôi thú. Vân bất lưu ngừng lại nhìn xem vụ uyên chi chủ. u uyên tri chủ trên mặt xuất hiện nhìn không được cười lên thần sắc nói không nghĩ tới cái kia chết nhện thế mà còn là đối với khối kia thối tản đá nhớ mãi không quên dừng lại hắn mới tiếp tục nói xem tới ngươi cuối cùng phát hiện cho nên ngươi mới không để cho tiểu hương cơ đến chỗ của ta tăng cao tu vi thật sao tiểu hương cơ là ngươi cố ý thả ra đi vân bất lưu khẽ vuốt cầm nói Trong cơ thể nàng một đạo khác linh hồn, có phải hay không chính là ngươi một bộ phận thần hồn hắn nói? Không khỏi sờ lên cái cầm. Thế nhưng là, ngươi là Nam A lúc này, kỳ thật vân bất lưu trong đầu bao nhiêu là có chút cách ngăn. Nếu như tiểu hương cơ một đạo khác linh hồn đại hương cơ là đến từ vị này Uyên Chi Chủ, đó không phải là nói. Nghĩ đến chính mình tiểu lão bà lại có một nửa linh hồn đến từ trước mắt cái này giống được sinh vật. Vân bất lưu liền muốn chém người. Nhìn thấy vân bất lưu trên mặt cái kia lói lên một cái rồi biến mất thần sắc. U Uyên chi chủ không khỏi cạc cạc quái tiếu. Thẳng đến vân bất lưu trên trán gân xanh nổi lên. Hắn mới ngừng lại được. Nói. Ngươi sẽ không thật cưới ta tiểu hương cơ sao cạc cạc cạc. Xoạc xoạc. lôi đình trên ghế ngồi, lôi đình lấp lóe, nguyên bản lờ mờ thế giới bên trong, tòa kia trên núi cao, đột nhiên rỉa lên một trận chói mắt quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng thế giới này, muốn động thủ một mình ngươi là không giết chết được ta, gặp vân bất lưu thẹn quá hóa giận, u uyên chi chủ ngừng cười quái gì, khuyên nhủ, bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy áp tâm. Nếu không ta còn cảm thấy áp tâm đâu tiểu hương cơ trong cơ thể Xác thực có ta một bộ phận thần hồn Nhưng cái kia bộ phận thần hồn chỉ là thần hồn năng lượng Cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới ta ký ức u Uyên chi chủ mà nói Để cho vân bất lưu nộ khí thoáng giảm đi không ít Sau đó lại nghe Uyên chi chủ tiếp tục nói Nguyên bản ta là nghĩ đến Chờ tiểu hương cơ lính ngộ sinh chi pháp tắc sau đó Trong cơ thể nàng một đạo khác thần hồn liền sẽ bị kích thích mà thức tỉnh. Mà sau đó ta chỗ này, ta vừa vặn có thể mượn cơ hội ghim thiền thoát xác, Từ đó do tử vong pháp tắc hướng luôn hồi pháp tắc quá độ. Hắn nói, không khỏi cắn lên răng đến, nguyên bản hết thầy cũng rất thuận lợi, thế nhưng... Uyên chi chủ nộ khí đột nhiên cuồng tiêu lên. Trên trời lăn nổi lên hắc vụ. Phản phất có ma quái ở trong đó dương nanh múa vút Cuồng phong gào thét Trên đỉnh núi này hình thành u ô vượt tiếng khóc Vân bất lưu biết rõ u Uyên chi chủ kế hoạch Tại trong lúc vô tình bị hắn làm hỏng Tiểu hương cơ không chỉ có lính ngộ ra sinh chi pháp tắc Nhưng nàng trong cơ thể một đảo khác linh hồn lại từng bị hắn phong ấm qua Hơn nữa còn tại trong cơ thể nàng chôn nhất lớp bảo hiểm bạch cốt hệ thống nguyên bản tiểu hương cơ nếu như theo u uyên chi chủ cho nàng an bài đường đi tới uyên như thế uyên chi chủ liền sẽ đem chính mình một thân lính ngộ bao quát ký ức cái gì toàn bộ truyền cho tiểu hương cơ kể từ đó hắn liền có thể dùng loại phương thức này kim thiền thoát xác sống lại tại thế có thể phân bất lưu không để cho tiểu hương cơ tới đây tìm uyên chi chủ thậm chí còn đã cảnh cáo tiểu hương cơ trong cơ thể một đạo khác linh hồn rời xa u uyên nếu như không phải vân bất lưu từ đó cản trở u uyên chi chủ quả thật có thể thành công kim thiền thoát xác cũng là không thể trách u uyên chi chủ làm việc không chặt chẽ không có trên người tiểu hương cơ lưu lại bảo hiểm thủ đoạn hắn là hoàn toàn không nghĩ tới vân bất lưu bọn hắn có thể nhanh như vậy liền đạt đến chỗ cấp cảnh suy bụng ta ra bụng người Uyên chi chủ chỗ nào có thể nghĩ ra được. Cái kia đạo vây lại vô số thiên tài tu sĩ mấy ngàn hơn vạn. Thậm chí có thể là vài vạn năm khảm. Tại vân bất lưu cùng tiểu hương cơ bọn hắn nơi này. cư nhiên như thế tùy tiện liền nhảy tới. Từ không tới có. Đến bây giờ chủ cấp cảnh. Bọn hắn chỉ dùng hơn 500 năm thời gian. Cái tốc độ này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Để cho hắn trở tay không kịp. nếu như không phải vân bất lưu hôm nay tới đây, u uyên chi chủ cũng còn không biết vân bất lưu thế mà đã có được chủ cấp cảnh tu vi, có được cùng hắn địa vị ngang nhau tư cách, tốt, đem liên quan tới tiểu hương cơ hết thảy đều nói cho ta đi vân bất lưu thu liếm lại lôi đình quang mang, cao mày nói ra, u uyên chi chủ cũng thu liếm lại khí thế, trên đỉnh núi cuồng phong dần ngừng lại, Không chung mây đen cũng đi theo dần dần tiêu tán. Ngươi phá hủy ta kế hoạch. Ta vì sao phải nói cho ngươi Uyên Chi Chủ cho vân bất lưu một loại hờn dỗi cảm giác. Để cho vân bất lưu có chút không nói. Thân là cường giả. Thua chính là thua. Như thế không dứt khoát. Cũng xứng xưng anh hùng Uyên Chi Chủ nghe vậy. Cắn răng. Nói. Ta vốn cũng không muốn làm cái gì anh hùng. Nếu thật là anh hùng, ta sẽ còn ở chỗ này vân bất lưu. Tốt a xác thực không thể cứng cầu một cái tội ác tài trời người làm cái gì anh hùng. Nghĩ nghĩ, hắn mới đứng dậy nói. Nguyên bản còn muốn lấy cùng ngươi tâm sự hợp tác sự tình đâu hiện tại xem ra. Tựa hồ không cần như thế. Trong lòng bàn tay hắn bên trên sáng lên lôi đình ánh sáng. Thấy Uyên Chi chủ lông mày ngọn núi giật giật. cuối cùng trực tiếp kêu lên chờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì hợp tác ta sẽ không cùng không nghe lời ra hỏa hợp tác vân bất lưu nói ra vừa vặn xử lý ngươi sau đó ta có thể để cho tiểu hương cơ tới kế thừa ngươi tọa này u uyên cũng đúng lúc làm thỏa mãn ngươi ý chờ một chút u uyên chi chủ trên mặt nổi lên một cái cười to cho nói hương để hà tất như vậy gấp gáp sao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ đạo lý. Ngươi nên thảo a vừa rồi ta đây không phải tại nâng lên một chút ta giá trị a chúng ta có chuyện thật tốt nói. Chớ tổn thương hòa khí đúng không? Nói thế nào ta cũng từng là tiểu hương cơ chủ nhân. Không nhìn ta mặt mũi, cũng có thể nhìn nàng mặt mũi, a nhìn xem cái này đột nhiên trở mặt u uyên chi chủ. Vân Bất Lưu đã biết rõ, gia hỏa này xác thực không phải cái gì anh hùng. Nhưng là cái kiêu hùng, mặt mũi tại hắn nơi này, căn bản không tính là gì. Vân Bất Lưu cười nói: "Ngươi không phải nói ta không giết được ngươi sao, ngươi sợ cái gì?" U Uyên Chi chủ chây cười nói: "Giết không chết, không có nghĩa là khốn không được a." Hắn trong mắt tránh qua một tia giảo hoạt. Nếu như Vân Bất Lưu không phải chủ cấp cảnh tu sĩ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không mua Vân Bất Lưu sổ sách. Cho dù vân bất lưu hiểu được chữa chỉ những thứ này phong ấm Cũng giống như vậy Có thể vân bất lưu đã đến chỗ cấp cảnh Cái kia không nói có thể hay không giết được hắn Tiếp tục vây khốn hắn lại là một chút vấn đề đều không có Tốt không dễ dàng thấy được một tia hy vọng Hắn tự nhiên không muốn hy vọng cứ như vậy di chuyển U Uyên chi chủ còn không biết Vân bất lưu không phải không giết được hắn Hoặc là một cái chỗ cấp cảnh tu sĩ khó mà giết chết một cái khác chỗ cấp cảnh tu sĩ. Nhưng nếu là mười cái chỗ cấp cảnh đồng loạt ra tay. Kết quả kia liền liền khác biệt. Nếu không vân bất lưu bọn hắn dựa vào cái gì mà chết những cái kia vực ngoài chỗ cấp cảnh cường giả. Tiểu hương cơ trước kia là ngươi thị nữ mặc dù trong đầu có từng nghĩ như vậy qua. Có thể biết rõ đáp án này. Vẫn còn có chút ngoài ý muốn. nhìn thấy vân bất lưu thu liếm lại trên tay lôi quang u uyên chi chủ một lần nữa ngồi xuống khẽ thở dài mặc dù ta lửa ngươi ngươi cũng tìm không thấy chứng cứ thế nhưng chuyện này ta xác thực không cần thiết lửa ngươi ước chừng là tại hay ba vạn năm trước sau lúc kia ta còn là một vị hoàng tử nguyên bản có rất lớn xác suất sẽ trở thành nhất quốc chi quân Thế nhưng phủ vương ta cũng không thích ta, mà là thích ta để đệ, đệ. Thế là hắn phong ta làm quân, đem ta đuổi ra hoàng thành, đưa đến đất phong. Vân bất lưu xác thực không biết U uyên Tri Chủ nói tới cố sự này là thật là giả. Theo như hắn nói, tiểu hương cơ chính là vào lúc đó tại người khác. Sinh ngã lòng nhất thời điểm trở thành hắn thị nữ. Nguyên lai tiểu hương cơ phụ thân gặp rủi ro. mẫu thân nghĩ phí hoài bản thân mình lúc được hắn cứu, nhận qua khổ tiểu hương cơ, tại hắn vương từ trong phủ, gọi là một cách khôn ngoan, thậm chí là khôn ngoan làm cho người khác đau lòng. Đáng tiếc là cách này khôn ngoan tiểu thị nữ cuối cùng vẫn là bị người hại chết, nàng tử năm đó mới 12 tuổi. Theo vân bất lưu, đây là một cái cái gì cũng đều không hiểu niên kỷ. Nhưng ở cái kia thời đại, cái tuổi này nữ hài đã bắt đầu nói chuyện cưới gà. Có người sợ hãi nàng chịu vương tử ăn sủng làm một cách ngoài ý muốn đem tiểu hương cơ hai mẹ con này cho ám hại. Nhưng mà lúc này, vị vương tử này cũng đã bắt đầu đi lên đường tà đảo. Tu nổi lên ma đảo chi pháp. Lính ngộ nổi lên tử vong chi đảo. Cái kia thời đại tu hành tập tục thịnh hành, vị vương tử này tu hành tốc độ cũng không chậm. Chờ hắn lính ngộ tử vong lính vực xuất quan tiểu hương cơ mẫu nữ liền chỉ còn lại thi cốt. Trên thực tế, ban đầu ám hại tiểu hương cơ mẫu nữ. Sau đó tại hắn vương tử trong phủ nơm nớp lo sợ còn sống những người kia. Tại hắn xuất quan lúc, đã bà ngoại, gắt gao. Liền ngay cả phổ vương hắn vương triều đều đã đi theo xuống dốc. Rất có trong núi chợt một ngày trên đời đã ngàn năm cảm giác. Điều này làm cho vị vương tử này có chút mất hết cả hứng. Sau đó hắn dùng tử vong năng lượng bảo vệ hai mẹ con này thi cốt. Tiếp tục chuyển thân vùi đầu vào tu hành bên trong. Không quan tâm trên đời sự tỉnh. Sau đó chính là hơn một vạn năm hậu sự. Khi đó hắn đã công thành danh toại, Trở thành chúa tể một phương. Chỉ bất quá bởi vì tu luyện là tử vong pháp tắc. Cho nên đi tới chỗ nào đều là tử vong. cũng vì thế hắn trở thành trong mắt người khác tử vong tà thần tại vân bất lưu nghe tới cái này u uyên Chi chủ tại kể ra thời điểm rất có người khác đều không hiểu rõ hắn đều đang vu oan hắn ủy khuất cảm giác bất quá vân bất lưu sẽ không tin tưởng ra hỏa này thương cảm người tất có chỗ đáng hận nếu không vì sao hắn sẽ bị người phong ấm tại nơi này trêu cợt người chết di hài cùng linh hồn người Sao có thể bị người tha thứ đại biểu cho tử vong liền nhất định phải làm ra như thế Cách đại biểu tử vong địa phương Sao có thể làm vân bất lưu không nghĩ tới là u Uyên chi chủ thế mà khẽ thở dài Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin Tại nhiều năm như vậy bên trong Đã từng ta xác thực từng mê thất qua Cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ Điều khiển người chết Kia là ta đắc ý thủ đoạn Có thể dần dần Ta cũng ý thức được. Dạng này kỳ thật cũng không tính là gì bản sự. Chân chính thao túng người chết thủ đoạn. Không phải chỉ có khống chế. Cho nên ta nghĩ đến luân hồi pháp tắc. Ta nghĩ đến. Sẽ có một ngày có thể chế tạo một cái người chết thế giới. liền thông người sống thế giới. Khiến cho hình thành một cái luân hồi thế giới. Mặc dù đây không phải ta độc hữu ý nghĩ có thể ta là tiếp cận nhất thành công một cái. Vân bất lưu khẽ vuốt cầm. Hiện tại hắn minh bạch. Tiểu hương cơ lính ngộ sinh chi pháp tắc. Cũng không phải là một kiện ngẫu nhiên sự tình. Đây là U Uyên chi chủ mưu đồ một trong. Cách này U lại là chuyện gì xảy ra vân bất lưu hỏi. Đây không phải ta chế tạo thế giới. Vân bất lưu gật đầu nói. Cách này ta tự nhiên biết được. chùa cấp cảnh cường giả. Còn không có chế tạo một cái thế giới bản sự. Trừ phi là hư ảnh thế giới Uyên chi chủ lo nhẹ phía dưới Nói Nhưng nó cũng có thể nói là ta chế tạo thế giới Bởi vì nơi này khí tức tử vong đều là ta mang cho hắn Hắn vốn là một khỏa tử vong tinh thể Không biết ra sao nguyên nhân Cắm ở gì không gian bên trong u Uyên giếng nơi đó chính là gì không gian cửa vào Sơn giã nhàn vân 67 chương 659 tà thần cũng là có mộng tưởng vân bất lưu cảm thấy Cái này u Uyên Đúng là phi thường thích hợp lấy ra sáng tạo U Minh địa phủ Nơi này tràn ngập tử vong năng lượng Mà lại nồng nặc làm cho người sợ hãi thán phục u Uyên chi chủ nói nơi này tử vong năng lượng là bởi vì hắn mới trở nên như thế nồng đậm Lời này vân bất lưu cảm thấy chỉ có thể tín ba thành Mặc dù u nguyên chi chủ là thượng cổ ta thần, nhưng kỳ thật bản thân cũng chính là cái chủ cấp cảnh cường giả. Mặc dù chủ cấp cảnh cường giả xác thực đạt phi thường cường đại, có thể còn không có cường đại đến có thể cải biến một cái thế giới năng lực. Cho dù thế giới này cũng không phải là phi thường lớn. Đồng dạng thân là chủ cấp cảnh cường giả Vân Bất Lưu, đối với cái này phi thường rõ ràng Trừ phi cái này chủ cấp cảnh cường giả đã lính ngộ mấy chục trên trăm đạo pháp tắc lực lượng. Chủ cấp cảnh cường giả mặc dù không có rõ ràng tu vi phân chia. Có thể vân bất lưu đã biết rõ. Định nghĩa cảnh giới này cường đại hay không then chốt. Đã không chỉ là pháp tắc lực lượng mạnh yếu. Còn có pháp tắc lực lượng nhiều ít. Lính ngộ pháp tắc lực lượng càng nhiều thực lực tự nhiên càng mạnh. hắn so cái khác chủ cấp cảnh tu sĩ càng cường đại nguyên nhân cũng là bởi vì hắn lính ngộ bốn loại pháp tắc lực lượng lôi đình pháp tắc sinh chi pháp tắc hủy diệt pháp tắc cùng với do sinh chi pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc kết hợp diễn sinh ra luôn hồi pháp tắc hắn có thể tại u uyên chi chủ trước mặt tự tin như vậy tự nhiên không chỉ là bởi vì uyên chi chủ lúc này đại bộ phận tu vi còn tại bị phong ấm bên trong Cũng bởi vì bản thân hắn liền so Uyên Chi Chủ mạnh mẽ. Điểm ấy Uyên Chi Chủ kỳ thật cũng là minh bạch. Từ vân bất lưu dùng pháp tắc lực lượng cụ hiện ra tới cái thanh kia chó ngồi liền có thể nhìn ra được. Vân bất lưu lính ngộ pháp tắc lực lượng không chỉ là lôi đình pháp tắc. Nguyên bản lôi đình pháp tắc liền đã có thể khắc chế hắn hắc ám năng lượng. Kết quả hắn lại tại trương kia trên ghế ngồi cảm nhận được hắn rét nhất khí tức sinh chi pháp tắc. Đồng thời còn cảm nhận được hắn rất muốn nhất đồ vật luôn hồi pháp tắc. Cho nên Vũ Uyên chi chủ rất rõ ràng, hắn đã nắm vân bất lưu ra hỏa này không thể làm gì. ngấm lại cũng không khỏi để cho hắn âm thầm phiền muộn. Nghĩ hắn Vũ Uyên chi chủ, đã từng được người xưng là tử vong chi thần, minh thần. Cách nào xưng hô không phải nổi tiếng. Thế nhưng những thứ này đều là hắn trải qua trên vạn năm thời gian không ngừng nỗ lực dưới mới có được. nhưng trước mắt này ra hỏa đâu hắn chỉ bất quá dùng năm 600 năm thời gian mà thôi hàng so hàng đến ném người so với người phải chết a u uyên chi chủ hiện tại liền muốn chết có thể chính xác đứng trước tử vong thời điểm hắn liền không cam tâm có thể cùng thiên địa tề thò đây là cỡ nào không dễ dàng sự tình a đến cảnh giới này ai sẽ muốn chết u uyên chi chủ vụng trộm ven rét lấy vân bất lưu hảo vận mà vân bất lưu còn lại là để cho lôi thần hệ thống từ từ chia tích tính toán tòa này u uyên. chỉ bất quá tính toán tốc độ lại là chậm làm hắn đau răng. mặc dù lôi thần hệ thống bây giờ tính toán tốc độ đã phi thường lợi hại, có thể nếu muốn tính toán một cái thế giới, cho dù chỉ là một cách phi thường nho nhỏ thế giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. cho dù là lần nữa tiểu thế giới. Cũng có được khổng lồ số lượng thiên địa pháp tắc. Mặc dù cùng bình thường thế giới so sánh, pháp tắc lực lượng và số lượng đều rất có thể sẽ có thiếu thốn. Theo tốc độ này, Vân Bất Lưu cảm thấy không có một 2 năm thời gian đoán chừng phân tích không hết. Lấy lôi thần hệ thống hiện tại tính toán tốc độ. Cho dù là phân tích một cái chỗ cấp cảnh cường giả, cũng chỉ cần 2-3 giờ thời gian là được rồi. Mà phân tích cái này pháp tắc không trọn vẹn tiểu thế giới. Lại cần ít nhất 1-2 năm thời gian. Có thể thấy được tiểu thế giới này mặc dù nhỏ. Có thể cũng không phải chủ cấp cảnh cường giả có thể so sánh. Thật lâu u Uyên Chi chủ mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục kể ra hắn cố sự. Vân Bất Lưu cũng không để ý ở chỗ này nghe nhiều nghe xong vị này thượng cổ tà thần tà thần truyền thuyết. Mặc dù hắn không muốn ở chỗ này bên trên 1-2 năm thời gian có thể ngây ngốc mấy ngày, vẫn là có thể. Đồng thời, hắn cũng có thể mượn điểm ấy thời gian. Để cho lôi thần hệ thống một lần nữa làm một bộ hệ thống. Chuyên môn dùng để phân bản cùng tính toán thế giới này thiên địa pháp tắc. Mặc dù thế giới này pháp tắc so sánh thiên thương tinh thiên địa pháp tắc. Cực kỳ không trọn vẹn. Có thể vân bất lưu lại cảm thấy. Từ nơi này không chọn vẹn bên trong tiểu thế giới phân tích cùng nghiên cứu thiên địa pháp tắc. Muốn so từ vực ngoại chủ cấp cảnh tu sĩ trên thân đánh cắp pháp tắc lực lượng muốn lại thêm có lợi. Mà lại cũng không có khả năng có quá nhiều vực ngoại chủ cấp cảnh cường giả cung cấp hắn đánh cắp cùng nghiên cứu. u Uyên chi chủ gặp vân bất lưu một bộ không có chút nào gấp. Thậm chí trên ghế ngồi đổi lại càng thêm dễ chịu tư thế Chuẩn bị chuyên tâm nghe cố sự lúc. Hắn cũng chỉ đành đối với Vân Bất Lưu êm tai nói. Tại có người xưng ta là tử vong chi thần. Hoặc là gọi ta Uyên Chi chủ thời điểm. Có người tìm được ta. Để cho ta gia nhập bọn hắn. Sau đó chúng ta gây dựng một cái thế lực. Tên là Thần Đình. Vân Bất Lưu nghe, khóe môi không khỏi hơi hơi nhẹ trao lại xuống. Đây là bành trướng. Cho nên mới dám làm như vậy sao chẳng lẽ bọn hắn không biết. Thượng cổ thần đạo Văn Minh Chính là bị tiên đạo Văn Minh đè chế cùng thay thế rồi chứ lại dám tải tiên đạo Văn Minh ngay dưới mắt khôi phục thần đạo Thế nhân xưng các ngươi là tà thần cũng là bởi vì nguyên nhân này vân bất lưu cười hỏi u Uyên chi chủ không khỏi cười nhạo một tiếng Nói Đó là bởi vì bọn hắn nhỏ yếu Nhỏ yếu người tại đối mặt cường đại không thể khống người lúc Cũng sẽ ở sợ sệt chi phối phía dưới Tại cường giả trên đầu chụp xuống mấy cái mũ, sau đó đứng tại đạo đức điểm cao, liên hợp lại áp chế cường giả. Mặc dù lời này nghe là có như thế chút đạo lý, có thể vân bất lưu vẫn là không nhìn được đâm hắn một câu. Nói, đừng quên, cuối cùng là các ngươi bị người ta cho phong ấm ai mạnh ai yếu đâu đó là bởi vì những cái kia tự xưng là tu sĩ chính đạo liên thủ lại đánh lén. Mà chúng ta thần đình nội bộ lại xuất hiện kẻ phản bội. Cho nên mới sẽ bị bọn hắn đánh cái trở tay không kịp. Vạn năm nhiều phía trước cụ thể là bao nhiêu năm Vân Bất Lưu lại hỏi. U Uyên Chi chủ cười thầm, ngươi. Là muốn hỏi. Trận đại chiến kia cùng sau đó tràng hảo kiếp kia. Cách xa nhau bao lâu à nói thật cho ngươi biết. Cũng không lâu. Trước sau sẽ không vượt qua một ngàn năm. Nghe được gia hỏa này trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác Vân bất lưu không khỏi hít hít mắt U Uyên chi chủ bất vi sở động nói ngươi cũng đã biết Năm Sáu trăm năm trước Ta lần thứ nhất rời đi cách này Uyên Khu sử bất tử sinh vật tiến công lục địa thời điểm Trong lòng là ý tưởng gì sao Vân bất lưu chưa có trở về hắn Uyên chi chủ tiếp tục nói Ta lúc ấy thật bị giật nảy mình Nguyên bản ta chỉ là nghĩ đem tiểu hương cơ thả ra. Có thể kết quả phát hiện. Thế giới bên ngoài đã cùng ta đã từng quen thuộc thế giới rất là khác biệt. Cũng mới từ cách khác sinh vật nơi đó hiểu được. Thế giới bên ngoài rốt cuộc trải qua cái gì. Lúc ấy ta thậm chí nghĩ đến một lần đánh hạ thế giới kia. Nhưng ai có thể tưởng. Hắn có chút hận hận chừng mắt vân bất lưu. Lúc ấy chỉ có địa cấp cảnh vân bất lưu. liên hợp những cái kia người nguyên thủy cùng thiên cảnh cự thú cho hắn đánh đòn cảnh cáo dẫn tới thiên lôi oanh hắn lúc này mới khiến cho vừa mới trở về chút khí u uyên chi chủ không thể không lui về u uyên giếng nhưng hắn mục đích cũng đạt tới tiểu hương cơ thuận lợi bị hắn đưa ra ngoài vân bất lưu cũng biết ra hỏa này đối với hắn hận ý đổi vì suy nghĩ một chút Nếu như chính mình ở vào gia hỏa này vị trí bên trên Khẳng định cũng sẽ có hận Bất quá vân bất lưu cũng không đồng tình gia hỏa này Bởi vì gia hỏa này không đáng đồng tình Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ Nếu như lúc ấy lòng ta hung áp giết tiểu hương cơ đâu cuối cùng tiểu hương cơ lúc ấy chỉ là một bộ tiểu khô lâu mà thôi Ta giết không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi u uyên tri chủ trên mặt lại xuất hiện tà mị nụ cười kia là u uyên tri chủ tự tin thậm chí là tự phổ thể hiện ta đối với các ngươi nhân loại thật sự là hiểu rất rõ không ta đã từng cũng là nhân loại tại cái kia 5 tháng dài đằng đắng bên trong ta đối với tình người thấy khẳng định so ngươi thấu triệt hơn nhân loại đều có một cái cộng đồng mao bệnh đó chính là đồng tình tâm đặc biệt là những cái kia chân chính chính đạo nhân sĩ. U uyên chi chủ gặp Vân Bất Lưu trong thần sắc lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, không khỏi thu liếm lại cái kia đạo tử phủ nụ cười. Pho nhẹ phía dưới, nói: "Kỳ thật rất đơn giản, tiểu hương cơ mặc dù nhìn chỉ là một bộ phi thường phổ thông tiểu khu lâu, nhưng kỳ thật nàng trời sinh liền không giống bình thường. Nàng có thể dưới ánh mặt trời tự do hoạt động, Không giống cái khác bất tử sinh vật. Sợ hãi ánh nắng. Sợ hãi hỏa diếm. Mà lại nàng còn thiên tính lương thiện. Lại thêm nàng mặc dù đã mất đi ý ức, Có thể thực chất bên trong những cái kia quen thuộc. Cũng đã lạc ấm tải linh hồn nàng bên trong. Nàng là một cách phi thường làm người thương yêu yêu nha đầu. U Uyên chi chủ nói nói, không khỏi than nhẹ lên. Vân bất lưu mũi cũng có chút cay mũi. Đặc biệt là nghĩ đến tiểu hương cơ đắc Từng bộ kia lạc ấm tại thực chất Bên trong hèn mọn cùng cẩn thận Từng ly từng tí Còn có cái kia mánh liệt cầu sinh dục Chân chính đạo đức cao thượng quân tử Là sẽ không dễ dàng Đối với loại này nhỏ yếu ra tay Cho dù cái này nhỏ yếu tồn tại Là một cái bất tử sinh vật u Uyên chi chủ nghiêm mặt nói Cuối cùng Hắn khóe môi liền hiện lên vẻ mỉm cười Đương nhiên Kế này không được. Ta tự nhiên còn có mặt khác một kế. Đoạt xá. Hoặc là trùng sinh. Đối với chúng ta mà nói. Cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá ta không muốn lại trải qua một lần trên vạn năm tu hành cho nên mới dùng cách mưu lợi biện pháp. Vân bất lưu biết rõ. u Uyên chi chủ cách này không chỉ có là mưu lợi đơn giản như vậy. Hắn kỳ thật còn muốn mượn tiểu hương cơ chi thủ. Đem sinh chi pháp tắc cùng tử vong pháp tắc dung hợp một thân. Diễn sinh ra luôn hồi pháp tắc. Tiểu hương cơ cũng xác thực làm được. Có thể một bước cuối cùng u Uyên chi chủ không thành công. Tiểu hương cơ cũng không có tới đến nơi đây. Hắn ký ức cùng thần hồn. Cũng không có cơ hội dung nhập tiểu hương cơ trong cơ thể. Vô pháp thay thế tiểu hương cơ thần hồn kế hoạch tự nhiên là thất bại. u Uyên chi chủ kỳ thật đã tính toán rất khá. chỉ là hắn tính xót vân bất lưu cái này có thể chính mình cho chính mình treo treo bức cái này hoàn toàn là kế hoạch bên ngoài ngoài ý muốn nếu không u uyên chi chủ cách mưu này tính có thể nói muốn so cái khác tà thần thành công hơn vân bất lưu cười cười cho uyên chi chủ một bộ cao thâm mạc chắc cảm giác ban đầu cái kia hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt thậm chí cái coi hắn là thành bồi dưỡng tiểu hương cơ công cụ người ra hỏa Hiện tại thế mà đã ngự trì ở bên trên hắn. Ban đầu không phải chủ cấp cảnh thực lực gia hỏa, liền đã có thể khám phá hắn kế hoạch. Đồng thời tiến hành ngăn cản. Bây giờ đối phương đã ngự trì ở bên trên hắn. Hắn đã không trông cậy vào kế hoạch có thể thành công. Cho nên hắn không hề cố kĩ đem hắn kế hoạch nói ra. Nói một chút các ngươi cái kia thần đình sao ban đầu có bao nhiêu thần đạo cao thủ gia nhập các ngươi vân bất lưu hỏi. Còn có, các ngươi thủ lĩnh là ai chết hay là bị phong ấn làm sao ngươi biết những cái kia là thần đạo tu Sĩ Uyên Chi chủ hỏi ngược lại câu nói. Cuối cùng lại cảm thấy chính mình cách này vấn đề có chút ngô xuẩn. Sau đó lo nhẹ phía dưới, nói, ban đầu chúng ta thần đình cường thịnh nhất thời điểm, chư thần điện cộng lại, tổng cộng có được một trăm linh tám lớn nhỏ thần chi. Bất quá kỳ thật chân chính đạt đến chỗ cấp cảnh cũng liền 28 cái sao có thể chân chính cường đại. Cũng chỉ có chúng ta mấy cái còn chúng ta thủ lĩnh Kỳ thật chúng ta cũng không có chân chính thủ lĩnh Chúng ta 28 người tạo thành chư thần điện. Có thể nói là một cách tương đối lỏng lẻo liên minh. Đem chúng ta liên hợp lại tên kia. Kỳ thật tu vi là trong chúng ta yếu nhất. Hắn ngay cả chỗ cấp cảnh đều không phải là Chỉ bất quá hắn đầu óc tốt hơn dùng. Tại trong chúng ta đảm nhiệm quân sư nhân vật. Đặc biệt cho chúng ta bày mưu tính kế. Nghe được U Uyên Chi chủ lời giải thích này, vân bất lưu có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, có thể thành lập thần đình người. Làm sao có khả năng sẽ là một cái tu vi bất nhập lưu mặt hàng dạng này mặt hàng. Có thể khống chế đạt được những cái kia kiệt ngạo ra hỏa sao lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Vân bất lưu gật gật đầu, hắn xác thực không thể tin được. U Uyên Chi chủ tiếp tục nói. Nhưng chúng ta là một đám vì lý tưởng. Vì khôi phục viễn cổ thần đảo văn minh mà tụ tập cùng một chỗ. Vì giấc mộng mà phấn đấu tu sĩ. Vân bất lưu sắc mặt có chút cổ quái. Một đám giết người như ma ra nhóm tập hợp một chỗ. Lại là vì mộng tưởng. Ai dám tín vậy liền giống như một chút cướp bóc phạm đối với thế nhân nói chúng ta nhưng thật ra là vì cướp phú tế bần, thay trời hành đạo một dạng đồng dạng. Cướp phú tế bần mặc dù có thể để cho không ít người đại khoái nhân tâm, có thể hắn chẳng lẽ cũng không phải là phạm pháp sao? Ngươi không tin đối mặt u uyên chi chủ bộ kia chất vấn thần sắc, vân bất lưu nhìn không được cho hắn một cách liếc mắt, để cho chính hắn chậm rãi đi thể hội. Mỗi người còn sống, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chính mình mộng tưởng. Mỗi người đều sẽ không tự chủ được vì mình mộng tưởng mà phấn đấu. Cho dù giấc mộng này có lẽ có chút ít không thực tế. Nghe được lời này từ U Uyên Chi chủ miệng bên trong nói ra lúc, vân bất lưu đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tai. Một cách lấy thao túng người chết làm vui ra hỏa thế mà đang cùng hắn nói mộng tưởng. Vân bất lưu cảm thấy mình tam quan có chút gần sụp đổ cảm giác. Vậy ngươi mộng tưởng lại là cái gì đừng nói cho ta. Ngươi mộng tưởng là khôi phục thần đạo. Trở thành chân chính tử vong chi thần. Che trở thiên hạ vong linh. Vì sao liền không thể là cách này u Uyên Chi chủ chừng mắt vân bất lưu. Đây là ta suốt đời truy cầu cùng mộng tưởng. Ta muốn tạo một cái người chết thế giới. Để cho những cái kia cô hồn giá ruột đều có thể có một cái thuộc về bọn hắn kết cục. Thậm chí ta còn muốn chế tạo một cái luân hồi thế giới. Nghe Uyên Chi chủ cách này tà thần. Thế mà đem hắn Vân bất lưu ý nghĩ nói ra. Điều này làm cho Vân bất lưu không khỏi cảm thấy có chút đau răng. Cuối cùng đành phải hỏi. Ngươi tại sao lại có ý tưởng này trước ngươi không phải nói phải dùng ngươi không chết vong linh đại quân. Chiếm lính thế giới bên ngoài sao Uyên Chi Chủ có chút ngạc nhiên nhìn xem Vân Bất Lưu. Nói. Cái này có xung đột sao đem thế giới bên ngoài chiếm lính. Người chết chẳng phải có thể cùng người sống cùng chỗ tại một mảnh dưới bầu trời sao nếu như có thể mà nói. Ta còn muốn đem bên ngoài thế giới kia cải tạo thành vong linh thế giới đâu. Vân Bất Lưu khóe môi nhẹ nhàng run rẩy Thầm mắng. Cái này con mẹ nó thật là một cái vĩ đại mộng tưởng bất quá vân bất lưu đã dần dần hiểu được. u Uyên chi chủ mộng tưởng. Không phải là vì vong linh chế tạo một cái người chết thế giới. Mà là nếu muốn để cho tất cả địa phương đều trở thành người chết nhạc viên. Hắn cũng không ngại thế giới này là u uyên nơi này, vẫn là tại ngoại giới. Cùng vân bất lưu suy nghĩ, nhưng thật ra là có bản chất khác nhau. Vân bất lưu là muốn tạo một cái địa phủ. nhưng đó là một cách cùng thiên thương tinh dương gian thế giới móc nối không gian song song một cách có thể để cho ngàn vạn sinh linh có được luôn hồi cơ hội thế giới mà không phải vì người chết vì những cái kia cô hồn giã duyệt mà đem tất cả thế giới đều biến thành bọn chúng nhạc viên nghĩ thông suốt điểm ấy vân bất lưu liền không lại kinh ngạc tại gia hỏa này vốn có mộng tưởng rồi nói cho cùng u uyên chi chủ cũng không thích người sống Thậm chí không đem mình làm nhân loại. Mặc dù hắn từng tại chưa trưởng thành lên trước đó. Kỳ thật cũng là nhân loại. Ta minh bạch ngươi ý tứ vân bất lưu nhẹ gật đầu. Nói. Từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói. Chúng ta kỳ thật có được sống nhau mộng tưởng. u Uyên tri chủ tự nhiên không tin vân bất lưu chuyện ma dược. Nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe xong vân bất lưu miệng bên trong mộng tưởng. Nghe nghe. u uyên chi chủ liền chậm rãi bình thường trở lại bởi vì vân bất lưu chế tạo địa phủ điểm xuất phát vẫn là đứng tại nhân nghĩa đạo đức phía trên cái này tại uyên chi chủ xem tới không có chút nào cảm thấy kỳ quái nếu như vân bất lưu là cách đạo đức thiếu thốn ra hỏa cái kia tiểu hương cơ cũng không có khả năng ở bên cạnh hắn sống sót ngươi là muốn ta giúp ngươi uyên chi chủ hỏi Vân bất lưu chọn lấy phía dưới lông mày, nói cũng là đang giúp ngươi chính mình. Dừng lại. Hắn lại nói. Kỳ thật ta không có chút nào để ý trước tiên đem ngươi xử lý. Có lẽ ngươi cảm thấy ta là đang khoác lác Có thể ta có thể rất có trách nhiệm mà nói cho ngươi. Ở bên ngoài. Có 18 vị cùng ta một dạng tu sĩ chờ lấy tiến đến cùng ta liên thủ đưa ngươi ma diệt. Trong đó liền ba quát tiểu hương cơ. Uyên chi chủ nghe vậy Lông mày ngọn núi chớp chớp Khóe môi hiện lên một tia khinh thường Nói Ngươi ý là Thế giới bên ngoài đã có được 19 vị chủ cấp cảnh cường giả Còn bao gồm tiểu hương cơ ý kia phảng phất tại nói Ngươi đừng đùa ta Coi ta không biết tấn cấp chủ cấp có bao nhiêu khó sao Nhưng khi vân bất lưu dùng một mẫu Ngươi có muốn hay không thử một lần thần sắc nhìn xem hắn lúc Uyên chi chủ lại có chút không dám nếm thử Hắn sợ thử một chút lại biến thành tạ thế Có thể hắn vẫn là không nhìn được hỏi nhiều câu nói Tiểu hương cơ thật tấn thăng chủ cấp cảnh vân bất lưu mỉm cười nói Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói ngươi trên người tiểu hương cơ mưu đồ đã thành công quá nửa. Tiểu hương cơ xác thực lính ngộ ra luôn hồi pháp tắc Chỉ bất quá cùng ta luôn hồi pháp tắc có chút khác biệt là Nàng trưởng là sinh cùng tử Ta trưởng là sáng tạo cùng hủy diệt đương nhiên Giữa hai bên khác nhau kỳ thật cũng không quá lớn Trăm sông đổ về một biển mà thôi Nghe được Vân bất lưu lời này U Uyên chi chủ sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi Cái này đơn giản so để cho hắn ăn một cái con rồi còn để cho hắn cảm thấy khó chịu Tiểu hương cơ thành công nói rõ hắn thiết tưởng là không có sai có thể hết lần này tới lần khác một bước cuối cùng hắn thất bại hiện tại tiểu hương cơ thành công liền như là từng nhát vang rồi lỗ tai quạt tại trên mặt hắn để cho hắn hận không thể xốc lên trường đao chọc hắn vân bất lưu mấy đao suất ngụm áp khí áp tâm một cái uyên tri chủ sau đó vân bất lưu mới nói hiện tại ngươi có hai lựa chọn một cách là chúng ta liên thủ Đưa ngươi cách này thượng cổ tà thần giải quyết triệt để mất. Nếu như ngươi có hoài nghi. Có thể thử một chút chúng ta có không có năng lực này. Có thể một khi lựa chọn con đường này. Vậy liền không có hối hận đường sống. Ngươi có thể đánh cược một lần. Cá nhân ta đề cử cách này tuyển u Uyên Chi Chủ cảm thấy trước đó chính mình đối với gia hỏa này suy luận là sai lầm. Gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì đạo đức chi sĩ. Mà là một cách từ đầu đến đuôi gian nhân Không nói bên ngoài có không có 18 vị chủ cấp cảnh cường giả đang chờ hắn Riêng là tên trước mắt này một người xuất thủ liền đủ hắn uống một bầu Gia hỏa này hoàn toàn có năng lực đem hắn triệt để phong ấm tại cách này Uyên bên trong vô pháp trốn chạy Vân bất lưu tiếp tục rủ rỗ nói Kỳ thật ngươi có thể nghĩ như vậy Nếu chúng ta có được cường đại như vậy lực lượng Cái kia vì sao ta còn cần ở chỗ này làm cho ngươi lựa chọn đâu hoàn toàn có thể liên thủ lại triệt để đưa ngươi ma diệt, à cũng không cần lo lắng ngươi thay đổi thất thường. Còn có thể giải quyết triệt để mất ngươi cái phiền toái này, để cho cái này U Uyên trở thành ta chân chính vật trong bàn tay. U Uyên chi chủ không tự chủ được nhẹ gật đầu. Đúng a, vì cái gì đây mặc dù không hiểu rõ lắm, có thể xác thực có đạo lý a thật lâu. Uyên chi chủ mới hồi phục tinh thần lại Lông mày ngọn núi hơi hơi chọn lấy phía dưới Cuối cùng nghĩ minh bạch vân bất lưu dùng tâm hiểm áp Hắn cảm thấy vân bất lưu sở dĩ nếu muốn dụ hoạt hắn Bất quá là nghĩ đứng tại đạo đức điểm cao Giảm bớt nội tâm cảm giác ái náy mà thôi Đây là tất cả tự xưng là chính đạo chi sĩ quen dùng mánh khóe Cũng là hắn rất khinh thường mánh khóe Muốn zip cứ xếp Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy cảm thấy mình nghĩ thông suốt u Uyên Chi Chủ Nơi nào sẽ cho vân bất lưu âm mưu đạt được cơ hội Mỉm cười nói Nói ra ngươi cho ta lựa chọn thứ hai sao Uyên Chi Chủ lại một lần nữa xác nhận Tên trước mắt này xác thực không phải cái gì đạo đức chi sĩ Thậm chí có thể nói Gia hỏa này xấu lòng bàn chân chảy mù Trên bản chất cùng những cái kia ngụy quân tử không có gì khác biệt Vân bất lưu không rõ ràng u Uyên chi chủ tâm lý hoạt động Chỉ cho là gia hỏa này Khả năng đoán được hắn dụng ý thực sự Bất quá hắn cũng không để ý Bị đoán được Cuối cùng hắn xác thực cần bận tâm Một chút tiểu hương cơ cảm xúc Vân bất lưu cảm thấy Tiểu hương cơ hiện tại hẳn là đã nhớ tới Đã từng còn sống thời điểm Cái kia đoạn ký ức Có lẽ cái kia đoạn ký ức Không phải cái gì tốt ký ức Thế nhưng Cái kia đã từng đã cứu mẹ con các nàng một mạng ăn nhân cứu mạng. Nàng hẳn là lòng mang cảm ăn. Sơn giã nhàn vân 67 chương 660 kẻ bất tử chi vương quay về u Uyên Chi Chủ nói ra những lời này đến thời điểm. Liền đại biểu hắn đã lựa chọn thứ hai con đường. Kỳ thật chỉ cần không ngốc, Uyên Chi Chủ liền không khả năng chọn con đường thứ nhất. Hắn thấy con đường thứ nhất tốt nhất kết cục. chính là hắn tiếp tục bị phong ấm ở cách này người chết thế giới tiếp tục làm hắn không chết người chi vương không chết được có thể cũng đi không nổi xấu nhất kết cục dĩ nhiên chính là bị chân chính giết chết mặc dù u uyên chi chủ không cảm thấy tên trước mắt này có chân chính giết chết hắn năng lực nhưng hắn cũng không dám đi cược một người tự nhiên là giết không được hắn nhưng nếu như chủ cấp cảnh cường giả số lượng nhiều Còn có thể đem hắn chầm rãi cho mài chết mất. Nếu thế giới này đã xuất hiện một cái chỗ cấp cảnh cường giả. Như thế. Tương lai sẽ xuất hiện cái thứ hai. Cái thứ ba. Thậm chí càng nhiều. Liền không cần ngoài ý muốn. Cứ thế mãi. Một mực bị phong ấm ở nơi này vô pháp thoát đi hắn. Cuối cùng cũng có một ngày. Khẳng định sẽ bị đối phương cho xử lý. Nếu đổi lại là hắn. Hắn cũng sẽ không lại cho đối phương cơ hội Cho nên con đường thứ nhất tự nhiên không thể nào là cái gì sáng suốt lựa chọn U Uyên Chi chủ kỳ thật có thể đoán được câu trả lời Hai con đường đơn giản chính là chết hoặc thỏa hiệp Tử vong hắn chắc chắn sẽ không chọn Chớ nhìn hắn được người xưng là tử thần Minh chủ Tại cái này người chết trong quốc gia Hắn là những thứ này kẻ bất tử vương Có thể tất cả chủ cấp cảnh cường giả đều rất rõ ràng, bất tử bất diệt chùa cấp cảnh, nhưng thật ra là có thể bị giết chết. Đã giết qua hai cái chủ cấp cảnh vân bất lưu, đối với cái này có phi thường rõ ràng nhận biết, mà ở chỗ này bị phong ấm vạn năm nhiều u uyên chi chủ, tự nhiên cũng đồng dạng rõ ràng. Không nói cái khác, liền chỉ nói bọn hắn đã từng chư thần điện, 28 vị chủ cấp cảnh cường giả Bây giờ còn thừa lại bao nhiêu đâu đắc từng cái kia đem bọn hắn xử lý tu hành giới. Bây giờ lại tại nơi nào đâu nếu như có thể không chết. Tự nhiên là không chết tốt. Nếu không ban đầu cần gì phải tu hành cầu trường sinh ta nghĩ tại cách này Uyên. Sáng tạo một cách địa phủ. Cùng thế giới bên ngoài. Hình thành một cách hoàn chỉnh. Sinh cùng tử luân hồi đại thế giới. Cũng có thể xưng là âm dương hai giới. Giới này là âm. Ngoại giới là dương. Địa phủ công việc chính là tiếp dẫn dương gian vong hồn để cho người chết có cái chỗ. Đồng thời thẩm phán người chết tại dương gian là cùng không phải đúng và sai thiện và ác. u Uyên chi chủ nghe vậy. khói môi hơi hơi nhẹ xúc. Thầm mắng. Đây là cướp ta địa bàn đến rồi có thể rất nhanh. Hắn liền lấy lại tinh thần. Nói. Ngươi là muốn cho ta khi cách này địa phủ chi chủ giúp ngươi làm những thứ này thẩm phán công việc vân bất lưu lắc đầu nói. Ngươi không được. Nghe nói như thế. u Uyên chi chủ liền trừng mắt. Ta thế nào lại không được ta thế nhưng là cách này u Uyên chi chủ. Là cách này người chết thế giới kẻ bất tử chi vương. Là tử thần. Ngươi không có không phải là thiện ác quan niệm hoặc là ngươi từng có qua nhưng bây giờ đã sớm bị ngươi cho từ bỏ. Một cái thờ phụng cường giả là vua người Như thế nào lại có lòng thương hại Một cách không có lòng thương hại thần Lại như thế nào có thể làm tốt thẩm phán người khác Phần công tác này Uyên tri chủ phản bác Ta cảm thấy Chỉ có không có lòng thương hại Mới có thể làm đến công bằng Cái này không vừa vặn sao thẩm phán người khác Không thể chỉ dựa vào thiện ác tâm đến Đúng không vân bất lưu liếc hắn liếc mắt Hỏi Vậy ta hỏi ngươi Trong mắt ngươi Giết người phóng hỏa loại chuyện này Quá phần sao vô duyên vô cớ giết người Tự nhiên quá phần vậy ngươi ban đầu Vì sao phải phái kẻ bất tử đại quân tiến công dương gian ngũ uyên chi chủ nghe vậy ngẩn người Cuối cùng mới hồi phục tinh thần lại Không phải Hai vấn đề này có quan hệ gì lúc ấy ta là làm lúc ta Hiện tại ta là hiện tại ta Tốt vậy ta hỏi lại ngươi Nếu như mẫu thân ngươi nhanh chết đói Lúc này liền không có cái khác đồ ăn Cần giết chết một người Dùng hắn huyết nhục tới cấu ngươi mẫu thân Ngươi sẽ giết người sau đó là đương nhiên hội Ta tình nguyện chính mình chết Cũng không muốn mẫu thân chết Có thể ngươi làm gì không lấy chính mình huyết nhục tới đút mẫu thân ngươi Lại muốn giết người khác đâu Người khác cùng ngươi không cừu không oán Hắn chết được không oan sao Lần này u Uyên Chi Chủ quả thật bị Vân Bất Lưu cho hỏi đến Làm một vì tư lợi kẻ bất tử chi vương Hắn làm sao có khả năng sẽ hy sinh chính mình thật lâu u Uyên Chi Chủ mới hỏi Vậy ngươi muốn ta làm cái gì lúc này Hắn đã không hy vọng xa với Vân Bất Lưu có thể cho hắn một phần công việc tốt Chỉ cần có thể bảo Lưu lại cuối cùng thể diện Đã làm cho hắn may mắn Vân Bất Lưu nhìn xem hắn nói địa phủ sự tỉnh, ta sẽ để cho tiểu hương cơ tới chủ trì ngươi công việc chính là phụ tá nàng trở thành trên tay nàng đao chỉ kia gọt đâu ngươi có bằng lòng hay không u uyên chi chủ nghe vậy nhẹ gật đầu trong lòng thầm mắng ta có chọn sao bất quá so sánh trở thành những người khác thủ hạ trở thành tiểu hương cơ thủ hạ u uyên chi chủ vẫn là nguyện ý Mặc dù tiểu hương cơ tại cực kỳ lâu trước kia, đã từng là nhà hắn thị nữ, có thể bây giờ tiểu hương cơ nếu quả thật thành tựu chủ cấp cảnh, cái kia nàng thần hồn bên trong, lại có một nửa thần hồn năng lượng đến từ hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiểu hương cơ có thể nói là nửa cái hắn, chỉ bất quá cái này nửa cái hắn cũng không có hắn bất cứ trí nhớ gì mà thôi. Có thể không có ký ức cũng không quan hệ ít nhất hắn tiếp thủ sẽ khá dễ dàng. u Uyên chi chủ thậm chí nghĩ đến. Có lẽ cùng tiểu hương cơ cộng sự lâu. Sẽ có cơ hội đem giữa bọn hắn hợp hai làm một. Chân chính thành tựu bất hủ đâu mặc dù ý nghĩ này khá giống là tại vọng tưởng. Có thể vọng tưởng liền không phạm pháp. Hắn không biết. Nếu như vân bất lưu biết rõ hắn có dạng này cách nghĩ. Đoán chừng liền sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì còn sống cơ hội Cho dù tiểu hương cơ trong hồi dây dứt Vân bất lưu cũng sẽ giết chết hắn Nhưng mà để cho hắn cảm thấy đáng tiếc là Vân bất lưu lời kế tiếp trực tiếp phá vỡ hắn vọng tưởng Chỉ nghe vân bất lưu nói ra Tiểu hương cơ làm người quá mức thiện lương Vì bảo chứng ngươi sẽ không án toán nàng Tổn thương nàng Cho nên ngươi nhất định phải làm ra một chút hy sinh. Đương nhiên cũng chỉ có dạng này ta mới có thể yên lòng đưa ngươi từ nơi này trong phong ấm phóng suốt ra. Uyên Chi chủ âm thầm cười lạnh. Thầm nghĩ. liền biết ra hỏa này không có ý tốt ngấm nghĩ phía dưới. Hắn mới hỏi. Cụ thể là cái gì hy sinh vân bất lưu từ trong ngực móc ra một khỏa đen nhánh phù văn tả xích. Đây là hắn căn cứ tiểu hương cơ lính ngộ tử vong pháp tắc Coi đây là cơ sở làm ra tới tử vong pháp tắc hệ thống Đây là ta chế tạo ra tới pháp tắc hệ thống Chúng ta có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong trở thành chủ cấp cảnh tu sĩ Đều là bởi vì có hắn trợ giúp nguyên nhân Hắn có thể tính toán phân tích hết thảy bao quát đại đạo pháp tắc Ta muốn ngươi làm ra hy sinh Chính là vứt bỏ ngươi cách này nhục thân Đem thần hồn sống nhờ tại cái hệ thống này phía trên. Đây cũng là ta đưa ngươi từ trong phong ấm phóng xuất ra biện Pháp. Nghe Vân Bất Lưu lời này. Nhìn lại hắn trong tay viên kia mang theo tử vong Pháp tắc khí tức màu đen phù văn hình cầu. u Uyên Chi Chủ luôn cảm thấy Vân Bất Lưu nói tới có chút không đáng tin cậy. Cảm thấy Vân Bất Lưu đây là tại hại hắn. Cái này do tử vong Pháp tắc phù văn hình thành phù văn hình cầu. Khẳng định là một cái khác lồng giam Sau khi đi vào liền rốt cuộc Không có bất luận cái gì tự do U Uyên tri chủ mang theo hoài nghi Ánh mắt nhìn vân bất lưu Trong lòng âm thầm cười lạnh Vân bất lưu mỉm cười nói Ngươi lo lắng ta lửa ngươi Ngươi cảm thấy ta có cần thiết này Sao ngươi bây giờ vốn là tại cái này Trong phong ấm Nếu như ta nếu muốn phong ấm ngươi mà nói Chỉ cần bù đắp Cũng thêm cố hiện hữu cái này Phong ấm là được rồi Phần gì phải vẽ vời thêm chuyện của Uyên Chi chủ khẽ vuốt cầm Cuối cùng nói Ngươi cứ việc nói thẳng sao ta không tin ngươi Từ ngươi cái tên này miệng bên trong nói ra mà nói Mười câu ta cách tin tưởng ba câu Không thể nhiều hơn nữa Giữa người và người Làm sao lại không thể nhiều một chút tín nhiệm vân bất lưu lắc đầu nói Ngươi tin hay không Trước ngươi nói tới mỗi một câu nói Ta đều chưa từng hoài nghi hắn tính chân thực u uyên chi chủ lắc đầu nói. Ta không tin mặc dù ta trước đó nói tới đều là thật. Có thể ta không tin ngươi nắm viên này phù văn quang cầu. Chỉ là muốn cho ta đổi một cái thân thể. Ngươi không cảm thấy hắn nhìn càng giống một cái lồng giam sao ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao vân bất lưu lắc đầu. Thẳng hắn nói. Không. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong lại thêm ngu ngươi. Uyên chi chủ cười lạnh Cuối cùng bị ta phơi bày sao vân bất lưu dơ ngón trỏ lên Lắc lắc Nói Ta ý là Ngươi rất là thích tự cho là thông minh Kỳ thật đối phó ngươi loại này ra thích tự cho là thông minh người Ta căn bản không cần nói với ngươi cái gì lời nói dối Cũng không cần cùng ngươi diễn kịch, Bởi vì ngươi từ đầu đến cuối đều sẽ cảm giác đến Ta nói tới mỗi một câu nói đều cần nắm thái độ hoài nghi. Cho nên ta đều căn bản không cần đặc biệt đi nói dối. Kể từ đó, tại ta lúc nói chuyện, ta thần sắc không có bất luận cái gì không chân thực phản ứng. Mà theo ý của ngươi, ngươi tắc thì sẽ cảm thấy con người của ta quá lời hại. Nói dối thành tính, đều nhìn không ra có nửa điểm diễn kịch nhân tố. Để ngươi càng thêm khó phán đỉnh gãy. ngươi nói ngươi ngốc hay không ngủ uyên chi chủ nghe chỉ muốn tặng vân bất lưu một câu ta xiên đại gia ngươi bởi vì hắn phát hiện vân bất lưu lời nói này thế mà vẫn rất có đạo lý hắn xác thực không thể tại vân bất lưu trên mặt nhìn ra có bất kỳ nói dối nhỏ bé biểu tình biến hóa nhưng muốn nói vân bất lưu lời nói bên trong tất cả đều là chân thực đánh chết hắn cũng không tin a người trưởng thành thế giới bên trong làm sao lại không có ngươi lừa ta gạt làm sao có khả năng sẽ có đồng thoại gặp Uyên Chi chủ chỉ giữ trầm mặc. Vân bất lưu đành phải khẽ thở dài. Tốt a ngươi đặt ra thích làm lựa chọn. Như thế, ta hiện tại cho ngươi thêm hai lựa chọn. Một là bị ta tiếp tục phong ấm tại cái tế đàn này phía trên. Hai là bị ta phong ấm tại viên này hình cầu bên trong. Chính ngươi chọn sao Vân bất lưu nở nụ cười. Phong ấm tại phía trên này kết quả thế nào? Trong lòng ngươi nên so ta rõ ràng hơn Có thể phong ấm tại viên này hình cầu bên trong Có lẽ ngươi có thể được tự do Cũng có lẽ tựa như như lời ngươi nói như thế Chẳng qua là đổi lại một cách lồng giam Kỳ thật liền xem như đổi một cách lồng giam Ngươi cũng hẳn là lựa chọn viên này phù văn hình cầu Bị phong ấm nhiều năm như vậy Thay cái hoàn cảnh không thật tốt sao rõ ràng là một câu hại hắn mà nói. Có thể U uyên chi chủ thế mà còn cảm thấy rất có đạo lý. Hắn cảm thấy mình khả năng thật bị tên trước mắt này cho cổ hoạt Thế mà lại có loại này hoang đường ý nghĩ. Hắn lắc đầu. Liền nhíu nhíu mày. Cuối cùng mới nói. Ta không tin ngươi sẽ đối với ta tốt như vậy. Ta cũng không tin tiến nhập viên kia phù văn hình cầu sau đó. Sẽ không có một chút chỗ xấu. Đơn giản chính là so ra mà nói mà thôi. Ngươi nói thẳng sao nếu như ta thần hồn tiến vào bên trong. Sẽ như thế nào vân bất lưu hít mạnh một hơi. Nói. Ngươi trước tiên có thể phân ra một luồng thần hồn. Đi trước cảm thụ một chút viên này phù văn hình cầu cảm thụ song sau. Ngươi lần nữa làm lựa chọn. Dừng lại. Hắn lại nói. Nói với ngươi nhiều như vậy. Là bởi vì ngươi là tiền bối. Còn từng đã cứu thây tử của ta tiểu hương cơ hiếp trước. Cho nên ta nguyện ý cho ngươi nên có tôn trọng. Mà không phải bởi vì ta có cầu ở ngươi. Hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Đồng thời cũng hy vọng ngươi minh bạch. Ta có thể làm một vị ôn tồn lễ độ công tử. Cũng tùy thời có thể lấy vén tay áo lên làm cái thô lỗ giá man tên lỗ mãng. Uyên tri chủ nghe vậy. Trong lòng thầm mắng, người nhà sớm nói như vậy chẳng phải đã xong Vân Bất Lưu nhìn thấy u Uyên Chi Chủ ngầm thở phào một cái sau đó. Còn lại là thầm mắng. Đây tiện cốt đầu sau cùng. Tại trải qua một phen tranh luận sau đó. u Uyên Chi Chủ cuối cùng đem hắn thần hồn chuyển rời đến Vân Bất Lưu cung cấp cái kia tử vong pháp tắc hệ thống bên trong. Vân Bất Lưu không có lừa hắn. Ngoại trừ không có ban đầu bộ kia thân hình. Cùng với ít rơi mất bộ phận thần hồn lực lượng bên ngoài Hắn cũng không có cái khác càng kém biến hóa Tử vong pháp tắc vẫn như cũ có thể hạ bút thành văn tùy ý tạo thành mới thân hình Chỉ bất quá tu vi giảm xuống cùng yếu bớt Lại là một kiện khó tránh khỏi sự tình Có thể đổi lấy lại là chân chính tự do Kỳ thật đối với bọn hắn những thứ này chủ cấp cảnh cường giả mà nói Cũng không có chân chính trên ý nghĩa thân thể Bởi vì chân chính thân thể tại độ chủ cảnh kiếp thời điểm đều đã tiêu tán. Sở dĩ không bỏ được thân thể kia. Đó là bởi vì cố thân thể kia là do pháp tắc phù văn lực lượng ngưng tụ mà thành. Bọn hắn đại bộ phận tu vi cũng đều tại những thứ này pháp tắc phù văn bên trên. Cho dù là thần hồn cũng là như thế. Những thứ này phong ấm, phong ấm lại không chỉ có là thân thể bọn họ cũng có bọn chúng thần hồn. Nếu không mà nói bọn hắn căn bản không cần lo lắng bị phong ấm Phong ấm có thể khóa lại bọn hắn pháp tắc lực lượng Bọn hắn lực lượng thần hồn Nhưng lại vô pháp khóa lại bọn hắn linh hồn năng lực suy tính Cũng không có cách nào khóa lại bọn hắn ký ức Vân bất lưu để cho hắn bỏ qua cố thân thể kia Kỳ thật chính là để cho hắn bỏ qua một phần lực lượng Bởi vì U Uyên Chi Chủ đã tránh thoát gần nửa phong ấm Khôi phục thực lực gần nửa Mặc dù vẫn chỉ là hồng cấp cảnh Có thể một chút chủ cấp cảnh thủ đoạn lại là có thể vận dụng Trước đó U Uyên Chi chủ cảm thấy Vân bất lưu dùng phù văn hệ thống tới dù hoạt hắn Nhưng thật ra là đang gạt hắn bỏ qua chính mình cái kia bộ phận lực lượng Kỳ thật nếu quả thật phải bỏ qua cái kia bộ phận lực lượng mà nói Hắn đã sớm có thể làm được Cho nên hắn mới có thể cảm thấy Vân Bất Lưu không an cái gì hảo tâm là đang lừa hắn đổi một cách lồng giam. Vân Bất Lưu nói không có biến hóa. Chỉ là đổi một hoàn cảnh. Cái này hiển nhiên là không đúng. Nếu quả thật bị một lần nữa phong ấm mà nói. Làm sao có khả năng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào có thể Vân Bất Lưu nói cùng thật một dạng. Nhìn không ra có bất kỳ lừa gạt. Vậy liền để cho Uyên Chi Chủ không khỏi nếm thử nổi lên vân bất lưu đề nghị kia Phân ra một luồng thần thức đi xem một chút Sau khi xem Uyên Chi Chủ lập tức liền làm theo Cái này tử vong pháp tắc hệ thống Xác thực so với hắn tưởng tượng muốn tốt Tử vong pháp tắc lính ngộ giống như là thể hồ quán đỉnh một dạng rót vào hắn trong thần hồn Để cho hắn trong nháy mắt liền một lần nữa ngưng tụ ra mới thân thể Nơi này vốn là khí tức tử vong dày đặc thế giới. Lấy tử vong lực lượng một lần nữa ngưng tụ thân thể đối với U nguyên chi chủ mà nói. Cũng không phải gì đó việc khó. Nhìn xem màu đen tử vong năng lượng ở trên người hắn hình thành một cái vòng xoáy. Vô pháp tử vong năng lượng đi theo mãnh liệt mà đến. Hắn tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Cơ hồ là tại trong nháy mắt liền có khôi phục như lúc ban đầu cảm giác. Điều này làm cho u Uyên. Chi chủ không thể không tin tưởng vân bất lưu trước đó nói tới những lời kia. Có vật này, tu sĩ tiến hành tu hành tốc độ thật không cách nào tưởng tượng. Uyên chi chủ nhìn không được ngẩng lên thép dài. Sau đó cười ha ha. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Uyên. Yên lặng thế giới đột nhiên nổi lên cuồng phong tử vong. Đen như mực mây đen tại bầu trời bên trong tràn ngập. Ô ô hô zip gào trong cuồng phong. Từng cách khô lâu từ vùng hoang vu trên mặt đất bên trong chui ra Từng cách nửa mục nát kẻ bất tử Mang theo giữ tờn bộ dáng Từ màu đen sơn mạch bên trong đi ra Sương chim tại bầu trời bên trong bay múa Áp thú tại núi sông bên trong gầm thép kỵ sĩ không đầu mang theo chiến đao Cầm hai con ngươi cùng bốn vó đều bốc lên hỏa diễm chiến mã Từ đằng xa gào thét mà tới Vô số kẻ bất tử từ trong đất chui ra, phối hợp với tiếp cận vang lên vương giả quay về bài hát ca tụng. Kẻ bất tử chi vương cuối cùng từ trong phong ấm tránh thoát, lấy lại Uyên, vương giả cuối cùng rồi sẽ hàng lâm. Mặc dù cái này lấy đùa bỡn người chết làm vui ra hỏa rất đáng ghét Không có nhân tính. Có thể vân bất lưu cũng không thể không thừa nhận. Giờ khắc này hắn. Quả thật có một luồng vương giả phong phạm. Vung cánh tay hô lên đáp ứng người tụ tập, đây mới thực là vương. Đứng tại đỉnh núi cao cao tế đàn nhìn xuống. Có thể nhìn thấy bạch sắc cốt hải tại hình thành. Hàng trước nhất là từng dãy cóng ở sau lưng trường kiếm khô lâu. Trong con mắt của bọn họ đều bốc lên ú hỏa. Tại những thứ này đeo kiếm khô lâu sau lưng. Là từng dãy người mặc giáp chỗ đủ loại kiếm sĩ. Có hay không đầu, cũng có có đầu. Có người mặc áo giáp. Cũng có chửa lấy áo vầy. Ở phía sau. Là đủ loại màu sắc hình dạng nửa mục nát kẻ bất tử. Có nhân loại bộ dáng, Cũng có thú loại bộ dáng. Sau lưng bọn hắn có càng nhiều là một mảnh bát ngát bạch sắc cốt hải. Quy mô của nó thật lớn. Xa so với ban đầu hắn đối mặt lần kia kẻ bất tử đại quân hơn rất nhiều. Vân bất lưu dần dần kịp phản ứng. Gia hỏa này. là nghĩ ở trước mặt ta trang bức u uyên chi chủ hoàn toàn không có ý thức được chính mình tụ tập được những thứ này dưới trứng sẽ để cho vân bất lưu cảm thấy là ở trước mặt hắn trang bức lúc này hắn đứng tại bên dìa tế đàn bên trên nhìn xuống phía dưới đắc chí vừa lòng mà giơ lên hai tay dưới chân núi vô số kẻ bất tử im lặng quỳ xuống những cái kia thân thể nửa mục nát kẻ bất tử ngửa đầu thét dài. Phát ra uy vũ thanh âm. Sau đó. Vô số phi cầm từ trên mặt đất vỗ cánh mà lên. Hướng đỉnh núi bay tới. Trước đó những cái kia đeo kiếm khô lâu. Thế mà dẫm lên kiếm. Ngự kiếm mà trên. Từng cái trong suốt u hồn vây quanh ở bên dìa tế đàn bên trên. Phát ra chói tai tiếng rụt khóc. Thăm thắm rụt nhãn hướng phía vân bất lưu nhìn lại. Nếu như không phải tự cao bản lính cao cường. nhìn thấy tràng cảnh này đoán chừng phải bị hù dọa, vân bất lưu nâng lên một cước, trực tiếp đá vào u uyên chi chủ trên mông, đem uyên chi chủ đạp phía dưới tế đàn đồng thời, còn một bộ ác nhân cáo trạng trước bộ dáng. Quát, ngươi muốn làm gì nghĩ hù dọa ta sao một đoàn lôi quang tại vân bất lưu bên ngoài cơ thể hiển hiện, sau đó lôi đình phóng lên tận trời. những cái kia tràn đầy âm lãnh chi khí hắc ám năng lượng đụng phải cái này lôi đình trùng sáng nhao nhao lui tàn. lôi quang chiếu giỏi tại thế gian này nguyên bản lờ mờ thế giới phảng phất nghinh đón ánh sáng mặt trời sợ đến những bất tử sinh vật kia nhao nhao thối lui trong húc mắt giường hỏa cũng vì đó tối sầm lại phảng phất kém chút bị dọa đến dập tắt một dạng Những cái kia u hồn càng thêm không chịu nổi thét chói tai vang lên liền ẩn vào trong lòng núi. Làm bị một cước đạp phía dưới tế đàn u uyên chi chủ thầm mắng một tiếng. Nhưng vẫn là rất tiêu sái rơi vào tế đàn phía dưới. Hoàn toàn nhìn không ra hắn là bị người một cước từ phía trên đạp xuống tới. Mặc dù có chút u hồn kỳ thật thấy được. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám nhiều lời nha lúc này bọn hắn. trốn ở trong lòng núi run lẩy bẩy cũng còn tới không vội nào dám nhảy ra nói này nói kia huống chi còn là nói bọn hắn vương u uyên chi chủ quay đầu mắt nhìn vân bất lưu hai con ngươi nhắm lại sau đó cười ha ha nói đại quân ta nhìn thế nào khí thế còn bàng bạc hay không vân bất lưu cười khẽ ngươi sẽ không cho rằng dựa vào bọn hắn liền có thể chống lại ta đi đương nhiên bọn hắn không được Có thể tăng thêm ta đây uyên chi chủ nở nụ cười. Cười yếu ớt dần dần biến thành cười to. Sau đó hướng phía cuồng tiếu chuyển hóa. Ta cuối cùng tự do thật sao ngu xuẩn vân bất lưu thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Âm thanh kia là từ trong cơ thể hắn tử vong pháp tắt hệ thống bên trong truyền tới. Sau đó. Một đạo đạo phù văn từ cái quang cầu kia bên trong chui ra. Chiếm lính hắn toàn bộ thức hải. Trong nháy mắt liền đem hắn thức hải chiếm giữ. Ngươi, ngươi, ngươi gạt ta cái này có thể trách ta sao những cái kia phù văn nhúc nhích lên. Tại trong thức hải của hắn hình thành một đạo vân bất lưu thân ảnh. Ngươi không phải cũng nghĩ đến phản bội chúng ta hữu nhị sao hữu nhị cách ba lạc nếu như Uyên Chi Chủ biết rõ cái từ này mà nói. Nhất định sẽ mắng ra. Có thể trong nháy mắt, Uyên Chi Chủ mặt thối liền đổi thành khuôn mặt tươi cười. Ha ha cười nói. Thế nào ta những thứ này dưới chứng trình ra hoan nghênh ngươi tràng diện. Có đủ hay không bài diện đại trưởng phu co được sẵn được. Trở mặt nghệ thuật. Lập tức bị u Uyên Chi Chủ thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Vân bất lưu thân ảnh tại u Uyên Chi Chủ biết trong biển tiêu tán. Tế đàn bên trên. Hắn mặt mang mỉm cười nhìn xem tế đàn phía dưới Uyên Chi Chủ. Phàng phất tại nói. Lão lưu manh. Cùng ta đấu Ngươi còn kém chút u uyên chi chủ ngẩng đầu ngưỡng mộ vân bất lưu Trên mặt nụ cười Thầm mắng Nơ Mơ Mơ Lần này chỉ là cảnh cáo Hy vọng sẽ không còn có lần sau Nếu không Ta không ngại những thứ này kẻ bất tử đại quân đổi một cái vương Chắc hẳn để cho tiểu hương cơ tới làm bọn hắn vương Bọn hắn sẽ rất vui lòng Xin yên tâm tuyệt không lần sau Nguyên tri chủ cũng là dứt khoát Rất quang côn từ tâm Vân bất lưu không biết Tiểu hương cơ ban đầu từ tâm Có phải hay không cũng có nhận đến hắn ảnh hưởng Nhưng vào lúc này Lần lượt từng thân ảnh từ bầu trời bên trong hàng lâm Cầm đầu là vân bất lưu Bốn cái lão bà đi theo phía sau Hải lão rượu cùng nữ tử nhân bọn hắn Xem rốt cuộc phía dưới Lít nha lít nít kẻ bất tử quân đoàn tụ tập bọn hắn lập tức liền đem trên thân uy thế phóng thích ra ngoài, sau đó nhìn về phía tế đàn bên trên vân bất lưu, cùng với tế đàn phía dưới u uyên chi chủ, cảm nhận được nhiều như vậy cố khí tức cực lớn, đừng nói là những cái kia kẻ bất tử quân đoàn sợ đến trong mắt sụn hỏa kém chút sập tắt, chính là u uyên chi chủ, trái tim đều ngưng đập, u uyên chi chủ trong lòng thầm mắng. Mà ra hỏa này thật không có gạt ta a Vân Bất Lưu thu liếm lại trên thân lôi quang Mỉm cười nói Các ngươi sao lại tới đây tiểu diệt tử hướng Vân Bất Lưu bay đi Mắt nhìn Uyên chi chủ Sau đó sông Vân Bất Lưu nói Phụ thân Ngươi không sao chứ vừa rồi Uyên giếng hắc vụ phun trào Kém chút liền đem học viện bao phủ lại mẫu thân bọn hắn lo lắng ngươi Mọi người liền tiến đến Phụ thân xiên ngay cả gia hỏa này nữ nhi đều thành tựu chủ cấp cảnh sao Uyên Chi chủ lúc này là thật phục tức giận. Trong đầu không nổi lên được bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Trong lòng cái kia cố phiền muộn liền như là đại giang bên trong lao nhanh nước chảy. Liên miên bất tuyệt. Liên tục không ngừng. Nếu như hắn là phổ thông người tu hành. Cái kia có lẽ còn có thể ước mơ một chút cái hệ thống này mang đến cho hắn chỗ tốt. Có thể hắn đã là cái chỗ cấp cảnh cường giả Còn có thể có cái gì truy cầu tuy nói trước đó bị phong ấn Không có tự do Nhưng nếu như không có những thứ này uy hiếp mà nói Sớm muộn có một ngày Hắn sẽ trọng trưởng chính mình tự do Lần thứ hai tiếu ngạo thiên hạ Nhưng bây giờ đã không có nếu như Có những người này ở đây Hắn còn có thể có cái gì tương lai một cái hai cái ba cái Không cần đếm kỹ. Chỉ nhìn liếc mắt. Uyên Chi chủ liền thấy 12 cái chỗ cấp cảnh cường giả. Ba quát Vân bất lưu ra hỏa này ở bên trong. Tổng cộng 13 cái. Trước đó Vân bất lưu nói với hắn. Thế giới này đã có chỗ cấp cảnh cường giả 19 cái. Hắn còn không tin. Nhưng bây giờ. Đã không phải do hắn không tin. Hắn yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hắn thấy đã có chút lạ lẫm tiểu cô nương. Không, hiện tại đã không phải là tiểu cô nương, nàng đã làm vợ người. Tiểu hương cơ cũng đang nhìn hắn, gặp hắn xem tới, khóe môi hơi hơi cong cong cho hắn một cái nụ cười. Cái nụ cười này để cho hắn cảm thấy có chút ấm áp, đây là hắn đạt được duy nhất ấm áp. Nàng hẳn là nhớ tới nàng đã từng những ký ức kia uyên chi chủ nghĩ. vân bất lưu mỉm cười nói ta không sao mới vừa rồi là vị này u uyên chi chủ tránh thoát phong ấm cuối cùng thu hoạch được tự do dưới chứng hắn tụ tập ở chỗ này cho hắn ăn mừng đâu uyên chi chủ khói môi hơi hơi giật phía dưới mặt tươi cười nói đúng đúng đúng chính là như vậy gặp uyên chi chủ hoàn toàn không có ban đầu cái kia cố hùng hổ dọa người khí thế hung hãn Mọi người không khỏi có chút ngoài ý muốn hướng hắn nhìn lại. Loại kia hoài nghi cùng kinh ngạc ánh mắt. Để cho Uyên chi chủ rất khó chịu. Từ nhỏ đến lớn. Hắn cảm thấy mình liền không có sống hiện tại như vậy. Út ớt qua có thể đối mặt nhiều như vậy chủ cấp cảnh cường giả. Hắn lại có thể làm sao bây giờ trong lòng của hắn cũng rất mới a mọi người tế đàn bên trên hàng lâm. Nhìn thấy tế đàn bên trên cố kia đã mất đi thần hồn. Có thể vẫn như cũ bị phù văn xiềng xích khóa lại thể xác lúc. Không khỏi lần thứ hai hướng u Uyên Chi Chủ nhìn lại. Uyên Chi Chủ đột nhiên có dũng khí mình bị người khi khỉ xem cảm giác. Cảm giác này để cho hắn rất khó chịu. Đáng tiếc không có người sẽ đi để ý địch nhân tâm tình ít nhất trước kia là địch nhân. Thậm chí liền ngay cả tiểu hương cơ đều không có đi để ý tâm tình của hắn. Sở dĩ lúc trước cho hắn một cái nụ cười cũng không phải là thật đối với hắn không có ý kiến. Mặc dù Uyên Chi Chủ đã từng là đã cứu nàng mệnh để cho đã từng đôi kia trôi giạt khắp nơi mẫu nữ. Có một cái sống yên phận địa phương. Có thể nàng như thế nào lại đối với một cái xem mạng người như cỏ rác hung tàn tử thần sinh lòng thương hại đâu cảm ăn thuộc về cảm ăn. Có thể nên chán ghép vẫn là đến chán ghép. vân bất lưu ho nhẹ phía dưới mỉm cười nói u uyên chi chủ đã đáp ứng phối hợp chúng ta hắn nói nhìn về phía uyên chi chủ đưa tay ra hiệu nói nếu tất cả mọi người tới tử thần các hạ sao không bắt đầu một lần mọi người ngồi xuống chậm rãi trò chuyện a nếu như có thể uyên chi chủ hy vọng những người này cút nhanh lên ra hắn lánh địa có thể không được Hắn chỉ có thể phối hợp mà một lần nữa trở lại tế đàn bên trên. Sau đó làm ra một bộ chúng ta đều là người một nhà bộ dáng, Tại cố ghi thể xác phía trước. Khoanh chân ngồi xuống. Vân bất lưu cho u Uyên Chi chủ giới thiệu phía dưới mọi người. Sau đó tiểu hương cơ đứng lên. Cho Uyên Chi chủ thi lễ một cái. Nói. Đa tạ các hạ đã từng ăn cứu mạng. Nghe nói như thế. Không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân bất lưu trong lòng thầm than. Cô nàng này. Thật đúng là thiện tâm mà u uyên chi chủ còn lại là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng có chút cảm khái cùng vui mừng. Hắn nâng người đáp lễ lại. Âm thầm châm trước sau đó. Mới nói. Phu nhân không cần khách khí. Ban đầu cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Đảm đương không nổi phu nhân lớn như vậy lễ. rất khó tưởng tượng, cách này lấy đùa bấn người chết làm vui gia hỏa, thế mà lại như vậy hữu lễ. Hơn nữa nhìn hắn hành lễ, tất cả mọi người có thể cảm giác được một luồng đại gia tộc khí chất từ hắn thực chất bên trong phát ra. Không khó tưởng tượng, gia hỏa này đã từng hẳn là một cái phú quý người. Sơn giã nhàn vân 67 chương 661 không thể diện khủng cổ chi chủ tại vân bất lưu bọn hắn từ U Uyên rời đi về sau ngày thứ hai. Tiểu hương cơ liền bắt đầu tại U Uyên thành lập nên địa phủ. Cũng để cho bạch hải ngạc vương bạch giáp hỗ trợ. Tại bạch hải ngạc vương pháp tắc thì lực lượng gia trì phía dưới. tại mảnh này hoang vu lờ mờ. tràn đầy âm khí cùng tử khí U Uyên bên trong. Trong nháy mắt liền có từng mảnh từng mảnh kiến trúc vụt lên từ mặt đất Thủy môn quan, hoàng tuyển lộ, diêm vương điện, 18 tầng địa ngục, nại hà kiều, luôn hồi đài Do vượt sai dẫn âm hồn bước vào thủy môn quan Đập vào mắt chính là hoàng tuyển lộ Đi qua hoàng tuyển lộ Liền có thể đụng phải diêm vương điện Vào sau điện đánh vào trong địa lao Do phán quan tiến hành thẩm phán Nên vào địa ngục hay là nên vào luân hồi Ở chỗ này liền đã chú định Thẩm phán sau đó Chính là đạp vào Nại Hà Kiều Đây là một đầu chú định vô pháp đường rút lui Đi qua con đường này Kiếp trước ký ức liền sẽ chậm rãi tiêu tán Đây là vân bất lưu bọn hắn nghiên cứu ra được tiêu trừ âm hồn ký ức phương thức Cho nên gọi là Nại Hà Kiều thời điểm Tất cả mọi người cảm thấy chuẩn xác Nơi này không có nấu canh mạnh bà, nhất định ít mất không ít truyền thuyết cố sự. Đi qua Nại Hà Kiều sau đó, liền có thể bước lên Luân Hồi Đài. Luân Hồi Đài bên trên có ruộng sai ở nơi đó theo số hiệu đem những thứ này âm hồn đưa vào Luân Hồi. Mà ở trong đó Luân Hồi cũng không có sáu đạo, chỉ có hai đạo, tức nhân đạo cùng xúc sinh đạo. Nguyên bản lục đạo Luân Hồi bên trong. Trừ cái đó ra, còn có còn lại bốn đạo. tức nga dưỡng đạo địa ngục đạo a tu la đạo thiên nhân đạo bất quá vân bất lưu cảm thấy không cần thiết làm phiền toái như vậy âm hồn tại trải qua thẩm phán sau đó nếu là có khổ mà nói trực tiếp liền đưa vào trong địa ngục nếu như đến trên cầu nại hà đi một lần mà nói cái kia âm hồn nguyên bản ký ức liền biến mất ký ức một khi biến mất Lần nữa trừng phạt liền không có mặt cho ý nghĩa gì. Cho nên vân bất lưu cảm thấy vẫn là đơn giản chút tốt. Không cần đem sự tình làm phiền toái như vậy. Bọn hắn cũng không phải Phật tử. Cũng liền tại một ngày này. Thiên thương tinh ban đêm giờ tí qua đi. Liền có uyên bên trong những cái kia âm hồn hóa thành. Danh sưng tiếp dẫn sứ dụng sai. Qua lại ở thế giới mỗi một góc. Nhiệm vụ bọn họ chỉ có một cái. Chính là tiếp dẫn những cái kia vong hồn, đạp vào âm dương lộ, đi vào vượt môn quan còn những cái kia có một ít thực lực hung linh oán linh. Tắc thì do U Uyên Chi chủ xuất lính kẻ bất tử quân đoàn tiến hành vây quét, từng cách đổi mắt về U Minh, tiếp nhận thẩm phán. Đồng thời tiểu hương cơ cũng từ vân bất lưu nơi đó đạt được một cái địa phủ hệ thống. Cách này địa phủ hệ thống có sinh linh tổng điều tra công năng. Thiên thương tinh bên trên tất cả có trí khôn sinh linh, đều có thể bị cái hệ thống này cho bắt được. Cũng ghi vào trong đó, vật này vân bất lưu là phỏng theo sinh tử bộ làm. Bất quá cùng sinh tử bộ khác biệt là, vật này vô pháp giống như sinh tử bộ như thế có thể dự đoán sinh linh sống chết. Hắn chỉ có ghi chép công năng, mà vô pháp chuẩn xác nhìn thấy sinh linh tử vong thời điểm. Nếu như phải thêm bên trên như thế một cái công năng mà nói Như thế cái hệ thống này muốn tính toán số liệu coi như cực lớn đến một cái trình độ kinh khủng Lại thêm thế giới này người tu hành còn có nhiều như vậy Mà một khi sinh linh bắt đầu tu hành Cái kia sống chết liền càng thêm khó mà dự liệu Để tránh phiền phức cho nên vẫn là được rồi Khi Uyên biến thành U Minh Địa phủ cũng sáng tạo sau khi thức dậy Những cái kia u hồn cuối cùng có một cách chỗ, những tu sĩ kia sau khi chết linh hồn cũng không cần tiếp tục tại dương gian dừng lại. Tại Tiểu Hương Cơ chủ trì U Minh Địa phủ mọi việc lúc, Vân Bất Lưu bắt đầu xuống tay với khủng cổ chi chủ. Những thứ này thượng cổ tà thần, theo Vân Bất Lưu kỳ thật đều chết không có gì đáng tiếc. Đối với U Uyên chi chủ mở một mặt lưới, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Hương Cơ. Bởi vậy có thể nhìn ra được Vân bất lưu kỳ thật cũng không phải cái gì thiết diện vô tư người. Hắn tư tâm kỳ thật thật nặng. Khủng cổ chi chủ cùng hắn không có quan hệ gì, hắn nói giết liền giết. Đem khủng cổ chi chủ phân thân Tiểu Châu Nhi giữ lại, liền đã đủ cho khủng cổ chi chủ mặt mũi. Cuối cùng cách này Tiểu Châu Nhi theo vân bất lưu. Trong thần hồn, khẳng định là có một ít khủng cổ chi chủ ký ức. Ít nhất có được trên tu hành ký ức. Nếu không Tiểu Châu Nhi tại tấn cấp hoang cảnh sau đó, không thể lại lính ngộ ra sợ sệt lĩnh vực. Loại này khống chế ăn tình tự lực lượng. Cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện lính ngộ. huống chi còn đúng dịp. Cùng khủng cổ chi chủ sợ sệt lực lượng giống nhau như đúc. Đáng tiếc. Khủng cổ chi chủ cũng không biết rõ. Cái kia nói phân thân. Kỳ thật ngay tại Vân Bất Lưu bên cạnh bọn họ hơn nữa còn cùng hủy diệt chi chủ lấy ra tiểu mao cầu quấy đến một khối. Khi Vân Bất Lưu mang theo trước mọi người đi kịch độc chi đảo. Chuẩn bị xử lý khủng cổ chi chủ lúc. Gia hỏa này chính mình trước hết bắt đầu sợ hãi. Đã từng đối với Vân Bất Lưu chửi âm lên qua vô số lần khủng cổ chi chủ. Lần này trực tiếp liền hướng Vân Bất Lưu cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn là rất không điểm mấu chốt loại kia cầu xin tha thứ Hoàn toàn chính là đem thân là chủ cấp cảnh cường giả tôn nghiêm phóng tới trên mặt đất mặt người trà đạp bộ dáng Thấy hải lão rượt bọn hắn trợn mắt hốc mồm Hoàn toàn không nghĩ tới Đường đường chủ cấp cảnh cường giả Thượng cổ rất nhiều tà thần một trong khủng cổ chi chủ Thế mà có thể làm ra như vậy không muốn mặt sự tình tới Nhưng mà Theo khủng cụ chi chủ, nếu để hắn tại không muốn mặt cùng không muốn sống ở giữa hai chọn một mà nói, hắn có thể không chút do dự lựa chọn không muốn mặt. Mà đối với khủng cụ chi chủ cách lựa chọn này, vân bất lưu ngược lại là không quá nhiều ngoài ý muốn. Trải qua trước kia mấy lần cùng gia hỏa này liên hệ, vân bất lưu kỳ thật đã rõ ràng gia hỏa này là cái gì nước tiểu tính. Bởi vì trước kia hắn tải rút ra trên người hắn năng lượng lúc. Gia hỏa này liền có xin tha thứ qua Có thể gia hỏa này tình nguyện để cho mọi người đem hắn một lần nữa phong ấn, Cũng không muốn bị giết chết Vậy liền để cho không ít người có chút không hiểu Loại này tối tăm không mặt trời sinh hoạt có ý tứ sao Loại này lao ngục tai ương chẳng lẽ so chết còn tốt chịu mặc dù vân bất lưu cảm thấy gia hỏa này không phải không làm được loại này mất mặt sự tình đến Nhưng hắn luôn cảm thấy ra hỏa này lời nói có chút không quá thành thật Khẳng định không phải lao ngục tai ương so chết thoải mái hơn Mà rất có thể là bởi vì hắn đối với mình phân thân tiểu châu nhi còn có vọng tưởng Thế là Vân bất lưu dò xét câu nói Ngươi có phải hay không chờ mong ngươi phân thân Cái kia tiểu chu nhân đến đây cứu ngươi thoát khốn nếu như là mà nói Cái kia rất xin lỗi Nàng đã tới không được nữa Quả nhiên Đang nghe Vân Bất Lưu nói như vậy thời điểm Khủng cổ chi chủ mặc dù đem chính mình biểu lộ quản lý đến không tệ Có thể Vân Bất Lưu vẫn là chú ý tới trên mặt hắn biểu lộ biến hóa rất nhỏ Quả nhiên là dạng này Vân Bất Lưu thầm nghĩ Sau đó cười nói Đương nhiên Nếu như ngươi thật không muốn chết mà nói Ta có thể cho ngươi một lựa chọn Cách lựa chọn này so sánh ngươi bây giờ tình huống Khẳng định phải tốt hơn rất nhiều Có thể muốn đạt được chân chính tự do Vậy ngươi cũng đừng vọng tưởng Tốt Cho ngươi mười hơi thời gian Chính ngươi suy nghĩ sao chúng ta thời gian đều rất quý giá Không dành ở chỗ này cùng ngươi hao tổn Kết quả khủng cụ chi chủ không có chút gì do dự Nói Ta có thể đáp ứng các ngươi có thể ta có một cách điều kiện, đừng giết nữ nhi của ta nguyên bản vân bất lưu còn muốn nói ngươi nha có tư cách gì ra điều kiện? kết quả cách này khủng cổ chi chủ ngay cả cho vân bất lưu trang bức cơ hội cũng không cho. điều kiện trực tiếp liền đề cái gì mọi người cổ quái nhìn xem cách này khủng cổ chi chủ sau đó liền cổ quái nhìn về phía vân bất lưu khủng cổ chi chủ lên thân là nam nhân hạ thân là nhện. Nếu như không nhìn nửa người dưới mà nói Cái kia nửa người trên đúng là cực kỳ tuấn mỹ tồn tại Thậm chí có thể nói là nam sinh nữ tướng đại biểu Nếu như không nhìn hắn nửa người dưới Không nghe hắn nói chuyện thanh âm Nói hắn là nữ nhân Đoán chừng cũng sẽ có người tin tưởng Không đến không nói Đây quả thật là có chút yêu nghiệt Vân bất lưu được mọi người thấy có chút không nói Rất muốn nói các ngươi ánh mắt có vấn đề sao hắn là giống được a các ngươi nhìn ta rút cuộc vài cái ý tứ thế là hắn chừng mắt khủng cổ chi chủ nói đem lời nói rõ ràng ra con gái của ngươi vị kia à chính là trước ngươi nói cái kia tiểu chu nhân khủng cổ chi chủ nói ra cái kia tiểu chu nhân là ta dùng pháp tắc sử dụng ra đến phân thân nhưng nàng không có ta ký ức chỉ có thể coi là nữ nhi của ta Cỏ Vân Bất Lưu rất muốn cho hắn một cái quốc tế thông dụng thủ thế biểu đạt một chút kịch liệt cảm xúc. Bất quá lúc này Phấn Yêu Tinh lấy lại tinh thần. Nói. Người nói là Tiểu Châu Nhi sao yên tâm đi ta coi nàng là mỗi mỗi đối đãi giống nhau đâu sẽ không tổn thương nàng. Xác thực. Phấn Yêu Tinh đối với Tiểu Châu Nhi vẫn là rất tốt. Ngoại trừ ra thích coi Tiểu Châu Nhi là thị nữ sai sử bên ngoài. Có thể phấn yêu tinh thế nhưng là chủ cấp cảnh cường giả. Bao nhiêu người cướp cho nàng khi thị nữ. Nàng đều không cần đâu tiểu châu nhi có cơ hội này. Kia là nàng phúc phận. Khủng cụ chi chủ nghe vậy. Thở phào một cái. Nhẹ gật đầu. Nhìn về phía vân bất lưu. Nói đi muốn ta làm thế nào ta không có những điều kiện khác đối mặt. Cái này sợ chết đến ngay cả tôn nghiêm đều có thể không cần chủ cấp cảnh cường giả. Mọi người ý nghĩ là nhất trí Cảm thấy con hàng này căn bản không có cái gì đáng giá lo lắng ngươi nhìn hắn Mặc dù nửa người dưới là dáng dấp giữ tờn chút ít Có thể tâm địa cũng khá a bất quá Vân bất lưu cũng sẽ không tin tưởng ra hỏa này chuyện ma dược Yêu nguyên vẫn là dứt khoát móc ra một khỏa phù văn quang cầu Đây là do sợ sệt pháp các phù văn chế tạo thành sợ sệt hệ thống Vân bất lưu liền cho Tiểu Châu Nhi chế tạo qua một cái. Đồng thời cũng mượn hệ thống chi tiện. Dám thì Tiểu Châu Nhi. Cái hệ thống này sợ sệt pháp tắc chính là từ vị này khủng cổ chi chủ năng lượng bên trong thu hoạch được. Cho nên nhìn thấy cách này quen thuộc phù văn khủng cổ chi chủ một mặt mộng bức. Sau nửa giờ. Vân bất lưu tay nâng lấy sợ sệt phù văn quang cầu. Mang theo một đám chủ cấp cảnh cường giả từ kịch độc chi đảo trong di tích đi ra U Minh địa phủ thủ hộ giả tiểu hương cơ dưới trướng Lại thêm một cái thượng cổ tà thần Đem chịu đến hệ thống khống chế khủng cổ chi chủ phóng tới tiểu hương cơ bên người Không chỉ có là cho tiểu hương cơ nhiều một chút có thể sử dụng công cụ người Đồng thời cũng là ngăn được U Uyên chi chủ lực lượng một trong Tại giải quyết mất khủng cổ chi chủ uy hiếp sau đó Vân Bất Lưu lại dẫn trước mọi người đến Xích Thủy Các. Tại Xích Thủy Uyên phía dưới. Bọn hắn bỏ ra hơn nửa tháng thời gian. Hợp lực đem vị này bị phong ấm lại hủy diệt chi chủ. Cho triệt để ma diệt mất. Đồng giảng lính ngộ hủy diệt Pháp Tắc Vân Bất Lưu. Đối với thế nào xử lý hủy diệt chi chủ? Có phi thường phong phú từ địch kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đều là hắn từ đại đạo Pháp Tắc bên trong được đến. ban đầu hắn tại đại đạo pháp tắc bên trong bơi qua nhiều năm như vậy giết chết lôi đình pháp tắc lính ngậu người có thể có không ít đối với thế nào tiêu diệt những thứ này người trong đồng đạo có cực kỳ phong phú kinh nghiệm hủy diệt chi chủ không có sống khủng cụ chi chủ như thế cầu xin tha thứ cùng vân bất lưu ở giữa quan hệ cũng chỉ có tiểu mao cầu thế nhưng lần trước hắn sử dụng tiểu mao cầu Kém chút để cho tiểu mao cầu tử vong Cách này theo vân bất lưu Là không thể được tha thứ Lần này liền ngay cả tiểu mao cầu đều tự mình xuất thủ tặng ra hỏa này đoạn đường Khi hủy diệt chi chủ bị bọn hắn liên thủ ma diệt mất sau đó Toàn bộ xích thủy uyên phía dưới Lửa tương không khỏi sôi trào lên Tựa như đã mất đi chói buộc ngựa hoang Từ chỗ sâu trong lòng đất phun ra ngoài Lão viên viên sơn gặp cách này một đầu đâm vào lửa tương bên trong. Hóa thân hỏa thuộc tính pháp tắc. tiềm nhập chỗ sâu trong lòng đất. Đi hàng phục những cái kia sinh hoạt tại lửa tương bên trong viêm ma Tại diệt đi hủy diệt chi chủ sau đó, mọi người đi tới hắc hải. Đã từng hắc hải. Bây giờ nhìn bề ngoài. Đã trở nên phi thường trong suốt. Tựa hồ đã khôi phục biển cả nguyên bản nên có màu sắc. Có thể từ trên cao nhìn xuống mà nói yêu nguyên vẫn là có thể nhìn thấy một chút màu đen địa phương. Những cái kia địa phương nước biển tương đối sâu. Nhìn bề ngoài giống như là màu xanh đậm. Có thể nhìn kỹ mà nói yêu nguyên vẫn là có thể nhìn ra một chút không đồng dạng màu đen. Hắc hải bên trong biến gì hải thú. Cũng trên cơ bản thành rồi khi hữu đồ vật. Nhưng ở những cái kia làm đến tóc hắc hải vực. Yêu Nguyên vẫn là ngẫu nhiên có thể đụng phải một hai con. Tại mảnh này hắt hải trung tâm. Một mảnh đáy biển di tích bên trong. Một tòa cổ điển giếng đá. Yên tĩnh đứng sừng sững ở cái kia. Có hải thú tại mảnh này hải vượt bơi qua. Nhưng ở vân bất lưu bọn hắn những tu sĩ này lại tới đây thời điểm. Những cái kia hải thú tựa như đụng phải thiên địch một dạng mau thoát đi. Nhưng mà những thứ này hải thú tại trong con mắt của bọn họ. Tựa như tiểu miêu tiểu cầu một dạng vô hại. Tự nhiên cũng liền không có ai đi để ý tới những thứ này đối với bọn hắn vô hại tiểu động vật. Mọi người đi tới bên giếng cổ bên trên, vân bất lưu quét mắt mọi người, mở ra giếng cổ phong ấm. Phong ấm vừa vỡ. Một đảo huyết sắc khí tức liền từ trong giếng cổ phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền đem vân bất lưu đã từng bố trí tại giếng cổ bên ngoài pháp trận cho sông phá. di tích phía trên mặt biển lập tức gió nổi mây phun mây đen hội tụ sóng cả mãnh liệt toàn bộ thiên địa phản phất trong nháy mắt liền trở nên tối mờ chỉ có luồng hào quang màu đỏ ngòm kia lộ ra rượu rị a lão gia hỏa này vẫn rất có thể ẩm nhẫn vân bất lưu trong lòng thầm mắng câu nói so sánh u uyên chi chủ loại kia không có việc gì liền ra thích ra tới sóng một đợt tà thần khác biệt Cái này sát lục chi chủ tại bị một lần nữa phong ấm sau đó liền chưa hề ra tới sóng qua Từ cái này sát lục chi chủ tràn ra đến giết chóc chi khí Có thể trong nháy mắt sông Phá Vân Bất Lưu ban đầu bày xuống trận Pháp đến xem Cái này sát lục chi chủ khẳng định không phải sông không ra phong ấm Cuối cùng những cái kia sau đó bổ sung phong ấm phù văn Cũng chỉ là hồng cấp cảnh tu sĩ lưu lại Có thể nói cái này sát lục chi chủ khẳng định vẫn luôn tài xúc tích lực lượng, yên lặng chờ đợi tái nhập thế giới ngày ấy. ngay tại vân bất lưu bọn hắn chuẩn bị xuống giếng cổ thời điểm, một luồng bàng bạc lực lượng từ trong giếng cổ vọt ra, có thể rất nhanh. cố khí tức này liền phi tốc dục trở về, tựa như một cái con thỏ chạy ra đồng huyện, kết quả phát hiện bên ngoài hang động một đám mãnh hổ tại cái kia nhìn chằm chằm một dạng. kém chút liền sợ đến hồn phi phách tán chỗ nào còn có thể không mau trốn chi hiểu yểu nhìn thấy cố này giống như kinh hãi đến con thỏ một dạng lực lượng trong nháy mắt sụp về lại vân bất lưu không khỏi cười cười sau đó mang theo mọi người vọt thẳng tiến vào phong ấm giếng bên trong cái này phong ấm giếng vân bất lưu chưa hề đi vào bên trong là cái gì bộ dáng vân bất lưu cũng không phải rất rõ ràng Nhưng khi bọn hắn sau khi đi vào Hay là bị trước mắt từng màn cho khiếp sợ đến Một mảnh đại dương màu đỏ ngòm đập vào mi mắt Sóng cả mãnh liệt ở giữa Sát lục khí tức hình thành cuồng phong cuốn lên sóng lớn Sát lục khí tức tràn ngập tại bên trong vùng không gian này Đen đỏ tím thế giới Đánh thẳng vào tất cả mọi người ánh mắt Gây mũi mùi máu tươi tắc thì kích thích mọi người cách mũi Một luồng khí thế minh mông Tại huyết hải chỗ sâu phóng lên tận trời Lộ ra Thể hiện ra không ai bị nổi khí khái Cùng lúc trước cái kia giống như chấn kinh con thỏ so sánh Hoàn toàn là hai loại cảm giác Có thể vân bất lưu có thể khẳng định Cái kia chấn kinh con thỏ Khẳng định chính là cố khí thế này chủ nhân Hắn chỉ là không phải cảm giác được chạy trốn vô vọng Cho nên mới chuẩn bị liều mạng một lần. Mặc dù cách này liều mạng một lần kỳ thật cũng chỉ là một chuyện cười. Có thể thua người không thua trần A không phải tất cả thượng cổ tà thần. Cũng giống như khủng cổ chi chủ như thế không thể diện. Tại tòa này cuồn cuộn huyết hải trung tâm, một tòa phù đảo phá biển mà ra. Phù đảo trung tâm. Một cái màu đồng cổ thân hình nam tử to con đứng sừng sững ở cái kia. Khôi ngô cao lớn trên người quấn quanh lấy vô số Phù văn xiềng xích. Đếm ký phía dưới. Những cái kia xiềng xích số lượng. So với khóa lại Uyên tri chủ xiềng xích số lượng đến. Chỉ có hơn chứ không kém. Cái kia khôi ngô thân ảnh, mày kiếm mắt sáng, bất quá con ngươi lại là huyết sắc. Cái này con ngươi màu đỏ ngòm. Kỳ thật tại mấy trăm năm trước. Vân bất lưu đi tới cái này hắc hải bên cạnh săn giết hải thu thời điểm. Liền đã kiến thức qua. Lúc ấy xa hỏa này còn muốn giống như lắc lư hắn tín đồ một dạng lắc lư vân bất lưu tới. Màu đỏ tóc dài theo trên người hắn khí tức. Mà không ngừng bay múa. Thật giống như hắn mang theo một đài vô hình thổi phi cơ. Càng không ngừng thổi hắn mặt. Mang theo hắn tóc dài không đoạn hậu dương. Sát lục chi chủ án giả quân vương mọi người tại phù đảo bên ngoài đứng lơ lửng giữa không trung Tiểu bạch tựa như một bộ tiểu bạch bộ dáng Không hiểu hỏi. Vì sao nơi này là một mảnh huyết sắc thế giới. Nhưng khi đó ngoài giới lại là một mảnh hắc hải đâu đương nhiên. Nàng hỏi là vân bất lưu. Những người khác cũng không tiện xem thường nàng tiểu bạch. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Hắc hải sở dĩ là màu đen. Đó là bởi vì ngoại trừ giết chóc lực lượng bên ngoài. Nơi đó còn hội tụ cách khác mặt trái năng lượng. Hải thú ở giữa tương hố tàn sát. Chỗ sinh ra lực lượng không chỉ có riêng chỉ có xếp chóc. Còn có cái khác như là cừu hận. Tử khí. Âm khí. oán khí. Các loại mặt trái lực lượng. Khi đại lượng những thứ này mặt trái lực lượng hội tụ tại một khối thời điểm. Tiểu bạc lúc này mới chợt hiểu mà nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía sát lục chi chủ. Hung tàn như vậy tà thần. Vẫn là không cần chiêu hàng rồi sao giết được rồi khóe môi đang mang theo một tia xem thường nụ cười sát lục chi chủ nghe nói như thế. Hai con ngươi liền không khỏi hướng tiểu bạc trợn mắt nhìn sang. Nguyên bản khi nhìn đến nhiều như vậy chỗ cấp cảnh cường giả hàng lâm tại hắn nơi này thời điểm. Sát lục chi chủ trong đầu liền đã ở trong tối gọi không xong. Những cường giả này bên trong có chút hắn đã từng là cảm thủ qua bọn hắn khí tức Chỉ là sát lục chi chủ thế nào cũng không Nghĩ tới Đã từng những cái kia hắn thấy thậm chí đều không đáng đến hắn tự mình động thủ ra hỏa. Thế mà lại tại như thế thời gian ngắn bên trong trở thành trụ cấp cảnh cường giả Nếu như ban đầu liền có thể đoán được hiện tại kết quả này mà nói Hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tự tay xử lý bọn hắn ngoại trừ cách này hậu hoản Tốt vân bất lưu gật đầu Nhìn về phía sát lục chi chủ Nói Các hạ còn có cái gì di ngôn muốn giao phó Có thể nói Đương nhiên nếu như ngươi nguyện vọng quá khoa trương Vậy cũng không thể trách chúng ta không có giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện Nếu như không có mà nói Vậy liền lên đường đi